h ly mì xem thường mà nhìn mình ca ca nàng chú ý tới đùa t r o n hệ ly mì một cái tàu thuốc, thỉnh thoảng đã bị hệ n h đùa bắt lại cổ tay đông nhiên lôi kéo bắt đầu mặt bởi vì đau đớn mà vặt mẹo ê ly mi trắng non trên cánh tay một điểm điện quang trôi qua đôn đốt cái này lôi điện cấp tốc lan tràn đến cả hai tiếp xúc địa phương ê đồ cảm thấy một trận tê dại lập tức rút tay về n và nó cái kia xú nữ nhân ê đồ chỉ là ê ly mi mẫu thân nàng thêm tại nữ nhi của mình trên thân ma pháp dù cho mười tám năm trôi qua cũng không có chút nào yếu bớt chỉ cần bất luận cái gì người muốn dựa vào thân thể tiếp xúc đến tổn thương ê ly mi cái này vô tình lôi điện liền sẽ triệt để tê liệt đối phương E-Li-Mì nhìn xem che cánh tay h e đ w a l lắc đầu tại ngày đó trước đó ngươi cái gì cũng không chiếm được nhưng từ sau lúc đó chính mình t i ể u sẽ trở thành đối phương nô lệ ở trong lòng nói ra e l i m l cảm thấy một trận còn đau nàng vì có thể thu hoạch được dung thân chỗ mà quyết định lưu tại ạn bồ d â y nhà nhưng nơi này tựa hồ sẽ chỉ mang đến cho mình vô tận thống khổ cùng tra tấn ha ha tuy rằng ta hiện tại không thể đối ngươi làm cái gì nhưng ta nghĩ đến một cái biện pháp khác h e đ w a cười cười từ trong ngực lấy ra một thanh trồng chất đao đồng thời không có chỉ hướng e ly mi mà là hướng vị kia hầu gái ta sau đó phải đem cái này người hầu từng chút từng chút giết chết trừ phi ngươi dựa theo ta nói làm hắn bắt lấy hầu gái cổ tay dùng đao gác ở cổ đối phương bên trên gắt gao nhìn chằm chằm với ế、e、ly mi ngươi muốn cái gì E ly mi trầm giọng hỏi nàng không nghĩ tới e đổ thế mà sẽ làm như vậy hắn điên rồi sao nhanh cởi quần áo ra một tiếng quát trói thai từ e đổ trong miệng phát ra lệnh ái lị di nhã thân thể căng cứng dù cho đến không đến thân thể của nàng cũng muốn để nàng nhận hết khuất nhục sao mắt thấy mùi đao chậm rãi chống đỡ vào hầu gái trắng loãng cái cổ hễ、e、lị mị thở dài một tiếng đưa tay đang chuẩn bị giải khai và táo của mình ẹ đồ ạn bố dây một cái thanh âm trầm thấp chuyển đến sau một khắc vô hình cánh tay cướp đi ẹ、e、đồ cầm đao đồng thời đem nó gắt gao đẻ lên tường lại là ngươi ẹ、e、đồ nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi người tới chính là thúc thúc của hắn rót giờ ạn b ộ dây h ê ly mì có chút hoảng hốt nàng chú ý tới tên này ăn nói có ý tứ thúc thúc bên người còn đi theo chính mình quá khứ thiếp thân hầu gái ẻn vi nạ tựa hồ là ẻn vi nạ đem rót giờ kêu đến hôn lễ trước đó ngươi không thể gặp nàng đây là quy củ đi vào gian phòng rót giờ lạnh lùng nói đồng thời l ư ờ m g với ê ly mì một cái ẻn vi nạ khẽ gật đầu thăm hỏi nhìn thấy h ê ly mì không có việc gì mới yên tâm lại ngươi cái này v ư ứ n g bận ra hỏa chờ ta làm tới gia chủ tuyệt đối phải đưa ngươi trục xuất tới man hoang bán vị diện đi ẹ、e、đồ dùng sức dãy rồi lấy nhưng căn bản đánh không lại rót giờ mà pháp tình trạng của ngươi không đúng đây là cái gì nghe được ẹ、e、đồ mà nói rót giờ đầu tiên là ngần người tiếp lấy rất nhanh cảm giác được dị dạng trước đó ẹ、e、đồ tuy rằng nói có chút trương dương ư ơ ngạnh nhưng tóm lại vẫn là đối với gia tộc bên trong trưởng bối t ổ n có lưu lòng tính sợ là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này hắn nhìn về phía trong tay đối phương cái kia tàu thuốc để pháp sư chi thủ cách không lấy ra ngửi n g ư ờ i bên trong hương vị đây không phải phổ thông mùi thuốc lá ngươi từ nơi nào lấy được rót giờ tuy rằng không hiểu mùi thuốc lá nhưng lại nghe qua một chút nghe đồn gần nhất có một loại đặc thù dược vật có thể khiến người ta cực độ ỷ lại nghiện đồng thời ảnh hưởng tâm trí hắn cảm thấy thuốc lá này đấu bên trong tựa hồ t i ể u có vật tương tự không tới phiên ngươi đến quản dạy ta kẻ thất bại ẹ、e、đùa q u á t nói làm cho r o t g i sững sờ tại nguyên chỗ kiềm chế ở của hắn pháp sư tri thủ cũng trầm tính lại gắt một cái n ư ớ c bọn e đ d o nhìn một chút dê lì mi cuối cùng vẫn trốn r o t g i lắc đầu lập tức mang theo envi nạ ra khỏi phòng lại đem thiết cửa đóng lại envi nạ cuối cùng nhìn gian phòng một cái cũng đi theo r o t giờ rời đi nàng vốn là nghĩ tới xem một chút tình huống thuận tiện đưa giải nớ bao khỏa lại mắt thấy e đ d o lảo đảo đi vào tháp lâu cảnh tượng trong lòng có đoán cảm giác envi nạ lập tức tìm tới r o t g i nói rõ tình huống lúc này mới chuyển đến cứu binh mà tất cả mọi người rời đi về sau hễ li mỹ lại lần nữa về tới trong yên tĩnh nàng cảm thấy mình nhịp tim rất nhanh vừa nghĩ tới sau này t i ể u muốn trở thành người cặn bã như vậy nô lệ hễ li mỹ liền do chúng cảm thấy một trận buồn nôn hễ li mỹ trở lại trên ghế muốn thoáng nghỉ ngơi lại phát hiện tại trên bàn của mình không biết lúc nào thêm ra tới một phần bao k h ỏ a bao k h ỏ a bên trên còn có một phong đen đỏ giao nhau thư phong thư bên trên không có gửi kiện người cũng không có thu kiện người. Ed Li Mi nhìn một chút chung quanh, tiếp lấy bóc thư ra phòng, chỉ gặp trên tờ giấy để cắt dán phương thức lưu lại một đoạn văn mà mở đầu ba chữ to rõ ràng là, báo trước văn kiện. chương một trăm bảy mươi hai báo trước văn kiện. báo trước văn kiện. xa vào tại quá khứ hiểu lầm mà từ bỏ tương lai người ta sẽ ở sau bảy ngày tới cửa, ăn cắp ngươi vặn vẹo mà vô vị lòng tự trọng. kiện hàng này bên trong có chính là ta tiến hành hoa lệ biểu diễn đạo cụ. Th trên tờ giấy để trên báo chí văn tự ghép lại phương thức viết dạng này nội dung nếu như đổi lại lúc khác hệ lụy mị nhất định sẽ coi là đây là một cái nhàm chán đùa ác nhưng bây giờ thân hãm nhà tù bên trong lại nhận được dạng này phong thư xác thực làm cho hệ lụy mị không thể không nhìn thâm chi quái tập đoàn nếu quả như thật có thể đem ta gánh vác vận mệnh trộm đi nghe cũng không tệ hệ lụy mị mơ hồ đoán được phong thư này văn kiện chủ nhân nàng đem nó thích đáng xếp lại đ ó lấy mở ra cái kia nho nhỏ bá khỏa trong bao là cuốn lại một trồng giấy theo hủy đi phong m à mở ra sau khi nhìn thấy phía trên kia văn tự lúc h ê rì m ì lại nhũ mày có quan hệ di truyền vấn đề nghiên cứu cùng hạn bồ dạy nhà huyết mạch kéo dài đơn báo cáo phía trên này từ tách đi ra nàng đều biết nhưng tổ hợp lại lại làm cho người không do ý tứ bất quá dù sao tại trong lao ngục cũng không có những chuyện khác làm đã cái kia tâm chi quái tặc đoàn nói đây là dùng vào cái khác đến trộm tâm đạo cụ như vậy nhìn một chút cũng không có cái gì tổn thất ôm trong ngực ý nghĩ như vậy etli mi lật lên xem phần báo cáo này sách đơn báo cáo ban đầu là có liên quan huyết mạch truyền thừa giả thiết đưa ra huyết mạch thừa số khái niệm đ ó lấy thông qua một hệ liệt quan sát cùng thí nghiệm đến xác nhận huyết mạch thừa số tại nhiều đời di truyền bên trong tác dụng bên trong có quan hệ đ ầ u hà lan thí nghiệm ghi chép đến cực kỳ kỹ cảng etli mi mặc dù không có thực tế gặp qua đ ầ u hà lan sinh trưởng nhưng thông qua ở trong đó miêu tả cũng cảm nhận được huyết mạch thừa số tác dụng nếu như văn kiện vẹn vẹn đến nơi đây như vậy hệ lì mì có thể sẽ cho rằng đây là từ cái gì luận văn hoặc là trên sách học đẳng vồ xuống tới đoạn nhưng tiếp xuống có quan hệ á n bổ dày nhà huyết mạch di chuyển nội dung lại làm cho hệ lì mì chừng lớn hai mắt mỗi chữ mỗi câu cẩn thận đọc sợ bỏ qua cái gì chi tiết sau khi xem xong hệ lì mì hai tay có chút run r ẩ y nàng không có c ầ m chắc cái kia một chồng đơn báo cáo liền tán loạn trên mặt đất không lo được nhặt lên hệ lì mì hai mắt thất t h ầ n tự lẩm bẩm đây là sự thực sao mụ mụ ta làm hết thảy đều là giải nở rất nhanh liền được tợ tờ dệt tờn các hạ hồi âm rất rõ ràng vị này truyền kỳ pháp sư từ giải nở trong câu chữ cảm nhận được thật sự là hắn đối với nghiên cứu có nhất định mạch suy nghĩ cho nên hồi âm bên trong tợ tờ dệt tờn khẳng định giải nở đối với mình học sinh bảo hộ đồng thời hắn còn nâng lên ạn b ù g i ấ y nhà cử hành hôn lễ thời điểm đại đa số thuần huyết phái gia tộc sẽ phái người tiến đến chúc mừng có thể lựa chọn tại cái kia trường hợp tiến hành phát biểu tờ dệt tờn mình đương nhiên sẽ không đích thân tiến về nhưng hắn hứa hẹn lại phái phái một vị học sinh của mình làm chứng kiến người cùng giải nở cùng nhau đi tới bờ gờ thành nhưng cùng lúc vị này truyền kỳ pháp sư các hạ cũng đề nghị giải nở tốt nhất tại có thiết thực chứng cớ tình huống dưới lại làm tiến thêm một bước nghiệm chứng nếu không thì có thể sẽ dẫn đến khó mà khống chế hậu quả cuối cùng tờ dệt tờn căn cứ giải nở trong thư mấy cái đề nghị làm tương ứng thí nghiệm đồng thời đem kết quả bám vào thư tín cuối cùng thu hồi phong thư g i ả i n ở nhìn về phía trên bàn thí nghiệm nơi này nguyên bản luyện kim dùng cốc chịu nóng cùng đèn cồn đã lấy đi thay vào đó là cao tinh độ quang học kính hiển vi cùng mấy cái bồn u n u i t ấy muốn đem đậu hà lan bên trong bị nghiệm chứng di truyền quy luật mở rộng đến nhân loại trên thân như vậy g i ả i n ở cần phải làm có hai bước thứ nhất là nghiệm chứng huyết mạch thừa số đích thực tồn tại mà lại tồn tại ở nhiễm sắc thể bên trên bước thứ hai thì là chứng minh nhân loại cùng đậu hà lan nhiễm sắc thể là đồng loại vật chất t t Kỹ h ậ bước thứ hai đã không cần rái nở tự mình động thủ bởi vì lúc trước tử linh hệ các pháp sư đối với tế bào nghiên cứu phát hiện rõ ràng nhiễm sắc thể kết cấu chỉ tồn tại ở tế bào phân liệt thời kỳ mà thông qua luyện kim thủ đoạn đối khác biệt giống loài nhiễm sắc thể thành phần giám định bọn hắn đã được đến cấu thành những này nhiễm sắc thể nguyên tố cùng hàm lượng tại khác biệt sinh vật tầm đó cơ bản giống nhau kết luận từ thí nghiệm hiện tượng đến xem cơ bản có thể nhận định tồn tại ở các loại sinh vật tầm đó nhiễm sắc thể là đồng loại vật chất về phần như thế nào chứng minh huyết mạch thừa số tồn tại ở nhiễm sắc thể bên trên giải nở trong lòng hiểu rõ nuôi dưỡng rổi giấm là một cái đơn giản mau lẹ kinh đ i ể n phương pháp nhưng thời gian hao phí có chút dài đời thứ nhất rổi giấm thành thục cần m ộ ư ơ i hai ngày mà lại kinh đ i ể n bạch nhãn rổi giấm cũng là một cái hiếm thấy tính trạng cần vận khí đến thu hoạch tìm đọc qua tư liệu về sau giải nở tìm được một loại khác chỉ tồn tại ở thế giới này sinh vật tên là nguyệt tiêu tên như ý nghĩa là một loại cú mèo nguyệt tiêu trường kỳ bị dùng làm truyền lại thư tín cú mèo một trong vốn có lâu đời nuôi dưỡng lịch sử có quan hệ nguyệt tiêu nuôi dưỡng có hoàn chỉnh văn tự cùng hình ảnh ghi chép dài nở phát hiện giống được nguyệt tiêu bên trong có một chút sẽ xuất hiện mắt đỏ mà đại bộ phận nguyệt tiêu thì là hoàng nhãn con ngươi đồng thời giống cái nguyệt tiêu đều không ngoại lệ đều là hoàng nhãn con ngươi cái này đặc thù cùng bạn giới tính di truyền mười phần cùng loại h á n tuyển lựa một chỗ nuôi dưỡng chỗ ghi chép kỹ càng kiểm tra qua về sau rốt cục phát hiện ghi chép một đầu giống được mắt đỏ nguyệt tiêu cùng giống cái hoàng nhãn nguyệt tiêu hậu đại tình huống văn tự tại cái này hai con nguyệt tiêu mười hai cái hậu đại toàn bộ đều là hoàng nhãn thư hùng đều có điều này nói rõ mắt đỏ là ẩn tính hình dạng mà lại giống cái hoàng nhãn nguyệt tiêu nên là thuần lộ ra tính huyết mạch thừa số tại cái này mười hai con nguyệt tiêu tám mươi chín chỉ hậu đại để ý mắt đỏ nguyệt tiêu số lượng là hai mươi hai con cùng hoàng nhãn nguyệt tiêu tỷ lệ đúng lúc là ba một đồng thời mắt đỏ nguyệt tiêu giới tính đều không ngoại lệ tất cả đều là giống được từ linh hệ các pháp sư đã nghiên cứu phát hiện tại rất nhiều động vật bên trong thư hùng cá thể nhiễm sắc thể có vi d i ệ u khác biệt giải nở trước đó xin nhờ tợ dệt tờn các hạ đối bao quát n g u y ệ t k i ề u tại bên trong mấy loại sinh vật cùng nhân loại tế bào tiến hành quan sát phát hiện những sinh vật này thư hùng cá thể nhiễm sắc thể cũng đồng dạng có khác nhau so như nhân loại liền có thể quan sát được hai mươi ba đối nhiễm sắc thể bên trong trước hai mươi hai đối nhiễm sắc thể nam nữ đều tương tự mà chỉ có cuối cùng một đôi nữ tính là hai cái tương tự kết cấu mà nam tính thì là hai cái khác biệt kết cấu bởi vậy có thể phỏng đoán nhiễm sắc thể khác biệt cùng giới tính có trực tiếp liên quan mà thứ hai mươi ba đối nhiễm sắc thể cũng bị trở thành tính nhiễm sắc thể đây coi như là giải nở đưa cho tở tờ dệt tởn các hạ một phần lễ gặp mặt phát hiện tính nhiễm sắc thể nhất định có thể thu hoạch được thế giới phản hồi giải nở chính mình không có có điều kiện thí nghiệm đem nó chắp tay tặng cho truyền kỳ pháp sư cũng coi như làm cái thuận nước dòng thuyền mà một khi có thể xác nhận nhiễm sắc thể loại hình tính quyết định đ ư ờ n g về sau còn lại hết thể suy luận t i ể u thuận lý thành trương quyết định nguyệt tiêu mắt đỏ huyết mạch thừa số nương theo lấy giới tính di c h u y ể n mà tính nhiễm sắc thể lại quyết định giới tính rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra dẫn đến nguyệt tiêu mắt đỏ huyết mạch thừa số ngay tại tính nhiễm sắc thể bên trên cứ thế mà suy ra quyết định cái k h á c tính trạng huyết mạch thừa số đồng dạng ở vào nhiễm sắc thể bên trên chứng minh hoàn tất giải n ở để bút xuống bỗng nhiên một cỗ ma lực dòng lũ theo nhau mà tới chương một trăm bảy mươi ba lo lắng trên thực tế từ khi bắt đầu đ ầ u hà lan nghiên cứu về sau giải nở thiệu ẩn ẩn có một loại tâm hồ chấn động cảm giác chỉ bất quá bởi vì hắn liên quan tới nguyên tố quy luật phát hiện mang tới phản hồi quá mức khổng lồ thân thể còn đang không ngừng tiêu hóa cho nên cái kia một chút nhỏ bé phản hồi liền bị vô ý thức không để ý đến thẳng đến lúc này lúc trước tích lũy phản hồi trình hợp đến cùng một chỗ như là vỡ đê hồng thủy bình thường tràn vào g i ả i nở tâm hồ bên trong bình tĩnh mặt hồ nổi lên g ậ n sóng sau một khắc mây đen bao phủ toàn bộ hồ nước mơ hồ lôi minh âm ai bầu trời nhưng trông mong mưa gió tới t r u n g quanh h ồ ngọn lửa trong gió chập trờn trên bầu trời đám mây tụ tập ngũ thải thiểm điện giao thoa đôn đốt Xé rách không khí tiếng nổ đùng đoàng tấu vang trong lúc nhất thời mấy chục đạo lôi đình rơi xuống đánh trúng quần quận thủy triều lôi quang ở trong nước lan tràn như là một gốc làm sai lệnh kim sắc đại thụ che trời cho đến xâm nhập đáy hồ cùng nham thạch tiếp xúc mới để ảm đ ạ o mờ tối bầu trời không thôi cuốn phong mãnh liệt hồ nước cứng rắn nham thạch hết thảy tất cả thông qua một đạo thiểm điện nối liền cùng nhau sau đó tại cái kia khuấy động trong hồ nước một k i a biến hóa l ặ n g yên mà tới đáy hồ một điểm màu xanh biếc dâng lên biến thành u n g t ù m cây rong một nháy mắt liền khuyết trương to lớn nửa cái đáy hồ thậm chí b ò lên b ờ một bên tham lam hấp thu đại địa dinh dưỡng cỏ cây sinh trường tốt một lát thời gian tâm ừ n g c y cây cối biếc sinh, trải đứng vững, lùn xanh xanh rộng, thấp bé lùn cây xinh, xanh biếc cỏ à này là bao bước tố, từng cũng Cái lắng n lại. i s h m ệ n h Sinh mệnh, sinh mệnh đến, cải đến, bên trong cải biến cũng trực tiếp phản hồi đến dài nở trên thân thể hắn cảm thấy trên thân vọt qua một trận cảm giác tê dại có chút nắm tay dài nở phát hiện khí lực của mình tựa hồ so trước đó càng lớn hơn một chút Nguyên bản rèn luyện nên thiếu thiếu mà lưu bởi trở lại vì thịt thừa mà cho ặ t trở thành cố có sức mạnh cơ báp, thân thể cải biến làm hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. tựa hồ càng thêm chẽ, cố có sức cơ cải cảm càng mạnh hắn khí hồ h làm biến sảng, bắp, à n hình mỹ tới h tinh thần cảm thấy vui vẻ. Thế ể để cũng cảm g sẽ vui i vẻ. p h ả nay hồi nguyên l i tái hiệu tới còn có tái tạo thân thể hiệu quả sao? Cho thân n tạo thể sao? quả a dài nở có thể cảm nhận được hồ hện phẩm chén vàng hấp thu ma lực có thể ở một mức độ nào đó bổ sung thân thể của mình cần thiết chỉ cần đ e o chiếc nhẫn hắn t i ể u không dễ dàng cảm thấy mệt nhọc mà lúc trước những thế giới kia phản hồi theo một ý nghĩa nào đó cũng làm cho giải nở có thể càng cấp tốc hơn học tập cùng phóng gia ma pháp nhưng dưới mắt loại này trực quan cải biến càng làm giải nở cảm thấy kinh ngạc đây là lượng biến gây nên chất biến vẫn là di truyền lý luận đặc hữu phản hồi giải nở đ o á n được hắn từ chỗ ngồi đứng lên cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít thoáng huy quyền mang đến gào thét quyền phong có thể nói hắn hiện tại thể chất hoàn toàn có thể so ra mà vượt trên địa cầu những thiên truy bách luyện đó vận động viên nói như vậy bắt đầu tuy rằng đệ mẹ tủ các hạ cơ bản không c ó n â n g lên thế giới phản hồi ngoại trừ ma lực bên ngoài ảnh hưởng nhưng hắn nói qua tại ma pháp bên trên tấn thăng hội nương theo lấy tuổi thọ kéo dài cái này có lẽ liền là một cái thể hiện dài nơ đại khái nhớ kỹ tuổi thọ của con người chi cho n ê n sẽ có cuối cùng ở chỗ ghen phục chế có cực hạn số lần cho nên kéo dài tuổi thọ cũng liền cần gia tăng tế bào có thể phòng chế số lần mà càng tuổi trẻ tế bào h i ệ n nhiên có thể đạt tới cái này một yêu cầu ma lực hội thẩm thấu tẩm bổ thân thể một lần nữa tạo nên tế bào tựa hồ cũng không phải khó khăn gì sự tình c h ỉ ít có thể kéo dài tế bào tuổi thọ nhưng căn cứ t ờ dệt tờn các hạ thuyết pháp cho dù sử dụng ma lực thủ đoạn nhân loại cũng sẽ tại mấy trăm năm về sau chết đi không cách nào lại tiếp tục kéo dài sinh mệnh xem ra ở trong đó còn có càng thêm phức tạp nguyên nhân suy nghĩ một lát dài n ở giơ tay lên trong ý thức từng đạo đường cong giao thoa tạo thành một cái phức tạp biến hóa p h á p trợ đây là tam hoàn pháp thuật y xa di bức tường than vãn pháp thuật mô hình có thể nhìn thấy pháp trận này tuy rằng đồng dạng chỉ là trên mặt p h ẳ n g đường cong tạo thành nhưng lại không phải đứng im bất động mà là theo thời gian trôi qua không ngừng biến hóa tiết điểm cùng tiết điểm vị trí ma lực quỹ tích đường cong mỗi thời mỗi khắc đều ở tương đối biến hóa bên trong cơ hồ tìm không thấy quy luật có thể nói khó mà nắm lấy đây là giải n ở lần thứ nhất thử nghiệm cấu trúc tam hoàn ma pháp so với một hoàn cùng nhị hoàn ma pháp tam hoàn ma pháp rõ ràng phải khó khăn hơn nhiều nếu như nói nhị hoàn ma pháp tại cấu trúc thời điểm cần đại lượng tính toán như vậy tam hoàn ma pháp thì cần m u ố n kéo dài đại lượng tính toán nhưng cái này không làm khó được giải nơ hắn có dư thừa ma lực để duy trì pháp thuật mô hình đồng thời trải qua qua đại lượng phản hồi ảnh hưởng ma lực của hắn khối lượng khá cao tại giải nơ trong ý thức ma lực là một loại tự do tán loạn xu hướng tại hỗn loạn năng lượng nhưng cũng không phải là tất cả ma lực đều là như thế khó mà k h ô n g chế trải qua thế giới phản hồi mang tới ma lực tới một mức độ nào đó càng thêm dễ dàng trường khống nói cách khác giải nở cấu trúc pháp thuật cần có tinh lực cùng lượng tính toán so với cái khác người muốn ít hơn nhiều lúc trước hắn từng tại minh khắc bạo viêm thuật về sau thoáng thử nghiệm cấu trúc tam hoàn pháp thuật bất quá hơi có vẻ khó khăn tuy rằng cảm giác bên trên toàn lực công quan cũng có thể hoàn thành nhưng giải nở để cho an toàn vẫn là không có tùy tiện hành động hiện tại lại lấy được một lần phản hồi hắn đã có thể nhẹ nhõm cấu trúc ra tam hoàn pháp thuật đồng thời phong ra chỉ cần có thể đem nó khắc sâu tại tâm hồ bên trong như vậy liền có thể trở thành trên thực chất tam hoàn pháp sư vừa chuyển động ý nghĩ giải n ở bỏ đi ý nghĩ này phất tay đem pháp thuật kia mô hình xóa bỏ phải biết cùng giai cái khác pháp sư tuyệt đại đa số là không có thu hoạch được thế giới phản hồi cơ sẽ ma lực của bọn hắn đến từ từng chút từng chút minh tưởng cùng dược t ề phụ trợ giống giải n ở dạng này tuổi còn trẻ t i ể u thu hoạch nhiều như vậy thế giới phản hồi cơ hồ không có nguyên nhân chính là như thế phổ thông tấn thăng phương pháp đối với giải n ở có lẽ có một chút không thích hợp giải n ở không có nóng lỏng tấn thăng cũng là muốn biết rõ ràng một ít chuyện lại vững bước hướng về phía trước tỉ như ma lực đối với thân thể ảnh hưởng giải n ở cho rằng loại này thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến khả năng liền là dẫn đến nhận biết xuất hiện sai lầm thời điểm thân thể cũng sẽ nhận tổn thương nguyên nhân một trong đang không ngừng tiếp xúc ma pháp quá trình bên trong thân thể của nhân loại cũng từng bước tạo thành tương đối cố định sử dụng ma pháp phương thức nếu như lúc này xuất hiện một cái đ ẩ y lật qua nhận biết lý luận như vậy ma pháp lưu động liền sẽ sản sinh chia rẽ cuối cùng dẫn đến loạn lưu mà sụp đổ lắc đầu giải n ở đem suy nghĩ thu hồi lại hắn lại nhìn một lần chính mình luận t h u ậ t xác nhận không sai về sau đem nó cùng hắn tư liệu của hắn cùng một chỗ cất kỹ bỏ vào trong túi chữ vật hôn lễ sao xem ra là muốn lên diễn cướp cô dâu hy mã hắn nghĩ tới tợ tờ dệt tờn các hạ nâng lên ạn bùa dậy nhà hôn lễ thượng hội đến thăm rất nhiều thuần huyết phái pháp sư không khỏi có chút bận tâm g i ả i nở cũng không phải là lo lắng những cái kia thuần huyết phái pháp sư sẽ thương tổn đến chính mình hắn nghĩ tới chính là nếu như mình nói lên di chuyển lý luận nhiễu loạn những này ngoan cố lao đầu tự nhận biết bọn hắn có thể hay không xem như sụp đổ bạo tạc cuối cùng còn phải tìm chính mình vấn trách g i ả i nở lo lắng cho mình hội không cẩn thận tổn thương đến bọn hắn chương một trăm bảy mươi bốn hai cái tụ hội b ỡ c ờ thành cái này tòa yên tĩnh tiểu chấn gần nhất trở nên có chút náo nhiệt một chút ngày thường hiếm thấy trang trí hoa lệ xe ngựa từ phương xa đến lái vào hạn b ù d ị c i trong trang viên một cỗ tiếp một cỗ phía trên văn chương tuy rằng phổ thông dân chấn căn bản không biết nhưng mỗi một cái văn chương phía sau gia tộc đều tại pháp sư g i i tiếng tăm lừng l ấ y mọi người mơ hồ đoán được cái gì chỉ có số ít người minh bạch phổ thông hôn lễ sẽ không dẫn đến như vậy nhiều pháp sư đến e n vì nạ mẫu thân dừng tay lại bên trên làm việc nhìn phía xa lạc nhật dư huy bên trong nhiễm lên huyết s ắ c trang viên như có điều suy nghĩ mà tại trong trang viên bọn người hầu chưa hề bận rộn như vậy qua bọn hắn đã trước đó được cho biết những khách nhân là cùng án bổ dạy nhà đồng dạng thuần huyết gia tộc nhất định phải dùng cao nhất lễ tiết chiêu đãi mỗi cái người hầu đều thần kinh căng thẳng quá khứ tại phụng dưỡng án bổ dạy nhà thời điểm nếu như phạm vào chút ít sai tối đa cũng t u trừng phạt một chút mà thôi hiện tại nếu là tại khách nhân trước mặt ném đi án bổ dạy nhà mặt chờ đợi những người hầu này có thể là càng khủng bố hơn hạ tràng trang viên một góc trong sảnh mấy vị trẻ tuổi ngay tại trò chuyện bọn hắn để buông lỏng tư thế ngồi hưởng dụng trong tay trái cây để é đồ cầm đầu các nam sinh ngậm lấy điếu thuốc đấu thôn vân thổ vụ làm cho các nữ sinh khẽ nhũ mày thứ này thật là quá kích thích cô lô i ề n người đến cùng là từ đâu làm được một tên dáng người buồn bã nam tử hỏi hắn mánh liệt hít một hơi chính mình cây đỗ quên điếu thuốc đấu trong hai mắt nổi lên mê ly ánh sáng h ừ đây chính là bí mật cô lô i ề n lúc này trở thành nam sinh nhân vật trọng yếu hắn mang tới loại kia màu đỏ tinh bột mạt có phần được hâm n ê n trước nay chưa từng có kích thích cảm thụ làm cho đám này các nam sinh trầm mê bên trong hắn cũng chưa từng pháp sử dụng ma pháp phế nhân nhất cử trở thành đám người truy phủng đối tượng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ẹ đồ cái kia mới thê tử không phải cái tư thông t ạ m trùng sao vì sao lại mời chúng ta qua tới tham gia h ô n lễ một vị khắc dáng người cao g ầ y nam tử nôn cái vòng khói sâu kín nói ra hắn nâng lên t ạ m trùng thời điểm đưa tới mấy người chán ghét biểu lộ phảng phất nghe được cái từ này liền muốn nôn mửa ra hôn lễ chẳng qua là một cái lấy cơ mà thôi ta nghe phụ thân ta nói lần này nhưng thật ra là vì thảo luận thuần huyết phái tầm đó một ít chuyện không phải làm sao có thể mỗi cái gia tộc gia chủ đều tới cái kia dáng người buồn bã nam tử thần thần bí bí nói giống như chính mình nắm giữ cái gì trọng yếu tình báo đây cũng là gần nhất các pháp sư đã hoàn toàn mất đi đối huyết mạch lòng tính sợ thậm chí cho là chúng ta những gia tộc này là lạc hậu hơn thời kỳ lao bất t ử ba nam tử cao gầy lập tức trở nên có chút kích động hắn hai mắt t r ừ n g lớn hiển nhiên nhận khói trong cỏ một ít vật chất ảnh hưởng hắn trở nên có chút cố chấp mà cảm xúc hóa chúng ta nhất định phải bảo vệ thuần huyết vinh quang liên hợp lại hướng ma pháp hiệp hội tạo áp lực hắn đứng lên cầm điếu thuốc đấu tay có chút run rẩy cao gầy lời của nam tử làm cho một bên khác ngay tại giao lưu quần áo cùng trang điểm tâm đắc các nữ sinh nhữ nhữ mày các nàng nhưng không liên quan tâm những chuyện này chỉ cần có thể bảo trì hiện trạng tự hòa mỹ không cần thiết truy cầu những cái kia theo các nàng hư vô m ở mịt danh dự lại tại nói những chuyện kia xét dịp gia hỏa này rõ ràng trong nhà t i ể u liền thở mạnh cũng không dám một tiếng một tên nữ sinh nói ra dung mạo của nàng lộ ra tranh chua mà cay nghiệt cùng nam tử cao gầy tướng mạo tương tự chắc là thê tử của h ắ n đừng q u ẳ n những tên kia e o lạ ta trước đó thấy được một đầu váy ngay tại thuần huyết gia tộc bọn vãn bối tụ hội nói chuyện trời đất thời điểm tại á n bồ dưới trang viên một chỗ cỡ lớn trong phòng họp 27 tên Pháp sư đang ngồi vây quanh tại tròn tròn bên đang ngồi quanh bàn cạnh, bàn chính Pháp Sư giữa, vây một tên hói đầu nam tử trung niên nói ra hắn mang theo số cái nhận ngón tay chậm rãi đánh mặt bàn tựa hồ là đang cảnh cáo ta vốn cho rằng ngươi hội càng thêm có loại một điểm nhưng bây giờ tự liền gia tộc người thừa kế bị phế sạch ngươi cũng không dám đi tìm đối phương phiền phước thật sự là vô năng w i liam l án bố dày đối trọi gay gắt hắn nguyên bản cùng phasmus nhà n quan hệ coi như không tệ nhưng nhìn thấy đối phương nhu nhược hành vi không khỏi trào phúng bắt đầu các vị chúng ta hai mươi bảy chi thuần huyết gia tộc tại cái này cái thời gian càng hẳn là đoàn kết lại mà không phải là vì lợi ích của mỗi người từng người tự chiến một tên giàn u a nam tử nói ra hắn ống tay háo có lục đạo viền vàng là ở đây trong mọi người thứ bậc cao nhất Dì m u ộ t ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt còn không phải là bởi vì các ngươi gia tộc đầu nhập vào những pháp sư kia nhóm thu được lợi ích mới muốn cái khác gia tộc không muốn sinh thêm sự cố ngươi cái này thuần huyết phái phản đồ đố. ngồi đối diện hắn một tên dâu quai nón đại hán vạm vỡ châm t r ọ c nói làm cho g i m u ộ t sắc mặt tái xanh thảo luận vẫn còn tiếp tục rất rõ ràng cho dù tại thuần huyết trong phái cũng có khác biệt phe phái bên trong để dìm ruột cầm đầu ôn hòa phái chủ trương du nhập g n hiện đại ma pháp xã hội càng nhiều cùng ma pháp hiệp hội giao lưu để thu hoạch cải tiến tự thân huyết mạch cơ hội tại những n à y thuần huyết phái xem ra vì thu hoạch được gia tộc t ổ n t ụ thích hợp hy sinh một chút là có thể tiếp nhận chỉ cần huyết mạch kéo dài cái khác đều cũng không trọng yếu mà lấy tên là r u ộ t đạt gia tộc cầm đầu một phái khác cũng chính là phái cấp tiến thì hy vọng từ ma pháp hiệp hội cái kia lấy được càng nhiều quyền lực cùng địa vị bọn hắn ý đồ để thuần huyết phái địa vị đến tạo áp lực đồng thời đối tại bình thường pháp sư biểu hiện ra thái độ cao ngạo bọn hắn truy nhớ chuyện xưa huyết mạch pháp sư vinh quang nhất là hướng tới cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ pháp sư cái kia địa vị trí cao vô thượng còn có một phái đại biểu gia tộc là bạ gìn gia tộc bọn hắn cũng không muốn cùng ma pháp hiệp hội có quá nhiều thương lượng bọn hắn chủ trương rời đi chủ vật chất vị diện đi hướng số lượng phong phú bán vị diện phát triển tại những cái kia rời xa chủ vị diện địa phương thuần huyết phái có thể được đến càng nhiều quyền hạn đây là trình độ nào đó trốn tránh phái chứ bỏ cái này ba phái còn có mấy cái gia tộc đồng thời không có rõ ràng khuynh ê ư ớ n g cũng đã trở thành lôi kéo đối tượng bọn hắn đề tài thảo luận vốn là như thế nào để thuần huyết phái lớn mạnh nhưng đến đằng sau từng bước liền trở thành cãi lộn cùng lẫn nhau công kích làm cho người cảm thấy r ã rời thuần huyết phái đại quy mô hội nghị rất dễ dàng dẫn đến ma pháp hiệp hội chú ý cho nên bọn hắn mới có thể áp dụng loại này trước tới tham gia hôn lễ lấy cớ tự mình tổ chức hội nghị chỉ bất quá mỗi một lần cuối cùng đều không thể đạt thành thống nhất tranh luận kéo dài toàn bộ buổi chiều thẳng đến trạng và tối tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc làm chủ nhà w i l l i am án bố g i à y mới c h ầ m rãi đứng người lên các vị thời gian cũng không sớm không bằng chúng ta đi trước dùng bữa tối thế nào tuy rằng chẳng qua là một cái n g u y trang nhưng ngày mai hôn lễ nghi thức vẫn là đến bình thường tiến hành w i l l i am cũng không hy vọng ra cái gì được rẽ chương một trăm bảy mươi lăm chuẩn bị thất Trắng đoán mà mềm mại lụa mỏng tầng t ầ n g lớp lớp, hóa thành váy dài bao phủ tạ i hệ ly mi trên thân cái này phục cổ mà trang nhã váy xếp nếp nổi bật ra nàng mỹ lệ tư thái uyển chuyển v ò n g e o hướng bên trên sớm đã thành thuộc sung mãn cùng cái kia trắng n ó n cái cổ hình thành so sánh e ly m ỉ cái kia như ngọn lửa mái tóc dài màu đỏ bị cuộn tại sau đầu chỉ rủ xuống hai cây kim sắc dây lụa nàng quá khứ rất ít trang điểm nhưng lúc này các loại quý báo đồ trang điểm đem e ly m ỉ mặt trang trí đến tinh xảo mà giàu có mị lực một vòng dáng môi đỏ màu làm cho người say mê ế ly mi trong khoảng thời gian này cơm nước không vào gầy g ò rất nhiều cho dù nùng trang nhạt xóa cũng vẫn như cũ khó nén một tia mỏi mệt cái này khiến vị này thiếu nữ lộ ra càng thêm điềm đạm đang yêu làm người thương yêu yêu Thiểu thư, thật trang thị trong Trong theo thể thở thường nhìn kính、mỹ、nhân, nhìn không phần nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, bồ giấy nhà người hầu đều minh mạch, cho ẹ cũng không phải là bình hôn nhân. ngài điểm nói giọng nói vài dài, giấy người đều được nữ nàng mang ạn cũng gà Làm đẹp. đùa lì lì là mì xem mỹ Ế ra. ra của bé bồ mà càng giống là một loại giao tiếp nghi thức từ sau ngày hôm nay hễ lì mì liền không còn là án bồ dày nhà thiên kim tiểu thư mà vẹn vẹn ẹ đồ một cái giường bạn mà thôi hễ lì mì yên lặng nhìn xem trong gương cái kia xinh đẹp đến ngay cả mình cũng không nhận ra nữ tử nàng nắm chặt n ắ m đấm cực lực yên ổn xuống dòng suy nghĩ của mình cái kia phần báo trước văn kiện bên trong tư liệu đối hễ lì mì tạo thành to lớn sung kích thậm chí nếu như không phải là bởi vì nàng vẫn chỉ là cái pháp sư học đồ ở trong đó văn tự đã sớm dẫn đến nàng nhận biết hỏng mất đồng thời trong tư liệu suy đoán rất rõ ràng chỉ hướng một sự kiện đó chính là hệ l ý m ỉ mẫu thân cũng không có cùng người tư thống hệ l ý m ỉ là ả n bồ rời ra thân sinh nữ nhi đây là hệ l ý m ỉ lớn nhất khúc mắc nếu như nàng t ử vừa mới bắt đầu liền biết chuyện này như vậy hệ l ý m ỉ căn bản liền sẽ không đơn giản như vậy t u nhận phụ thân cùng ca ca bài bố hệ l ý m ỉ hoàn toàn có cơ hội rời đi cái này tòa làm cho người chán ghét mà vứt bỏ trang viên có thể hết thể đều đã chậm E、lý liền Mỹ hôm bách nay cùng、e、đùa bị trong h h hôn,、sau、khi kết hôn, à nàng n liền sau kết ố t cuộc không có cách không n à hợp khỏi lý rời khỏi gia tộc, c ũ đã m ấ thoáng đi có t ể thu t chỗ của mình. lưu của r n g t h chốc eli mỹ nghĩ đến chính mình tại lần kia tân n g u y ệ t học viện thần hội bên trên viết xuống có quan hệ tương lai ý nghĩ lúc ấy eli mỹ trên thực tế đã đại khái rõ ràng chính mình tiếp xuống vận mệnh nàng không có ôm ấp hy vọng vẹn vẹn để một loại tiếp nối phương thức lưu lại văn tự tìm tới chân chính nhà thuộc về mình eli mỹ -mì không thuộc về ạ n b ù d à nhà gia tộc những người khác cho rằng nàng là con gái tư sinh mà ghét bỏ nàng nàng chưa từng có cảm thấy nơi này có bất kỳ một điểm nhà cảm giác có thể c h â m t r ọ c là hiện tại nàng lấy được tin tức lại đã chứng minh ê lì mi chính mình chính là ả n bồ d ậ y nhà con gái ruột nên đi hôn lễ hiện trường lúc này mấy vị hầu gái đi vào phòng cầm đầu chính là ẻn vina rốt cục ê lì mi nhẹ giọng thở dài đang chuẩn bị đứng người lên lại đột nhiên thấy được nâng nàng lên hầu gái bộ dáng khắc ừ hầu gái buộc lên một ngón tay tại trước miệng ra hiệu hệ ly mi đ ừ n g rêu r a o trong lòng sông lên tình cảm phức tạp hệ ly mi đem kinh ngạc lời nói nuốt xuống yên lặng đi theo mấy vị hầu gái đứng lên trang điểm thị nữ có chút kỳ quái bởi vì trước mắt mấy tên người làm ngoại trừ ẻn v ì nạ bên ngoài đều là khuôn mặt xa lạ nhưng nàng cũng không có dám hỏi nhiều chỉ có thể đưa mắt nhìn các nàng mang theo hệ ly mi rời khỏi phòng thằng đến ước chừng sau mười phút ngay tại thu dọn đồ đạc thị nữ nhìn thấy một cái khác đội hầu gái vội vã đi vào phòng a hệ ly mì tiểu thư đâu cầm đầu là một vị trung niên hầu gái nàng đảo mắt gian phòng lại không thấy được bất luận cái gì hệ ly mì tung tích ai vừa rồi nàng không phải đã bị mang đến hôn lễ hiến hội s ả n h sao thị nữ lúc này mới đột nhiên giật mình mình bị lừa có thể ẹn vi nạ mang đi hệ ly mì tiểu thư lại là vì cái gì ạn bồ d ư ớ i trong trang viên ở vào tòa thành lầu chính một chỗ hiến hội đại s ả n h nơi này trang chi đến vàng son lộng lẫy lớn như vậy phòng bị phong phú thức ăn cùng thuần hương rượu ngon tràn ngập nam nam nữ nữ nhóm người mặc hoa mỹ lễ phục nhỏ giọng trò chuyện với nhau một bên các nhạc sĩ ngay tại diễn tấu ưu mị hêm thai âm nhạc làm cho người say mê bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy thuần huyết phái khác biệt gia tộc các gia chủ tươi sáng chia làm ba phe cánh từng người tự chiến ngược lại là bọn hắn mang đến người trẻ tuổi hòa mình đàm luận đương thời lưu hành quần áo hoặc là m à phát đề ẹ đồ đâu tên kia buồn bạ thanh niên hỏi trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đấu chỉ bất quá trong này không có loại kia kích thích màu đỏ tình bột mạc chẳng qua là bình thường cao cấp lá cây thuốc lá mà thôi hắn đương nhiên là tại chuẩn bị thất t r ở đều đã là kết quả hai lần cưới lao thủ sẽ không như thế sớm liền chạy ra khỏi tới một tên cạn tóc q u ă n màu vàng kim nữ từ đáp nàng là e đùa đời thứ nhất thê tử d ì vợ d ì xìs niên kỷ so e đùa hơi lớn là trong nhà trường nữ ngươi ngược lại là một chút cũng không có tâm tình gì biểu hiện n h a d ì vợ dị x ì mập lùn thanh niên trêu g h o nói ánh mắt đảo qua dì vợ dì x ị c trước ngực nàng tuy rằng đã kết hôn nhưng vẫn ở vào phong nhã hào hoa niên kỷ tràn đầy thành thục vật vị ta cũng sẽ không đối một cái tạp t r ù n g gà tới có tâm tình gì biểu hiện ta hiện tại chỉ muốn biết m ặ t gà dẹt tên kia đi nơi nào m ặ t gà dẹt là dì vợ dì x ị c cùng cha khác mẹ muội muội đương nhiên cũng là é đồ đời thứ hai thế tử ai biết được mập lùn thanh niên mở ra hai tay hắn có thể sẽ không nói cho nữ nhân trước mắt trước đó hắn nhìn thấy vị k i a tuổi trẻ m ặ t gà d ẹ t lặng lẽ rời đi y ế n hội sảnh mà hôm qua tụ hội lúc mang đến màu đỏ tinh bột mạt cổ lỗ b i ể n theo sát phía sau mập lùn thanh niên đương nhiên đoán được hai người này đi làm cái gì hắn chỉ có thể lời khuyên n g cổ lỗ b i ể n làm tốt bảo hộ biện pháp miễn cho hủ thành sai lầm lớn đúng lúc này y ế n hội sảnh âm nhạc im bặt mà dừng ngắn ngủi trầm mặc về sau các nhạc sĩ tấu vang lên một cái khác thủ khúc cái này thủ được xưng là hôn lễ khúc quân hành từ khúc trang trọng mà nghiêm túc bình thường nương theo lấy đoạn này giai điệu sẽ là tân lang mang theo tân nương ra t r ậ t khâu tiến hội s ả n h một bên chuẩn bị thất đại môn mở ra lại chỉ nhìn thấy ẹ、e、đổ có chút chật vật đi ra thế nào rót giờ phát hiện trước nhất dị dạng hắn bước nhanh đi ra phía trước đập đập bị đám người nhìn chăm chú ẹ、e、đổ b ả vai nữ nhân kia không đến nàng bị người cướp đi ẹ、e、đô nhỏ giọng như là tự lẩm bẩm như vậy nói ra tình huống như thế nào rót giờ nhìn thoáng qua chung quanh Cái khác người còn không có nghe được người không nghe đùa thỏa u y ế t pháp, nhưng đã sinh đã không không đáng toàn bộ yến hội sảnh lâm vào xì xào bàn tán bên trong lúc yến hội sảnh cửa chính bị chậm rãi đẩy ra một người đứng tại cửa ra vào hán đảo mắt bên trong phòng yến hội một vòng tiếp tục mở miệng nói các vị thuần huyết pháp sư gia tộc đại nhân nhóm vội sáng tốt lành đây chính là giải nr c h ư nhưng n nhếu lễ loạn g ờ i i g nở, ai ì ba? w i ly l i miệng giật một cái, mời a ra hỏa m một khỏe không hắn nhưng n có à tới t h am gia hôn lễ. Nhưng William hôn lễ. chí ít còn giữ vững cơ bản tố dưỡng không có trực tiếp tìm người khu trục g i ã i n ở mà là để phân phó người hầu đi chiêu đãi một chút vị này tân nguyện học viện hiệu t r ư ở n g hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý biến mất một cách bí ẩn hệ lì mì mới là việc cấp bách hiện trường gia tộc khác nhóm đã bắt đầu nghị luận ở mỹ mặc dù không có nói rõ nhưng rất nhiều người nhìn thấy é đổ lẻ loi một mình tựu đã nổi lên lòng nghi ngờ nếu như không nhanh chóng tìm tới hễ ly mi như vậy ả n bồ dày nhà hôm nay hôn lễ xem như vứt sạch tất cả mặt nhưng không nghĩ tới dài nở cứ như vậy tại ánh mắt của mọi người bên trong tiếp tục hướng đi về trước không nhìn một bên người phục vụ ả n bồ dày tiên sinh đã lâu không gặp dài nở nói ra thoáng gật đầu hành lễ ải ẩ n g ì tiên sinh ta không có mời ngươi tham gia hôn lễ w i l l i am không cao hứng hắn cảm thấy mình đã cho đủ g i ả i n ở mặt mũi nhưng đối phương không cảm kích chút nào tuy rằng không biết ngươi là thế nào trà trộn vào tới nhưng nếu như có thể mà nói ta cảm thấy ngươi tốt nhất rời đi ta trang viên hai người đối chọi g â y gắt đưa tới chú ý của những người khác vô luận như thế nào tân n ư ơ n g không biết tung tích hôn lễ hiện trường lại tới cái khách không ngợi mà đến thấy thế nào đều giống như muốn đảo loạn hôn lễ dáng vẻ trên thực tế hạn bồ d ậ y tiên sinh ta lần này đến chủ yếu là có hai cái mục đích d a i nờ không hề n h ư ợ n g bộ chút nào hắn chú ý tới rót giờ cùng e d o nói tiếp thứ nhất ta là vì học sinh của ta hệ ly mi cũng chính là hôm nay tân lương căn cứ vương quốc pháp luật cùng ma pháp hiệp hội quy định pháp sư tầm đó hôn nhân hẳn là để song phương đồng ý là điều kiện tiên quyết mà từ ta điều tra đến xem hệ ly mi hắn bố dạy cũng không nguyện ý gả cho ca ca của nàng hắn câu nói này làm cho mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc giá hỏa này thật biết mình đang nói cái gì không tuy rằng pháp luật đúng là như thế nhưng quá khứ ba trăm năm từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng cái này chất vấn qua thuần huyết gia tộc đương nhiên thuần huyết gia tộc người chính mình cũng sẽ không chống lại dạng này hôn nhân cái này g i ả i nờ i ơ n gì, đến cùng muốn làm cái gì không đợi cái khác người kịp phản ứng g i ả i nờ liền tiếp tục nói thứ hai ta nhận truyền kỳ pháp sư c h a t lơ. r e r tờ d ệ tờn t các hạ h ủ y thác hy vọng cùng các vị thuần huyết phái pháp sư đạt thành một cái hiệp nghị hán câu nói này vừa nói ra khỏi miệng tất cả tiếng nghị luận lập tức bình ổn lại truyền kỳ pháp sư chattler tờ i e t t e n t ử linh hệ người có quyền bất hủ vương tọa người sáng lập ở vào pháp sư đỉnh điểm bảy người một trong đồng thời bởi vì t ử linh hệ đối với sinh vật nghiên cứu bọn hắn cùng thuần huyết phái tầm đó cũng có một chút giao lưu thuần huyết trong phai ôn hòa phái liền cùng bất hủ vương tọa có thiên ti vạn lũ liên hệ truyền kỳ pháp sư ủy thác làm cho mọi người tại đây cũng không dám lại đường dài nở chỉ là một cái nho nhỏ hiệu trường ánh mắt hội tụ ở gài n trên thân giờ này khác này mọi người thậm chí quên đi đây là một trận hôn lễ thỏa thuận gì ta cũng không có nghe các hạ đề cập tới ôn h ò a phái người lãnh đạo r i n h một gia tộc gia chủ hỏi hắn lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tương tự phong thanh nhưng vô luận như thế nào truyền kỳ pháp sư hướng mình dối ra cảnh ô lưu tóm lại là muốn coi trọng đang giải thích tình huống trước đó ta cần muốn tiến hành một chút nói rõ vì thế t ạ diện tởn các hạ đặc địa phái g i a của hắn học sinh cao giai pháp sư lò kẻ phiệu các hạ đến đây làm người chứng kiến vừa dứt lời liền thấy một tên thân xuyên trường bảo màu trắng nam tử đi vào hiến hội sảnh hắn ống tay háo bảy đạo viên vàng chiếu sáng rặng rỡ để thuần huyết phái mấy vị gia chủ chỉ là nhìn thấy hắn khuôn mặt thiếu chút nữa n g ừ n g thở gia vi hê lò kẻ phiệu thất hoàn cao giai pháp sư truyền kỳ pháp sư c h a t lơ. tờ d ệ t t ầ n vị cuối cùng học sinh mười năm trước tấn thăng cao giai là bất hủ vương tỏa nhân vật trọng yếu quá khứ ghi một cùng hắn có qua vài lần gặp mặt đây là một vị chuyên chú vào nghiên cứu hiếm khi tham dự tụ hội các h ạ lại không nghĩ tới hôm nay vì giải nờ mà lại tới đây lò kẹ phịu các h ạ làm phiền giải nờ hướng đối phương hành lễ hắn kỳ thật đã sớm cùng đối phương tại bờ gơ ngoài thành tụ hợp cũng là dựa vào vị này cao giai pháp sư quyền uy mới có thể nên ngang đi vào ạn b ộ dịch trong trang viên a irg ơ ì liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thể làm được như thế nào trình độ đi lò kẹ phịu lạnh nhạt nói hắn đối với giải n ở di truyền nghiên cứu hết sức tò mò lúc nghe giải n ở có thể chứng minh nhiễm sắc thể cùng huyết mạch thừa số tầm đó liên quan về sau hắn chủ động mời tìm lão sư đem chính mình sai phái tới bở gở thành đảm nhiệm người chứng kiến cũng vì cam đoan giải n ở an toàn di truyền học nói cùng huyết mạch thừa số khái niệm nói thế nào cũng là một cái đột phá tính phát hiện thế tất sẽ đối với dựa vào huyết mạch thuần huyết phái pháp sư tạo thành to lớn súng kích khó tránh khỏi có chút cảm xúc kích động pháp sư có thể sẽ đối giải n ở làm ra cái gì bất lợi cử động lò kẹ phịu ở đây chí ít có thể chấn áp lại những người khác cuối cùng lò kẹ phịu tự nhiên cũng có một điểm nhỏ tư tâm có thể trước tiên tiếp xúc đến giải nờ luật chứng nếu như hợp lý chính xác như vậy thế giới phản hồi bao nhiêu cũng có thể giáng lâm đến đối với di chuyển có nhất định cơ sở trên người mình cũng coi là vô lợi không d ậ y sớm giải nờ nhẹ gật đầu nhưng uy li am hiển nhiên vẫn là bất mãn hết sức cái này có thể là con của hắn hôn lễ giải nờ hành động bây giờ cho dù có chuyển kỳ pháp sư chỗ dựa cũng không tránh khỏi q uy á các mức mà muốn một còn cướp chờ chút, cho có c vô lễ, lại, lò hạ, đi Xin hắn phiệu h tân nương. u kẹ dù ệ n rằng cũng hẳn gì, ta cho li à đ ợ đến kết hôn chúng thúc, lễ t am an bài ộ trực căn phòng hội nghị cùng một chỗ các khách có khăn phòng nghị luận, như bây giờ làm, để các vị khách nhân nhiều hội thảo khó khăn có thể. giờ một William vị làm, t bây để tiếp hướng lò k ẹ phịu thỉnh cầu nói tại cao giai pháp sư trước mặt hắn đã làm được chính mình có thể làm hết thảy ngươi không bằng hỏi một chút tài ơn gì ta chỉ phụ trách chứng kiến về phần ở đâu ta không có yêu cầu lò kẹ phịu hiển nhiên không muốn can thiệp giữa bọn hắn tranh chấp hắn chỉ muốn nhanh lên nghe giải nở nói rõ di chuyển tương quan nội dung ngay ở chỗ này đi ạn bồ dạy tiên sinh ta chỗ trần thuật nội dung đối với thuần huyết gia tộc ý nghĩa trọng đại ta nhìn các vị ở tại đây đều là từng cái gia tộc đại biểu không bằng cùng một chỗ ngồi xuống nghe một chút nói không chừng có mới g i ậ n dắt giải nở ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy những n à y thuần huyết pháp sư cả đám đều thực lực không tầm thường chắc hẳn không phải gia chủ cũng là thành viên trọng yếu v ớ i vặn cũng miễn đi giải nở thuật lại thời gian một nhà người chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề hội trường một bên đã không có người lại chú ý é đùa tân nương đến cùng đi nơi nào rót giờ để é đùa rời đi trước kiến hội sảnh dẫn người đi tìm ê l ù mì hạ lạc gia hòa này vụng trộm trước khi rời đi ẹ đùa nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm dãi n ở hắn hai mắt mơ hồ có tơ máu trong lòng cho rằng ê l ù mì khẳng định là bị g i i nở ngật đi ta nhất định phải làm cho cái kia tạm trùng trả giá đắt chương một trăm bảy mươi bảy thoát đi trang viên con đường một bên khác e li mì đang trong hành lang bước nhanh hướng về phía trước tiền phương của nàng là envina phía sau đi theo ba tên người làm ta còn là lần đầu tiên mặc loại này quần áo cảm giác thật mới lạ một tên người làm có chút hưng phần nói nàng dẫn theo làn váy nện bước vụn vặt bước nhỏ giày ra tại chân bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà phát ra cùn cụp cùn cụp tiếng vang loại này quần áo vẫn là thiếu mặc một điểm vi di ợ u một vị khác hầu gái nói ra nàng tóc vàng buộc thành đuôi ngựa theo chạy mà không ngừng lắc lư đây chính là tân nguyện học viện thầy chủ nhiệm kiêm linh vật cờ đồng dạng tại bên người nàng hai tên người làm cũng không phải ạn bổ dạy nhà người hầu mà là đ ạ nạ cùng phải nạ các nàng mặc trang phục hầu gái xuất từ đ ạ nạ thú bút nàng rất nhẹ nhàng t i u bắt trước ạn bổ dạy nhà chế thức may vá ra cái này m ấ y bộ trang phục hầu gái vì chính là có thể trà trộn vào trong trang viên cứu r a hệ lì mì căn cứ g i ả i nở y tứ kế hoạch tác chiến chia làm hai bộ phận giải n ở bản thân cùng cao giai pháp sư các hạ đem sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người một là vì để di c h u y ể n học lý luận đến đối thuần huyết phái tạo áp lực phân hóa thuần huyết phái hai là vì hấp dẫn đại chúng lực chú ý cho cần giờ các nàng sáng tạo cơ hội cần giờ nơi này thì là vì phòng ngừa ạn bồ d ậ y nhà đến lúc đó đem ế ly mị nhốt lại cưỡng ép cử hành hôn lễ thậm chí để ẹ đổ làm ra một chút ác liệt hành vi kế hoạch của các nàng cho tới bây giờ tương đương thành công hẹn v ì nạ vốn là một mực là hệ ly mì thiếp thân hầu gái mà lại biết rõ tòa thành bên trong các loại con đường các nàng sớm mười phút đồng hầu ngụy trang thành nên đón hệ ly mì hầu gái đội đón đi hệ ly mì sau đó đi tiểu đạo rời đi tránh đi tuyệt đại đa số thủ vệ các nàng vốn là nghĩ trực tiếp rời đi trang viên nhưng vì để tránh cho gây nên chú ý hao tốn thời gian nhất định đường vòng bây giờ còn đang trang viên một bên hành lang bồi hồi đương nhiên các nàng còn có một cái lựa chọn khác đó chính là trực tiếp đi cử hành hôn lễ hiến hội đại sảnh chỗ đó tuy rằng tất cả đều là thuần huyết phái thành viên gia tộc nhưng tương tự cũng có cao giai pháp sư ngược lại là một cái khác an toàn nhất nơi trốn phía trước giống như có người phái n ạ lạnh nhạt nói trên người nàng trang phục hầu gái có chút lớn làn váy cùng ống tay háo đều dài không ít lộ gia vị này nữ sinh càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn nói ra câu nói này trong nháy mắt nàng d ừ n g bước lại trong ý thức pháp thuật mô hình phi tốc cấu trúc một đạo vô hình hàng rào xuất hiện tại mấy người trước mặt a phái nạ thế nào cơn g i ở hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng cùng cái khác người chậm xuống bước chân t h i n h thịch sau một khắc một viên tiểu hỏa cầu liền đánh trúng cơn g i ở các nàng vốn nên đi tới vị trí nóng rực gió bị hàng rào ngăn lại cách không có có ảnh hưởng đến các nàng bị phát hiện rồi envy nạ nhất thời có chút bối rối nàng chỉ là một người bình thường căn bản không biết bất kỳ ma pháp lúc trước nếu như không phải phái nạ nhắc nhở đi ở trước nhất nàng khả năng đã bị cái kia một viên hỏa cầu đánh trúng hậu quả khó mà lường được các ngươi những tạp t r ù n g này cũng dám tại nhà ta làm càn một cái vặn vẹo thanh â m từ khói lửa đằng sau chuyển đến làm cho h ệ lì mì ạ theo bản năng có chút run rẩy là e đ ù a nghĩ phải thoát đi t r a n g viên nơi này là phải qua đường đừng cho là ta không biết e đ ù a nói ra bên cạnh hắn xuất hiện mấy cái bóng người cái kia tất cả đều là thân thể cường tráng thị vệ bọn hắn người mặc giắp ra trong tay là bén nhọn trường thương có thể nhìn ra trang bị của bọn họ đều là minh k h ắ c ma pháp phụ ma trang bị đây là ản bồ dày nhà tư quân tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ những n à y tư quân quy mô muốn to lớn hơn nhiều đến ba ngàn người đầy đủ khống chế bở gở thành cực kỳ xung quanh mạng lớn địa khu thẳng đến hiện đại ma pháp cách mạng về sau những n à y tư quân mới bị thủ tiêu nhưng thuần huyết phái gia tộc hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nuôi dưỡng một chút làm hắn thi triển quyền uy lợi kiếm ẹ、e、đồ bản thân là nhị hoàn pháp sư mà trái lại cẩn giờ bên này trừ bỏ vừa mới tiến cấp phai nạ cùng thoạt nhìn tựu i không quá đáng tin cậy cẩn giờ, còn lại đạ nạ cùng ế ly mì ạ cũng còn vẹn vẹn học đồ hẹn vì nạ là cái không có năng lực gì người bình thường bất luận là từ ma pháp góc độ vẫn là từ sức chiến đấu góc độ các nàng đều khó mà địch nổi e đồ e ly mì mẫu thân là bị hoan uổng nàng không có lý do tiếp tục lưu trong nhà này cẩn giờ có chút không có lực lượng nói nàng tự hỏi biện pháp thoát thân chính mình nắm giữ ma pháp không nhiều nhưng ít ra cũng có thể tại e đùa trước mặt tranh thủ một chút thời gian hiện tại xem ra muốn trực tiếp chạy ra trang viên đã có chút khó khăn chỉ có thể đi giải n ở bên kia hoan uổng nhìn nàng một cái cái kia không có chút nào ra t ò c huyết mạch bộ dáng nhìn xem nàng cái kia ô huế mái tóc dài màu đỏ đây tuyệt đối không thể nào là ả n bồ dày nhà người e đùa cười cười hắn hiển nhiên biết rõ chính mình đứng trên ưu thế địa vị càng thêm tùy ý làm vậy các ngươi mấy người này hiệp trợ cái này tạm trùng đào tẩu cũng đừng nghĩ đào thoát chế tài ha ha ta hội để các ngươi một cái hai cái đều biến thành ta hình dạng rốt cuộc không có cách nào rời đi giường chiếu nửa bước e đ d liếm môi một cái nhìn thấy h ệ lý mỹ bên người mấy tên người làm ăn mặc nữ sinh đều hết sức xinh đẹp hắn uy h i ế p nói tại ản bộ rời nhà hắn liền là chúa tể cảm thấy trong dạ dày một trận á c h à n c ợ n giờ lui lại nửa bước trước mắt tên này thuần huyết phái hành vi để nàng cực kỳ buồn nôn nhưng c ợ n giờ không dám tùy tiện l o ạ n động một hoàn pháp sư đang đối kháng với nhị hoàn pháp sư chiến đấu bên trong trên cơ bản là ở vào yếu thế cao cấp hơn vị ma pháp sẽ đoạt đi trong không khí tự do tán loạn ma lực từ đó khiến cho đê giai pháp sư căn bản là không có cách bình thường thi pháp các ngươi chờ một lúc đi trước đi tìm giải ngờ ta tranh thủ một ít thời gian cỡn giờ nói khe với hế ly mì đám người nói nàng nhẹ nhàng nắm trên cổ mặt dây chuyền trong này khắc họa tam hoàn ma pháp ỷ xa di bức t ư ở n g than vãn hẳn là đầy đủ ngăn cản é đ ù a một đoạn thời gian tuy rằng vượt cấp sử dụng ma pháp có khả năng thương tới linh hồn nhưng lúc này nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy chờ một chút cận giờ lao sư ta đã nạ tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng cận giờ không có để nàng nói xong không sao ta khi còn bé am hiểu nhất chơi trốn tìm bọn hắn bắt không được ta cận giờ có phần có tự tin nói lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười nói lời vô ích gì các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy E đồ vung tay lên phía sau hắn bọn thị vệ liền chuẩn bị tàn ra vây lại hệ lì mì bọn người bản thân hắn trong tay một đoàn mới ngọn lửa hội tụ cái này nguồn gốc từ ả n bổ dày ra tọc huyết mạch lực lượng là é đổ vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí hắn hai mắt t r ừ n g lớn ẩn ẩn có tơ máu nổi bật cơn giờ nắm chặt trước ngực mặt dây chuyền đang chuẩn bị sử dụng bên trong khắc họa ma pháp thời điểm một thân ảnh đột nhiên đứng dậy cản ở trước mặt các nàng là đàn ạ vị này người mặc trang phục hầu gái học sinh không biết từ chỗ nào rút ra một cây ốm dài gậy gỗ nắm trong tay như cùng một căn ma trượng chỉ là một cái học đồ lại muốn làm đến cái gì côn g vọng E ẹ đổ dơ cao trong tay cái kia một đám lửa cùng lúc đó mấy tên thị vệ cũng cất bước hướng về phía trước trường thương lóa mắt cận dơ lao sư dài nở tiên sinh nói với ta nếu như tại nguy cơ thời khắc có thể căn cứ ta phán đoán của mình tùy ý sử dụng cái này một cái pháp thuật thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy được đạ nạ đem ma trượng chỉ hướng E ẹ đổ trong miệng hô to ra một cái ý nghĩa không rõ từ đơn Ít tờ chương một trăm bảy mươi tám huyết xác hôn lễ thượng dài nở còn chưa bắt đầu trần thuật phát hiện của mình nơi xa tựa hồ t h u y ể n đến cái gì vang động làm cả hiến hội đại sảnh đều có chút dung chuyển uy ly am án bồ dây nhữ mày hắn cứ gọi tới quảng gia muốn để hắn đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng giải nở rất mau ra âm thanh ngăn lại không cần lo lắng hạn bùa dày tiên sinh đây chẳng qua là đám học sinh của ta làm ra một điểm nhỏ động tĩnh so với ta sau đó phải nói rõ chỉ có thể coi là một chút gợn sóng nhỏ thôi giải nở nói ra hắn rõ ràng cái này bạo động hẳn là đ ã nạ sử dụng chính mình giáo sư cái kia ma pháp đưa tới cũng chỉ có cái kia tên là đ ã nạ bạo liệt ma pháp pháp thuật mới có thể gây nên dạng này lực phá hoại dù sao đây chính là làm đạn nạ đo thân mà làm có thể mức độ lớn nhất lợi dụng đạn nạ cái kia khổng lồ ma lực tạo thành bạo tạc bạo liệt ma pháp căn cứ g i ả i nở về sau cẩn thận tính toán tại trung tâm vụ nổ pháp thuật này uy lực cơ hồ tương đương với tam hoàn pháp thuật cái này còn vẹn vẹn để đạn nạ học đồ giai đoạn pháp thuật trình độ làm làm cơ sở tính toán nàng thế nhưng là t i ể u liền chiếu sáng thuật đều có thể chế tạo ra to lớn bạo tạc người nếu như đem tất cả ma lực đều thuần túy dùng đến dẫn bạo uy lực có thể nghĩ đáng thương đã nạ gặp phải ngăn cả người chỉ sợ ít nhất phải nằm tại trên giường bệnh hơn mấy tháng mới có thể xuống đất đi đường lắc đầu giải nở nhìn về phía ở đây thuần huyết phái các pháp sư những pháp sư này nhóm nhìn chằm chằm hắn ánh mắt mười phần sắc bén như là đau nhọn nhưng giải nở tốt xấu là từng tại h ệ nét hội nghị bên trên tại bảy vị c h u y ể n kỳ pháp sư trước mặt phát biểu qua luận văn người đối mặt chỉ là mấy cái thuần huyết phái hắn liên tâm nhảy cũng sẽ không ra tốc giải nở dừng một chút nói tiếp các vị ta ở chỗ này muốn cùng mọi người chia sẻ một chút huyết mạch bí mật huyết mạch bí mật có mấy vị gia tộc gia chủ cũng hơi mở to hai mắt theo bọn hắn nghĩ huyết mạch bí mật liền là thuần huyết phái bí mật tuy rằng tại đi qua một chút bất tranh khí thuần huyết gia tộc sung dốc gia tộc kia bí tàng bị ma pháp hiệp hội cầm tới bao nhiêu phân tích một chút thuần huyết phái lực lượng cấu thành nhưng bản chất nhất huyết mạch dung hợp kỹ thuật vẫn như cũ bao phủ tại trong sương ngủ, c h ỉ ít ngoại giới không cách nào nắm giữ những thứ này nhưng bây giờ giải nng một cái một hoàn pháp sư thế mà công bố muốn cùng những này thuần huyết phái chia sẻ huyết mạch bí mật ba là hắn giải nở hờn di quá tự đại vẫn là những này thuần huyết pháp sư quá lạc hậu không nhìn nhỏ giọng chất vấn giải nở nói tiếp có quan hệ huyết mạch bí mật ta trước hết muốn thảo luận là đậu hà lan đậu hà lan w i liam l không biết giải nở đến cùng muốn nói cái gì vì cái gì huyết mạch bí mật sẽ dính dấp đến đậu hà lan nhưng cao giai pháp sư ở đây hắn cũng không có quyền ngăn lại giải nở phát biểu ta phát hiện đậu hà lan có khác biệt phẩm chủng loại hình cùng biểu hiện bên ngoài ta đem những này biểu hiện xưng là tính trạng ta ý đồ nghiên cứu những này tính trạng khác nhau cùng nguồn gốc bởi vậy đưa ra một cái khái niệm huyết mạch thừa số ta cho rằng huyết mạch thừa số là tại giống loài trong truyền thừa đưa đến quyết định tác dụng đồ vật huyết mạch thừa số kế thừa từ đ ờ i trước quyết định giống loài tính trạng Giải nở hêm hay nói, đồng tường nói, thời, phiệu nở thỉnh cầu lỏ kẻ các hạ, đem chính mình tường quan luận văn hình chiêu đến yến sành bên, hêm hay hạ, chiêu hội đem một cầu các lỏ kẻ căn cứ ta thí nghiệm ta phát hiện một chút tính trạng tầm đó có bài xích nhau quan hệ đồng thời biểu hiện của bọn nó cũng có phân chia tỉ như cao thân đậu hà lan cùng thấp thân đậu hà lan hai loại hoàn toàn khác biệt đậu hà lan tiến hành tạp g i a o sau hậu đại mà không phải hai chủng loại hình đều có mà vẹn vẹn chỉ có cao thân đậu hà lan một loại phối hợp với giải nờ mà nói tường trắng bên trên hình chiếu ra từ thuần c h ủ n g cao thân đậu hà lan cùng thấp thân đậu hà lan tạp g i a o thống kê biểu đồ làm cho ở đây không ít thuần huyết pháp sư cảm thấy kinh ngạc Bởi vì tại trong t huyết ư ờ n g thức, biệt thể hai khác h cái cá ậ đại, được trạng, dạng hai phải giống hẳn tình không n là mà à có cả trước mắt tất một một tựa Tại nấp cả khác đều u là loại, loại là rồi. như h ẩn y mạch pháp sư trong mắt nếu như thuần huyết pháp sư cùng người bình thường kết hợp sinh ra tới hải tử có khả năng hội kế thừa người bình thường đặc thù mà không có thuần huyết pháp sư đặc thù đây chính là thuần huyết phái một mực đồng tộc thông hôn lý do vị trí nhưng kinh ngạc của của bọn hắn chưa bình phục giải nở tựu ném ra tiếp theo cái làm cho người khiếp sợ kết quả đón lấy để cái này một nhóm cao thân đ ầ u hà lan tự giao phối đạt được hậu đại mà lại xuất hiện thấp thân đ ầ u hà lan tại thí nghiệm kết quả cái kia một trang xuất hiện tại tường trắng bên trên thời điểm bên trong phòng yến hội có thể rõ ràng nghe thấy một đường nhỏ giọng kinh hô w i l l i am biểu lộ ngưng trọng hắn ẩn ẩn cảm giác được giá n ở ý đồ nhưng bản thân w i l l i am cũng bị giá n ở thí nghiệm chấn n h i ế p không dám tùy ý phát biểu dinh ngột trong lòng trăm mối cảm xúc n ổ ngang hắn nhìn về phía lò kẻ phỉu tìm kiếm xác nhận thí nghiệm báo cáo bất quá là nhất gia c h i ngôn bọn hắn không có đích thân tới hiện trường tự nhiên không có nghiệm chứng cơ hội bởi vậy d ì n một nghĩ đến lò kẹ phịu vị này cao dai pháp sư chắc hẳn sẽ không bị hư giả số liệu mê hoặc cái này thí nghiệm kết quả ta đã tự mình xác nhận qua lò kẹ phịu vẫn tìm một cái ghế ngồi trong tay cầm một chén thuần hương rượu đỏ phảng phất tại nhìn một trận đặc sắc hy kịch hắn làm cho ở đây thuần huyết pháp sư trầm mặc bởi vì từ thí nghiệm đến xem khác biệt tình trạng cũng không phải là hoàn toàn biến mất n mà chỉ là ẩn giấu đi nếu quả như thật dựa theo giải n huyết mạch thừa số lý luận nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng những huyết mạch này thừa số bản chất như vậy thì có thể sàng chọn ra chỉ định hình dạng bồi dưỡng ra cần chủng loại những này tính trạng có thể là bề ngoài có thể là đặc thù cũng có thể là ma pháp năng lực huyết mạch pháp sư huyết mạch d u n g hợp kỹ thuật từ xưa tới nay chính là để đem ma pháp sinh vật huyết mạch cùng nhân loại d u n g hợp đến sinh ra lực lượng trải qua trên trăm năm cố gắng mới rốt cục có thể có được có thể ổn định truyền thừa huyết mạch nhưng dựa theo giải nờ nghiên cứu thuần huyết phái vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch dung hợp kỹ thuật tựa hồ hiệu suất quá thấp ta đồng thời nghiệm chứng khác biệt tính trạng tầm đó có hội tương hố độc lập di truyền có thì hội sinh ra mắt xích chỉ cần có đầy đủ thời gian giải nghiên cứu ta tin tưởng triệt để giải độc đ ầ u hà lan di truyền đặc tính cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình cho đến lúc đó chúng ta liền có thể hoàn toàn khống chế đậu hà lan tình trạng g ả i nợ nói ra nhìn về phía đám người một tên nam tử đi về phía trước một bước hắn là dồn stạ nhà gia chủ cũng là thuần huyết trong phái cấp tiến p h ầ n tử hắn nhìn một chút t ư ở n g trắng bên trên đ ầ u hà lan thí nghiệm báo cáo đ ó lấy để chất vấn giọng điệu hỏi giải nng ì ngươi những này nghiên cứu bất quá đều là căn cứ vào đ ầ u hà lan nghiên cứu cho dù có cái gì quy luật cũng bất quá là đ ầ u hà lan quy luật nhưng chúng ta có thể là nhân loại là pháp sư ngươi chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta biết nhân loại cùng đậu hà lan là giống nhau sao hắn đưa tới rất nhiều người đồng ý tất cả mọi người nhìn về phía dài nờ phảng phất muốn xem đến hắn bị trò mèo q u ấ n bách bộ dáng người cùng đ ầ u hà lan bất luận thấy thế nào cũng không thể là giống nhau giống loài dài nờ lý luận tựa hồ xuất hiện to lớn lỗ thủng nhưng mà đương lỏ kẹ phịu nhìn về phía dài nờ thời điểm vị hiệu trưởng này đại nhân thì mỉm cười ta có thể chứng minh t r ư n g một trăm bảy mươi chín huyết s á c hơn lễ t r ù n g hắn có thể chứng minh ba dài nờ lời nói làm cho ở đây tất cả mọi người bao quát lò kẽ phịu tại bên trong đều lâm vào trong lúc kinh ngạc thuần huyết phái kinh ngạc chính là giải nở thật cho rằng đ ầ u hà lan cùng nhân loại là giống nhau đ ầ u hà lan truyền thừa pháp tắc tại nhân loại trên thân cũng có thể ứng dụng lò kẽ phịu kinh ngạc chính là giải nở thật chẳng lẽ đã đã tìm được chứng minh nhiễm sắc thể cùng huyết mạch thừa số tầm đó quan hệ chứng cớ sao phải biết quan sát được nhiễm sắc thể tồn tại bất quá là một cái vô tâm cử động mà trước mắt tử linh hệ pháp sư bởi vì đồng thời không biết nhiễm sắc thể cụ thể tác dụng cho nên nhằm vào nhiễm sắc thể nghiên cứu ít càng thêm ít theo lò kẹ phịu i biết bên ngoài nghiên cứu tư liệu nhiều nhất chỉ có đã chứng minh nhân loại có 23 đối nhiễm sắc thể bên trong thứ 23 đúng là khác nhau giới tính nhiễm sắc thể cái khác sinh vật cũng có tương tự nhiễm sắc thể chỉ thế thôi giải n ở đến tột cùng muốn dùng dạng gì biện pháp để chứng minh nhiễm sắc thể cùng huyết mạch thừa số cùng di chuyển tính trạng tầm đó quan hệ đâu lò kẹ phịu i nhấp một miếng rượu đỏ ạn b ù dày gia dụng đến chiêu đái tân khách rượu đỏ mùi thơm thuần hậu hiển nhiên là thượng phẩm đợi một chút giải n ở ai hơn gì ta muốn ta không có nghe lầm chứ d o s ta cười cười mở ra tay p h ả n phất đối chỗ có người nói ngươi thật cảm thấy nhân loại cùng đậu hà lan là giống nhau sinh vật sao đám người nghị luận ở mỹ mặc dù không có nói thẳng nhưng giải n ở vừa rồi ý tứ liền là như thế cái này khiến thuần huyết pháp sư nhóm cảm thấy ngươi cảm thấy nắm giữ ma pháp nhân loại có thể chúa tể thế giới này cùng rất nhiều bán vị diện nhân loại cùng bữa tối bên trong nấu nát hôn tạp tại súp khoai tây bên trong đậu hà lan là đồng dạng sinh vật hắn hùng hổ do người nhìn chăm chăm g i ả i nờ phảng phất dùng ánh mắt cựu có thể đem giết chết nhưng đối mặt rồ sạch chất vấn g i ả i nở khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái khó mà cảm thấy nụ cười c h ỉ ít từ di truyền học góc độ đến xem ngươi cùng đậu hà lan đồng thời không hề khác gì nhau vị tiên sinh này g i ả i nở nói ra đón lấy lại lên tiếng bổ sung đương nhiên vị tiên sinh này Ta không phải tại truyền thừa huyết trình, biệt trọi gắt phát biểu, Giải Nờ nhìn xem đối diện nhất thời nghẹn lại biểu lộ, hắn không có tiếp tục tường trắng bên trên luận văn lật đến trang kế tiếp.、Ở、thời xuất thí mặt đang Lan ai, nghĩa, ra không không không khác không kế không phải nhằm mạch Hà nhìn nghẹn hắn đánh pháo chỉ nghiệm đánh người, nói ngồi, cùng cũng Nờ diện miệng niệm bên luận văn đến này, miệng đến vương gì. gây Giải Đối biểu, đối lại biểu điểm liệu mới đạo. mà xem mở mà đem vào vị là là là là lộ, có có có các quá đầu số Ở ý các vị mời xem cái này bên trong đ á n g người còn không có từ giải nở cái này gần như trào phúng phát biểu bên trong lấy lại tinh thần tường trắng bên trên đã xuất hiện một chút tính trạng kỳ quái tổ chức hình ảnh nhiễm sắc thể lò kẹ p h i ệ u nhẹ nhàng lung lay trong chén tri vật nghiền ngẫm mà nhìn xem tường trắng bên trên tư liệu Đầu muốn thiệu quả cứu, xuất quang quan xuống tiên, ta một tử nhất thành thể. tường trắng trên, thể mọi người giới thiệu một cái tử linh hệ mới nhất thành quả nghiên cứu, nhiễm Giải nói bội hiển vi quan chắc xuống nhân loại bên nở chính căn lớn kính nhân nhiễm sắc thể hình ảnh. ra, số cho sắc cứ học chắc sắc hệ là có thể rõ ràng xem đến những này nhiễm sắc thể thành đôi tồn tại tổng cộng hai mươi ba đúng bên trong cuối cùng một đôi hai cái nhiễm sắc thể bộ dáng không giống đây là một cái nam tính nhiễm sắc thể bao quát rổ sạ tại bên trong thuần huyết pháp sư đầu tiên là bị giải nở phát biểu nghẹt lại đợi đến kịp phản ứng đã đã mất đi đánh gãy đối phương cơ hội chỉ có thể vững vàng nhìn về phía giải nở phát biểu chuẩn bị tìm tới cơ hội lại lần nữa phản công đây là một loại tại tế bào phân liệt bên trong có thể quan trắc được sinh mệnh tổ chức thuốc ừ dưới đất đầu trồng trọt à Lan, đến trên b ầ trời bay lượn nhuộm nhiễm sắc thể đến cùng có tác dụng gì ngoại trừ một điểm tường trắng bên trên lại xuất hiện một tổ nhiễm sắc thể tổ này 23 đối c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề rất rõ ràng là nữ tính nhiễm sắc thể nơi này là nam tính nhân loại cùng nữ tính nhân loại nhiễm sắc thể các vị có thể nhìn thấy cả hai cơ bản nhất trí trừ bỏ sau cùng một đôi nam tính là hai cái khác biệt nữ tính thì là giống nhau cái này một đôi nhiễm sắc thể tại tử linh hệ trong nghiên cứu bị định nghĩa làm tính nhiễm sắc thể cũng chính là tính quyết định khác nhiễm sắc thể những này nghiên cứu đều mười p h ầ n ít thấy mà thuần huyết phái pháp sư đối với hiện đại ma pháp tiếp xúc cũng, cũng không nhiều cho nên không ai có thể đối giải nở phát biểu để ra bất kỳ dị nghị gì đương nhiên đến tột cùng là bởi vì tồn tại tính nhiễm sắc thể mà đưa đến giới tính phân chia vẫn là giới tính phân chia về sau sinh ra tính nhiễm sắc thể cái này cần tiến thêm một bước nghiên cứu chí ít hiện tại cơ bản có thể nhận định tính nhiễm sắc thể cùng giới tính quyết định là cùng một nhịp thở w i li l am bất động thanh sắc hắn nhìn xem tường trắng bên trên tư liệu liếc qua rót giờ rót giờ khẽ b ư ớ c cảm phảng phất ngầm hiểu hắn tìm tới mấy cái người hầu âm thầm phân phó bọn hắn đi tri viện edward dù sao thời gian lâu như vậy còn không có h ồ i âm nói không chừng bên kia xảy ra vấn đề gì đối tại người đệ đệ này của mình w i li l a m mười phần tín nhiệm tuyệt đại bộ phận sự vụ đều giao cho rót g i xử lý mười mấy năm qua hoàn toàn như trước đây cơ hồ chưa từng sinh ra đường rẽ lần này hắn tin tưởng rót giờ cũng có thể làm tốt trong mắt của ta giới tính cũng là tính trạng một loại có thể phân chia ra giới tính nhiễm sắc thể rất có thể liền là huyết mạch thừa số vật dẫn cho nên nếu như có thể chứng minh có nương theo lấy giới tính di c h u y ể n phù hợp di c h u y ể n quy luật hình dạng liền có thể chứng minh huyết mạch thừa số tại nhiễm sắc thể bên trên giải nở hêm hay nói lại thông qua một chút khía cạnh tư liệu đến luận chứng quan điểm của mình thuần huyết pháp sư đối với hiện đại ma pháp nghiên cứu không nhiều nhưng giải nở thuyết pháp lo g i c rõ ràng chỉ cần là đầu thành tích người đều có thể thông qua giải nở miêu tả đến đối với nhiễm sắc thể cùng di c h u y ể n lý luận có một cái rõ ràng nhận biết Phía dưới. ta đem thông qua đối một loại sinh vật nghiên cứu để chứng minh điểm này tường trắng bên trên tất cả nhiễm sắc thể đồ án biến mất thay vào đó là một đầu các pháp sư hết sức quen thuộc sinh vật đây là tất cả mọi người quen thuộc nguyệt tiêu một loại trường kỳ bị dùng đến truyền lại thư tín người mang tin tức cũng là rất sớm đã bị nhân loại thuần hóa sinh vật giải nở không nhanh không chậm giới thiệu nguyệt tiêu loại sinh vật này tới chính là bởi vì nguyệt tiêu trường kỳ bị thuần hóa cho nên tại đại lục các nơi đều tồn tại chuyên nghiệp chăn nuôi nguyệt tiêu chim bỏ những này chim bỏ sẽ đối với tất cả nguyệt tiêu tiến hành thống kê nghiên cứu của ta chính là căn cứ vào những này rộng khắp mà lâu dài thống kê hình tượng biến thành một đầu mắt đỏ nguyệt tiêu cùng một đầu hoàng nhãn nguyệt tiêu thông qua đối nguyệt tiêu mắt đỏ cùng hoàng nhãn nghiên cứu ta rốt cuộc xác nhận đến mắt đỏ huyết mạch thừa số là nương theo lấy giới tính di c h u y ể n nương theo lấy tính nhiễm sắc thể di c h u y ể n cái này phù hợp di c h u y ể n quy luật tường trắng xuất hiện nguyệt tiêu tính trạng nghiên cứu bảng biểu rõ ràng mà có trật tự để cho người truyền a tìm không a ma một điểm t đây bệ. Ở h ầ n h u ế Nếu t trầm tính trạng t phái pháp như di sư, r mặc. u y quy u l ậ t có t h ể nắm n giữ, h ư vậy thì đại biểu, tất cả pháp sư đều có thể pháp đại đều biểu, cả có sư n h nhóm đem pháp khác sinh ẹ n n đem ma vật ă g lực tấy ghép đ ế ngàn trên n ư ờ i mình. Truyền n thưa g năm thuần huyết phái đem không có chút nào bí mật có thể nói cái này quá kinh khủng ba cho nên vị tiên sinh này nói do có một kết thúc dại nợ cười đ ố i lúc trước chất hỏi mình dỗ s t a nói ra Huyết mạch thừa nhiễm thể theo chuyển chuyển thừa cho hậu đại, mà nhiễm sắc thể, tồn tại ở tuyệt đại bộ phận sinh tuân quy luật tuyệt tồn tại trên, tồn tại vật bên trong, mà đại, đại sắc sắc số bên bên di ở ở bộ ý vị này ngươi cùng đầu hà lan trên thực tế đích thực tuần hoàn theo giống nhau quy luật tại kéo dài hậu đại Trước huyết tạ mặt bất ta huyết phất một kết thúc. ra nhưng người sắc cái sắc sắc coi, bác chính cùng chia mạch có hôn hạ, khó hắn không phản huyền phản muốn này, Đây sẻ, nói ngữ. nở lễ, lại là mọi Giải dù kỳ bí. nhìn về phía lò kẽ phỉu các vị thuần huyết phái pháp sư cũng đồng loạt nhìn về phía lò kẽ phỉu bởi vì ở đây hắn là thứ bậc cao nhất pháp sư mà lại ở vào đối với sinh vật nghiên cứu tuyến đầu tiên tử linh hệ hắn vốn có cao nhất quyền uy có thể đối giải nở vừa rồi nói tiến hành bình phán cái này cũng không phải cái gì đơn giản đậu hà lan phương pháp trồng t r ọ n mà là có thể ảnh hưởng đến ma pháp sinh vật bồi dưỡng thậm chí huyết mạch pháp sư cải tạo lớn tin tức giả sử nếu có thể triệt để nắm giữ huyết mạch thừa số quy luật phân tích nhiễm sắc thể như vậy khống chế hậu đại tính trạng cũng liền dễ như t r ở bàn tay quá khứ dài r ằ n g g i ặ c bồi dưỡng ra ưu tú chủng loại quá trình có thể rút ngắn thật nhiều tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong lò kẹ phịu chậm rãi nhẹ gật đầu không nghĩ tới ngươi thế mà lại nghĩ đến sử dụng giới tính di chuyển phương thức đến nghiệm chứng nhiễm sắc thể hơn nữa còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới tương ứng hàng mẫu dài n ở a i n g ì không thể không nói phi thường đặc sắc lò kẹ phịu trải qua dài nờ thí nghiệm mới chợt hiểu ra lúc trước hắn mạch suy nghĩ vốn là thông qua một loại nào đó biện pháp tiêu ký nhiễm sắc thể từ đó nghiên cứu tính trạng cùng nhiễm sắc thể quan hệ nhưng không có ý thức được tính quyết định khắc nhiễm sắc thể liền là thiên nhiên tiêu ký nghe được lò kẹ phịu lời nói thuần huyết phái pháp sư rốt cục có chút nhịn không được cao giai pháp sư thừa nhận cái này học thuyết tạ ơn các hạ khích lệ g i a i nở có chút hành lễ đón lấy nhìn về phía các vị thuần huyết pháp sư các vị đây chính là huyết mạch bí mật ta rất rõ ràng đang ngồi đều là thuần huyết thế gia người nổi bật mỗi cái gia tộc đều lịch sử lâu đời có được không giống bình thường đặc thù huyết mạch lực lượng cái này là dựa vào nhiều năm huyết mạch dung hợp đạt được hắn không thèm để ý chút nào đến từ rổ tạ các loại phái cấp tiến ánh mắt mở miệng để tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được thanh âm nói ra nhưng bây giờ chỉ cần có thể nắm giữ huyết mạch thừa số cùng nhiễm sắc thể bí mật như vậy thì có thể hoàn toàn phân tích huyết mạch huyền bí mỗi người đều có thể có cơ hội thu hoạch được ma pháp sinh vật lực lượng thu h o ạ các h đ ư h u vị ta m cũng không phải là phủ nhận các ngươi cùng các ngươi tổ tiên cố gắng trên thực tế có thể đem ma pháp sinh vật huyết mạch dung hợp đến nhân loại huyết mạch bên trong đồng thời phát huy lực lượng cái này đích sắc là không sai thành quả g i ả i nợ nói ra giọng nói kia thật giống như tại khen ngợi học sinh của mình thi cuối kỳ cầm không sai thành tích bình thường bình bình đạm đạm nhưng nói thật cái này ngàn năm qua huyết mạch các pháp sư làm hết t h ể cố gắng tại huyết mạch thừa số di chuyển dưới lý luận đều không đáng giá nhắc tới ngàn năm qua huyết mạch pháp sư tất cả c h u y ể n thừa huyết mạch thừa số đều có thể làm được dễ dàng thay lời khác tới nói huyết mạch pháp sư hiệu xuất thực tại quá thấp hắn để dồn xa bọn người siết chặt nằm đấm tự liền dìm ngột đều có chút sắc mặt u ám hiệu suất quá thấp loại này hình dung phương thức giống như là đang nói huyết mạch pháp sư ngàn năm truyền thừa không còn gì khác bình thường đem thuần huyết gia tộc tiêu ngạo hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạp mà lại những này thuần huyết phái lại còn không cách nào phản bác ai cũng có thể từ giải n ở trong nghiên cứu nhìn ra huyết mạch thừa số đối với huyết mạch lực lượng ảnh hưởng mặc dù nói có chút quá phân nhưng đích thực nếu như thật sự có thể phân tích huyết mạch thừa số hắn đối với huyết mạch pháp sư mà nói tác dụng đích thực vượt xa quá đi ngàn năm nghiên cứu cảm nhận được thuần huyết phái trong gia tộc phẫn nộ cảm xúc d à i nở không có dừng lại hắn tiếp tục nói ta hiểu rõ đến thuần huyết phái một chút cách làm tỉ như đồng tộc thông hôn nói cho cùng chính là vì cam đoan huyết mạch thuần khiết nhưng ở huyết mạch thừa số dưới lý luận hoàn toàn không cần lo lắng những này thậm chí chúng ta có thể đối huyết mạch thừa số tiến hành nghiên cứu giải quyết bồi dối rất nhiều thuần huyết gia tộc nhiều năm huyết mạch lực lượng từng bước yếu b ấ t nguyên nhân có người nhìn về phía uy li am nhưng hôn lễ này chủ sự người lại không có bất kỳ biểu lộ chỉ gắt gao nhìn xem dài nờ không nói một lời dài nờ sở tác sở vi cái này đủ để sửa t ử linh hệ ma pháp sử phát hiện thật chẳng lẽ vẹn vẹn vì cứu r a hệ li mi ngăn cản h ô n lễ w i li l am không rõ ràng hắn nắm chặt trong tay thủ trượng thoáng nhìn có mấy vị thuần huyết gia tộc gia chủ đã có động dung những gia tộc này là huyết mạch lực lượng từng bước suy yếu phe phái thậm chí đã có nhiều năm trong gia tộc chỉ có một vị trung giai pháp sư vẫn là kém nhất tứ hoàn đây đối với sử dụng huyết mạch lực lượng pháp sư mà nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ n h ụ bọn hắn nghe được giái n huyết mạch thừa số lý luận có khả năng cường hóa tự thân huyết mạch lực lượng về sau cũng đã có lay động thuần huyết phái cũng không phải là bền chắc như thép mỗi cái gia tộc trên thực tế đều vì ích lợi của mình mà hành động sở dĩ lúc trước một mực để thuần huyết phái cái danh này tụ hợp lại cùng nhau cũng chủ nếu là bởi vì có thể dùng cái này đến tại ma pháp trong hiệp hội thu hoạch được địa vị hiện tại xuất hiện có thể cải tiến gia tộc mình huyết mạch cơ hội nói thật không có có người nào thuần huyết gia tộc không hiểu ý động giải nơ mà nói tuy rằng cái kia dễu c ậ n ngữ để bọn hắn rất khó chịu nhưng trong lời nói ẩn chứa ý vị cũng đáng được suy nghĩ sâu xa mắt thấy chung quanh thuần huyết gia tộc cũng bắt đầu giao động w i l l i am đi về phía trước một bước hắn biết rõ nếu như tiếp tục để giải nơ nói tiếp đừng nói là trận này hôn lễ sẽ bị gián đoạn tự liền toàn bộ thuần huyết phái cũng có thể sẽ bị phân hóa quá khứ ôn h ò a phái sở dĩ không có chiếm cứ chủ động ở chỗ thuần huyết phái nhóm cho rằng mà pháp hiệp hội đồng thời không có nắm giữ mang tính then chốt lý luận cùng kỹ thuật đến giúp đỡ thuần huyết phái cao ngạo huyết mạch các pháp sư cho rằng chỉ có chính mình mới có thể giải ra huyết mạch bí mật đối với khôi phục trước kia vinh quang còn ôm lấy ảo tưởng giải nợ một phen thành quả nghiên cứu triệt để kéo xuống những n à y thuần huyết phái cuối cùng một khối tấm màn tre không đổi theo thời kỳ liền bị đào thải dạng này máu tươi đồng dạng ví dụ bày tại tất cả thuần huyết gia tộc trước mặt ai ẩ n gì tiên sinh có quan hệ huyết mạch thừa số lý luận xác thực mười phần thú vị nhưng ta cho rằng tại con trai nhà ta hôn lễ bên trên tiến hành những chuyện này tựa h ồ không quá thỏa đáng con của ta é、e、đổ cùng nữ nhi hệ lì mỹ đều là tự nguyện kết hợp cùng thuần huyết gia tộc truyền thống không có bao nhiêu quan hệ ta có thể cung cấp một căn phòng hội nghị tạo điều kiện cho ngươi cùng cái k h á c thuần huyết gia tộc gia chủ thương thảo nhưng ta hy vọng có thể đem hôn lễ tiếp tục w i l li am nói ra hắn biết mình yêu cầu có chút buồn cười nhưng đây cũng là một cái kế hoá binh bọn hắn thuần huyết phái cần một cái giảm sốc thời gian nếu không thì những cái kia đầu góc phát sốt ra hỏa không chừng tựu bán đi tất cả thuần huyết phái xin chờ một chút ạn bồ dày tiên sinh ta lời nói vẫn chưa nói xong dài nơ lạnh lùng nói hắn nhìn thoáng qua w i l li am tiếp tục mở miệng ta đang nghiên cứu huyết mạch thừa số thời điểm ngẫu nhiên đạt được ạn bồ dày nhà gia phả đang nghiên cứu cái này gia phả về sau ta n g o ạ i ý muốn phát hiện một chút bí mật kinh người không biết đản bộ d i ữ a tiên sinh phải chăng muốn nghe cái gì bí mật w i liam l hơi kinh ngạc ả n bố dày nhà ra phả tuy rằng không phải cái gì bí mật nhưng làm sao lại lưu chuyển đến giải n ở trong tay càng làm hắn hơn hiếu kỳ chính là giải nở lại từ đó phát hiện cái gì liền w i liam l cũng không biết bí mật ê li mi ả n bố dày đích thật là ả n bố d i ữ a tiên sinh ngài con gái ruột giải nở dừng một chút nói tiếp nhưng ê đồ ả n bố dày lại không phải ngài con ruột chương một trăm tám mươi mốt ả ạ n bồ dây nhà bí mật thượng t h ì n h thịt g i a i nở vừa dứt lời đã nhìn thấy chỗ cửa lớn một nhỏ đội nhân mã đổi tới bên trong cầm đầu là hễ ly mi bên người nàng đi theo hẹn vi nạ cùng p h a i nạ cùng cơn dơ cùng đạn nạ bọn người còn có một cái nằm ở giữa không trung để pháp sư c h i thủ nâng lên nam tử thì là edward e d w bị phóng tới trên mặt đất phát ra một tiếng v a n g trầm hắn mình đầy thương tích nguyên bản hoa mỹ lễ phục trường bảo đã kinh biến đến mức rách t u n g tóe ẹ đồ trên thân nguyên bản có mấy cái minh khắc phòng hộ ma pháp đồ trang sức nhưng tại đạn nạ tuyệt đối lực lượng trước mặt không hề có tác dụng từng tầng từng tầng phòng hộ đột nhiên bị xé nước ẹ đồ cả người bay lên không trùng qua một hồi lâu mới ngã xuống hắn gây mất ba cây xương sườn một cái chân cũng nghiêm trọng gây xương trên thân tất cả đều là bạo tạc mang tới thiêu đốt lúc này chỉ có yếu ớt khí t ứ c tại kéo dài hơi t à n phụ thân trải qua những ngày d u n g chuyển ẹ đồ từng bước tỉnh lại hắn dựa v à ở đại sảnh một bên trên vách tường phát hiện trong phòng hiến hội tất cả mọi người đang ngó chừng hắn e đ ù a tìm được w i li l am thân ảnh s ử suất còn x ó t lại khí lực hướng phụ thân của mình vươn tay nhưng w i li l am không có di động trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy giải nở câu nói này nhưng e đ ù a ạn bố dây lại không phải ngài con ruột w i li l am đời thứ nhất thê tử cấp tốc tiến lên mang theo người hầu làm e đ ù a trị liệu mà đời thứ hai thê tử thì có chút không biết làm sao đứng tại chỗ không sao ta e đ ù a ẹ đùa hôn mẹ ruột yêu thương nuốt ve ẹ đùa nguyên bản coi như tuấn lãng nhưng lúc này đã bị tổn hại hơn phân nửa mặt tiếp lấy hung t ậ n chừng ễ ly mi một cái trong miệng mắng người cái này tư thông tạp t r ủ n g lại đem ta ẹ đùa cho cận giờ đem ễ ly mi bảo hộ ở sau lưng nàng nhìn thấy dại nờ lập tức a n tâm không ít w i l l i am cũng không nói gì nhìn về phía dại nờ ngươi nói ẹ đùa không phải con trai ruột của ta cho cười hán tướng mạo cùng ta cùng loại cũng đã thức tỉnh án bồ dày nhà huyết mạch làm sao có thể không phải con trai ruột của ta cái khác thuần huyết gia tộc cũng đang chăm chú chuyện này không chỉ là bởi vì tham gia náo nhiệt mà là bởi vì giải nở mới vừa nói di chuyển lý luận cùng nhiễm sắc thể học thuyết tuy rằng đạt được cao giai pháp sư tán đồng nhưng chúng quy hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt chẳng qua là trên giấy thí nghiệm kết quả nếu như giải nở thật sử dụng di chuyển lý luận ở trước mặt tất cả mọi người đã chứng minh kết quả gì đó mới là hàng thật giá thật bản thân tương quan cho nên đây cũng không phải là án bồ dày nhà việc nhà mà là việc quan hệ toàn bộ thuần huyết gia tộc đại sự giải nở nếu như không thể chứng minh hoặc là chứng minh sai lầm như vậy di chuyển lý luận t i ể u có rõ ràng lỗ thủng thuần huyết phái căn cơ còn t ạ i không cần kích động á n bồ dày tiên sinh ta hội toàn bộ nói rõ giải nở để tường trắng bên trên lật qua một trang hình chiếu đi ra chính là án bồ dày nhà gần ba trăm năm trong thành viên nào đó hai hạng chỉ tiêu số liệu thống kê trên thực tế án bồ d i ớ tiên sinh ngươi cho rằng hệ l y m ỉ cũng không phải là thân sinh chứng cứ có hai cái một là hệ l y m ỉ cái kia mái tóc màu đỏ thứ hai thì là nàng không có thức tỉnh án bồ d ậ y nhà huyết mạch năng lực bởi vì án bồ d ậ y nhà một mực đồng tộc thông hôn cho nên trên cơ bản không có dẫn vào ngoại lai huyết mạch thừa số khiến cho thống kê kết quả cùng tự hoa thụ phấn đậu hà lan cùng loại ngược lại là đã giảm bớt đi không ít p h i ề n phước g i i nở cười cười mà đối với của hắn miệm ai uy li am bất động thanh sắc chỉ thấy tường bên trên bản thảo nội dung t ư ơ n g trắng số liệu thống kê chính là ả n bồ dư ớ i trong gia tộc màu tóc c ũ n g phải trang thức tỉnh năng lực so sánh dựa theo di truyền lý luận ta nghiệm chứng trước một chút hai cái này tính trạng có phải là hay không nương theo lấy giới tính di truyền có thể nhìn thấy tại cái này ba trăm năm ả n bồ dư ớ i trong nhà không có thức tỉnh năng lực giả có hai mươi người cái này hai mươi người nam nữ tỷ lệ là mười một đôi chín cơ hồ đối nửa phần cho nên có thể cho rằng cũng không phải là nương theo giới tính di truyền tính trạng giải n ở từng bước một bắt đầu luận chứng chính mình giả thiết cái này ba trăm năm tám mươi lăm vị tộc nhân có hai mươi vị không có thức tỉnh có thể nhìn thấy đã thức tỉnh huyết mạch năng lực người cùng chưa giác tỉnh người tỷ lệ tiếp cận ba o một phù hợp lộ ra tính huyết mạch thừa số cùng ẩn tính huyết mạch thừa số di chuyển quy luật ạn bồ dày nhà huyết mạch năng lực là lộ ra tính thừa số bởi vì có đậu hà lan cùng nguyệt tiêu luận chứng suy đoán này dễ dàng bị tiếp nhận được nhiều trên thực tế tại các lớn thuần huyết trong gia tộc pháo lép tồn tại một mực là một cái không giải quyết được vấn đề hiện tại giải nở phỏng đoán để rất nhiều thuần huyết gia tộc gia chủ rơi vào trầm tư có thể đơn giản giả thiết ả n bồ dưới tiên sinh ngươi tại huyết mạch năng lực nơi này huyết mạch thừa số loại hình là a a mặt t hạ phu nhân cũng là a a dạng này đản sinh ra hệ l y mị dạng này a a ẩn tính loại hình là hoàn toàn có khả năng giải nở đều đâu vào đấy nói ra để cho người ta tìm không thấy phản b á c điểm có thể cái này không có thể giải thích tóc của nàng w i l l i am trầm giọng nói ra hắn như có điều suy nghĩ nhưng vì ả n bồ dày ở nhà danh dự vì thuần huyết phái tương lai hắn vẫn là chất vấn lúc này một bên lắng nghe ẹ đổ cũng đại khái nghe rõ ràng dái nở đang tại cùng phụ thân của mình nói cái gì hắn gắt gao chừng mắt dái nở muôn mắng to lên tiếng nhưng thân thể hư nhược làm cho ẹ đổ chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận trị liệu đúng nếu như nói chưa thể thức tỉnh năng lực pháo lép tại thuần huyết trong gia tộc nhìn mãi quen mắt ế lụy mị tóc đỏ thì không có như vậy phổ biến nhưng trên thực tế tại ả n bồ dày gia tộc trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện tóc đỏ tộc nhân d a i nở vung tay lên tường trắng lại lật qua một trang phía trên là năm người ảnh chân dung cái này năm vị chính là ạn bồ d â i trong gia tộc tóc đỏ thành viên xa nhất chính là cách nay hai trăm chín mươi mốt năm ra đời hệ bờ ạn bồ dây gần nhất thì là hệ ly mi w i l l i am rất nhanh ở trong lòng bắt đầu tính toán tám mươi lăm người bên trong chỉ có năm người là tóc đỏ không phù hợp ba so một quy luật dù cho tính đến bảng biểu bên trong chết yểu chín người cũng xa xa không tới cái tỷ lệ này di chuyển quy luật là sai lầm hắn trong lòng có chút hưng phấn nhưng mặt ngoài vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì đang chờ đợi giải nở tự mâu thuẫn nếu như đơn thuần dựa theo lộ r a tính cùng ẩn tính huyết mạch thừa số kết luận sẽ phát hiện tóc vàng cùng tóc đỏ tỷ lệ vẫn chưa đủ ba o một tóc vàng số lượng xa lớn xa hơn cái số này di chuyển quy luật thoạt nhìn tựa hồ xuất hiện vấn đề giải nở cố ý làm ra bối rối bộ dáng chờ đợi trong chốc lát mới tiếp tục nói nhưng chúng ta biết rõ nhân loại dù sao cùng đậu hà lan khác biệt không có khả năng không phải đen là bạch trên thực tế k h ô n g chế phát s ắ c huyết mạch thừa số cũng không phải chỉ có hai loại chí ít từ ta trước mắt quan sát đến xem ả n bồ dày nhà có ba loại màu tóc câu nói này vừa nói ra khỏi miệng đám người nhao nhao nhìn về phía w i l l i am các loại ả n bồ dày nhà người e ly mi l à như là ngọn lửa như vậy màu đường đỏ w i l l i am thì là lấp lánh sáng kim sắc edo là nhu h ò a màu vàng kim n h ạ t chương một trăm tám mươi hai ả n b ù a dây nhà bí mật hạ không khí hiện trường một lần có chút ngưng trọng lúc trước tất cả mọi người cảm thấy bất luận là sáng kim sắc vẫn là màu vàng nhạt chí ít đều là kim sắc nhiều nhất bất quá là bởi vì cá thể khác biệt mà đưa đến khác biệt nhưng ở huyết mạch thừa số lý luận nói ra hiện tại cái này nhỏ xíu khác biệt liền không được xem nhẹ ta ban đầu cũng để đơn thuần kim sắc đến tiến hành nghiệm chứng nhưng rất nhanh phát hiện không đúng thẳng đến ta nhận nhắc nhở tại một tổ mèo con bên trong cũng không phải là chỉ có cùng phụ mẫu tương tự cá thể tồn tại dài nở lúc nói chuyện nhìn thoáng qua p h ả i nạ làm cho vị này học sinh hé miệng cười cười ta lớn gan suy đoán sang tóc màu vàng cùng cạn tóc màu vàng là từ khác biệt huyết mạch thừa số mang tới tại suy đoán này duy trì dưới ta liệt ra dạng này một cái b ả n g biểu tường trắng bên trên ra một cái b ả n g biểu bên trong đem án bộ dày nhà tộc nhân phân làm sáng mái tóc màu vàng nóng cạn mái tóc màu vàng nóng cùng tóc đỏ ba loại có thể nhìn thấy trừ bỏ chết yểu không cách nào xác nhận chín người còn lại bảy mươi sáu người bên trong có năm tên tóc đỏ năm mươi bảy tên cạn mái tóc màu vàng nóng cùng m ộ ư ơ i bốn người sáng mái tóc màu vàng nóng bên trong sáng mái tóc màu vàng nóng bao gồm w i l l i am cùng của hắn hai vị phu nhân rót giờ mặt t hạ phu nhân hẹ、e、đùa cùng hắn hai cái mội mội đều là cạn mái tóc màu vàng nóng h、e、l ì mi là tóc đỏ căn cứ hiện tượng ta tiến hành một giả thiết đó chính là khống chế màu tóc chủ yếu có ba loại huyết mạch thừa số bên trong bởi vì cạn mái tóc màu vàng nóng chiếm cứ đại đa số ta giả định nó là lộ ra tính thừa số định là a mà sáng mái tóc màu vàng nóng bởi vì số lượng ít một chút cho nên định là a về phần tóc đỏ thì định là y có thể đem hắn cho rằng là sáng mái tóc màu vàng nóng biến lĩnh dị bởi vì ản bồ dày nhà đồng tộc thông hôn truyền thống mà truyền thừa xuống tới Giải nói ra, của hắn giảng giải rất dễ dàng minh bạch. cũng nguyên trong nói minh nhiều nở hắn nhân chính thuần lòng, tiến hành ra, rất rất của bạch, huyết pháp bắt dễ là đầu đây, đã sư bởi vì một đôi nhiễm sắc thể sẽ chỉ mang theo một đôi huyết mạch thừa số cho nên cái này ba loại huyết mạch thừa số tổ hợp có thật nhiều loại có thể nhìn thấy sáng mái tóc màu vàng nóng số lượng muốn so tóc đỏ nhiều bởi vậy ta cho rằng hai cái này huyết mạch thừa số tổ hợp ai loại hình cũng hẳn là biểu hiện ra sáng mái tóc màu vàng nóng trải qua đơn giản một chút tính toán giải nợ rất nhanh liền đem đáp án công bố ra dựa theo của hắn suy luận như vậy lộ ra tính huyết mạch thừa số cạn mái tóc màu vàng nóng cùng tương đối ẩn tính sáng kim sắc cùng tóc đỏ tỷ lệ là 57 so 19, t i ế p cận 3 so 1. đồng thời sáng mái tóc màu vàng nóng cùng tóc đỏ tỷ lệ là 14 so 5, đồng dạng tiếp cận 3 so 1. cái này ba loại màu tóc căn cứ huyết mạch thừa số tổ hợp tỷ lệ cuối cùng ứng nên có được tính trạng so sánh hẳn là 12-31, m à trước mắt thành viên gia tộc tại cái này ba loại màu tóc bên trong phân bố là 57-145, cùng lý luận tỷ lệ sấp xỉ Cái n à y n g h i ệ m c h ứ n g tổng a phỏng đoán. nở t kết nói lúc này đầu hơi m a một chút thuần huyết pháp sư cũng tính toán ra kết quả giống nhau liền tại bọn hắn trong đầu của mình di chuyển quy luật đạt được n g h i ệ m chứng đợi một chút nói như vậy màu vàng nhạt là lộ ra tính huyết mạch thừa số như vậy có người rất nhanh ý thức được vấn đề nhìn về phía w i l l i am w i l l i am là sáng mái tóc màu vàng nóng nếu hễ ly m i đích thật là w i l l i am con gái ruột như vậy có thể phỏng đoán w i l l i am huyết mạch thừa số loại hình là ai mặt thả phu nhân là ai về phần w i liam l hai vị phu nhân có thể là a a cũng có thể là ai mà e d d ù cùng hắn hai cái mội mội đều là cạn mái tóc màu và nóng g điều này nói rõ bọn hắn đều có a huyết mạch thừa số có thể là a a a a cùng ai như vậy vấn đề tới vô luận là w i liam l vẫn là phu nhân của hắn đều không tồn tại a huyết mạch thừa số như vậy e d d ù cùng hắn hai cái mội mội cạn mái tóc màu và nóng huyết mạch thừa số lại là từ đâu mà đến Từ di chuyển l ý luận Lì đến góc có độ xem, Mì thức ể thể là William là William gà gái hai cái mội mội, đối hai sinh hải Đùa, mặt con cùng cùng cùng nhưng hắn không nhân thân ruột, tuyệt phu tử. t h dì dì vờ vị được điểm này có người quay đầu nhìn về phía đứng tại một bên c h ầ mặc m không nói ản bồ dày ở nhà một người khác rõ rỡ ản bồ dày w i liam l đệ đệ ngũ hoàng trung giai pháp sư phụ trách xử lý trong nhà các hạng sự vụ khôn khéo tài giỏi thâm thụ uy liam tín nhiệm đồng thời là cạn tóc màu vàng toàn bộ y ế n hội sảnh đột nhiên trở nên yên tịnh im ắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thật lâu w i li l am mới nhìn về phía mình đệ đệ thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm rót giờ mà đương sự người rót giờ trầm mặc một lát mới lộ ra một cái nụ cười khổ sở thật xin lỗi ca ca một câu nói của hắn đã đã chứng minh hết thảy chỉ một nháy mắt w i liếc l a m l i nhìn y ế n hội sảnh hắn thấy được chính mình hai vị phu nhân một vị ngay tại ẹ、e、đùa bên người một vị thì mê mang đứng tại cách đó không xa hắn thấy được con của mình edward tuy rằng tính cách còn cần rèn luyện nhưng trình độ ma pháp không tệ chí ít có thể kế thừa ản bồ dày ra sự nghiệp hắn thấy được mình nữ nhi d i v e r j e i s nàng cắn chặt môi d ư ớ i một mặt khó có thể tin m ặ t gà dẹt không biết tung tích tên này tuổi trẻ nữ nhi gần nhất cùng gia tộc khác người rất thân cận w i liam l đang chuẩn bị tìm nàng nói chuyện đây hết thảy nguyên vốn thuộc về w i liam l hết thảy hiện tại g i ả i n ở nói cho w i l liam những này đều không phải là của ngươi toàn đều không phải ngươi ba toàn cả gia tộc duy nhất không có phản bội w i l l i am chỉ có mặt t h ả phu nhân cùng e ly m i nhưng mình cái này mười tám năm qua lại một mực tại hãm hại hai mẹ con này cuối cùng mặt t h ả phu nhân bị tra tấn đến chết e ly m i kèm chút liền trở thành h đồ nô lệ vì cái gì w i l l i am chất vấn nhưng thanh âm đã không có nguyên bản lực lượng bởi vì ta so ngươi ưu tú hơn k k rót giờ lạnh nhạt nói thanh âm bên trong nhưng lại có ẩn nhẫn nhiều năm phẫn nộ rõ ràng ta so ngươi càng thêm ưu tú vô luận là ma pháp vẫn là phương diện khác nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì ngươi là trưởng tử cho nên hết thảy tất cả đều chỉ có thể thuộc về ngươi hắn nói cái kêu biểu tình bình tĩnh cùng kịch liệt n ô n từ tạo thành t r ê n lệch rõ ràng ha ha ngươi chỉ sợ không biết ta cùng ẹn d i ữ a cùng cắt đờ dìn sớm tại ngươi kết hôn trước đó liền đã đã làm hết thảy mỗi khi ngươi cùng những bằng hữu kia nhóm say rượu không về thời điểm an ủi hai cái mỗi mỗi người là ta dót giờ nói từng chữ từng câu làm cho w i l l i am hai vị phu nhân cúi đầu chỉ có mặt hạ nàng là duy nhất một cái đối ngươi trùng t r ì n h không đổi người nhà nhưng đúng thì thế nào ha ha ngươi tự tay giết chết nàng để ngươi nữ nhi duy nhất luân lạc tới tình trạng như vậy dót giờ hùng hổ dòa người làm cho w i l l i am nhịn không được lui lại w i l l i am ạn bố dây ngươi cướp đi vốn nên thứ thuộc về ta tất cả mọi thứ ở hiện tại tất cả đều là ngươi gieo gió gặt ba ba c á án i này lên án làm cả h i hội mọi ế n sảnh xuống, n trầm mặt tầm mắt g ư ờ i đều tập t r u n g ở w i i l l a một cùng t r ê n thân hai người. Nhưng hai sau m ộ tám khắc, nhưng c từ một i ụ c đích không đến không p mươi n g 183, bầy quạ thịnh yến thượng nghe w i liam l cùng rót giờ đối thoại ở đây trong mọi người kinh hãi nhất chính là e d w a r d hắn cho tới nay để chính mình là á n bộ dạy nhà chính thống người thừa kế mà kiêu ngạo tuy rằng phụ thân của mình uy liam mười phần ngu xuẩn nhưng chỉ cần có thể an ổn để cho mình kế thừa ản bổ dày gia tộc là đủ rồi đối với é đùa tới nói kiên kỵ nhất đại khái chính là mình thúc thúc rót giờ cái này nghiêm túc gia hỏa thường xuyên trở ngại kế hoạch của mình ẹ đùa nghĩ đến khi hắn kế thừa ra chủ vị trí về sau nhất định phải đem rót giờ gia hỏa này xung quân đến xa xôi hoang v ù bán vị diện đi mình mới là ản bổ dày nhà chúa tể thật không nghĩ đến sự thật nhưng lại làm kẻ khác điên cuồng e Đô lại là rót giờ cùng mẫu thân tư thông sản phẩm hắn một mực căm hận gia hỏa lại là hắn chân chính phụ thân mà dựa theo quy định chỉ có trưởng tử người thân mới có thể kế thừa gia tộc tại e Đô đời này nhân trung chỉ có hệ li mi một người là phù hợp tư cách này nói cách khác tương lai ản bồ dày nhà gia chủ không phải e Đô mà là hệ li mi một nháy mắt e Đô cảm thấy mình thế giới đ ỗ n g nhiên cải biến cái này trong ý thức giao động trực tiếp phản hồi đến trên thân thể trong sự nhận thức của hắn m ì A hẹ m đổ phát n chính ra kêu thảm làm cho bên cạnh hắn mâu thân ẻn dẻo thất kinh rót rơ bước nhanh đi ra phía trước từ n d ư ợ trong ngực tiếp nhận run dày é đùa ma lực quán chú bên trong ý đồ trung hòa ngược dòng ma lực nhưng é đùa thân thể sớm cũng bởi vì huyết mạch lực lượng mà có cải biến lúc này ngược dòng cũng không phải là phổ thông phản vệ mà là trực tiếp phá hủy căn cơ bạo tạc đồng thời rót giờ bản thân bị giải n trước đó thành quả nghiên cứu dao động lại cùng uy l i am phát sinh tranh chấp ma lực khuấy động bên trong mình cũng không cách nào triệt để trường khống không chỉ có như thế ẹ、e、đùa lúc trước hút qua màu đỏ bột phấn đối tinh thần có mánh liệt tan mòn cùng tê liệt tác dụng càng tăng lên hơn ma lực phản vệ uy lực hết thể nhân tố tổng hợp trận gió lốc này đã không cách nào dừng lại đều là ngươi là ngươi hại ẹ、e、đùa gắt gao bắt lấy r ó t giờ tay mắt đầy tơ máu nghiến răng nghiến lợi kia là hết sức căm hận ánh mắt chờ r ó t giờ lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy bịch một tiếng ẹ、e、đùa toàn thân mạch máu nổ bể ra tới máu me tung toe đến chữ số xa mà khoảng cách ghé đồ gần nhất rót giờ thì đầy người màu tươi sền sệt chất lỏng màu đỏ từ trên mặt hắn trượt xuống mà rót giờ thì xứng người mà nhìn xem đây hết thảy dù cho có thể được cứu trở về một mạng ed đồ làm pháp sư căn cơ đã bị triệt để phá hủy nếu như nói pháo lép tương lai còn có thể theo dựa vào cố gắng của mình học tập ma pháp như vậy ed đồ thì đã hoàn toàn cùng ma pháp cách biệt tựa như bạn tốt của hắn cổ lộ bền bình thường thậm chí tự liền bình thường thân thể đều không thể bảo trì cuối cùng cả đời chỉ có thể để yếu đối diện mục gặp người a ba một tiếng bén nhọn tiếng kêu to phá vỡ sau tai nạn yên tĩnh dì vợ dì xích quỳ dạp xuống đất nhân sinh của nàng tại trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ ẹ、e、đùa phản vệ thân thế của mình hết thể hết thể đều đánh thẳng vào tinh thần của nàng tuy rằng dì vợ dì x ì c h ma pháp bình thường nhận biết thay đổi đưa tới phản vệ sẽ không giống ẹ、e、đùa nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn nghiêm trọng như cũ bóp méo tinh thần của nàng đây không phải là thật đây không phải là thật đây không phải là thật ha ha ha ha ha ha ha đây không phải là thật ba nàng tóc thai bù s ù tự mình lẩm bẩm rất hiển nhiên g ì vợ g ì xịt thần chi đã có chút không rõ ràng ý thức lâm vào trong điên cuồng một đợt không yên tĩnh một cái khác sóng lại theo nhau mà tới a d í t lên một tiếng tự đi hành lang truyền đến mọi người nhìn thấy quần áo không trình tề lộ da trắng non thân thể nữ tính đang lộn nhảo chạy vào đại sảnh nàng còn không biết nơi này xảy ra chuyện gì khắp khuôn mặt là hoảng sợ cỗ lộ bên hắn c ô lộ bển hắn e đồ đời thứ hai thê tử mặt gà dẹt khắp khuôn mặt là vẩy da vết máu cái này hiển nhiên không phải máu tươi của nàng nàng lời còn chưa nói hết t i ể u bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng làm chấn kinh tinh bị lực tẫn ngồi sập xuống đất đây là thế nào nàng nguyên bản tại cùng c ô lộ bển hẹn hò trên thực tế từ khi gả cho e đồ về sau mặt gà dẹt t i ể u bất mãn tại ca ca của mình từ đó câu được thường xuyên đến đản bổ dậy nhà làm khách c ô lộ bển hai người đã cong e đồ yêu đương vụn trộm nhiều năm nhưng không nghĩ tới chính là hút ăn quá nhiều huyết nham cổ lộp đển vậy mà tại nửa đường tựu i toàn thân mạch máu bạo liệt trực tiếp đoạt khí không để ý tới mặc quần áo m ặ t gà dẹt liền vội vàng đến nơi này lại nhìn thấy ẹ đô máu me be bét khắp người gì vợ gì xỉt h ì điên điên khùng khùng phụ thân đây là xảy ra chuyện gì m ặ t gà dẹt nghĩ hướng phụ thân của mình w i l l i am tìm xin giúp đỡ nhưng không nghĩ tới chính là w i l l i am chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái chớ tới gần ta tập trung từ m ặ t gạ dẹt nói chuyện hành động bên trong liền có thể đem sự tình đoán cái đại khái w i li l am hiện tại đối hai cái này nữa nhi không có một chút lòng thương hại chính hắn ý thức có chút dung chuyển liên tiếp sự tình làm cho w i li l am cảm thấy tinh bị lật tẫn cái này đủ để phá hủy của hắn nhận biết nhưng w i li l am kiên trì được hắn toàn lực khống chế ma lực của mình bởi vì hắn biết rõ nếu như mình ở chỗ này xảy ra vấn đề như vậy toàn bộ ản bồ dày nhà liền bị rót giờ cướp hắn không cam tâm chính mình chấp t ể án bồ dày ở nhà nhiều năm như vậy không nghĩ tới lại bị đệ đệ của mình ám toán hắn tuyệt không cam tâm ba mà rót giờ giờ phút này cũng đứng trước cùng y l i am đồng dạng khốn cảnh hắn mờ mịt ngầm đầu nhìn nhìn con trai ruột của mình lại nhìn một chút nữ nhi ruột thịt của mình hắn không rõ vì sao lại dạng này E đua nhận biết sụp đổ gì vợ g ị xì xin, xin cuồng mặt g ạ dẹp phản bội vốn là cỡ nào hoàn mỹ một cái gia tộc vì sao lại như vậy chứ hắn đến cùng đã làm sai điều gì ư ơ nhưng g giả c ẳ n không xứng g lẽ có đ ợ c hết thế sao? Hai sao? ư ờ i chung quanh, bất quy tắc ma lực quanh, quy động nộn nạo lên, ma ba bất kết i hai người đều tại a là h đều sức sụp chế thể hôn loạn ma lực chuẩn thịch. cục, gáp giới không nương tiếng Nhưng thấp thể hôn hiệu, nhận hắn thể Thình theo hoanh minh, lại là một đoàn huyết hoa biết kết tại Rốt một trầm một tới. bể nội loạn biên bọn đoàn nổ lui lui. lại lấy là ma ra dấu bờ bị đã đổ, quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người cái này lọt vào ma lực phản vệ người cũng không phải là w i liam l cũng không phải rót dở sao lại thế cái kia người phát ra một tiếng nói nhỏ tựa hồ đối với phát sinh hết thảy đều cảm thấy khó có thể tin thân thể của hắn rốt cuộc duy trì không được quy đổ xuống hoa mỹ t r ư ờ n g bảo bị máu tươi vết bẩn ống tay h á o n a m đạo viền vàng giờ phút này ảm đạm vô quang b ị c h thân thể ngã xuống đất thanh âm tại lớn như vậy trong phòng yến hội quanh quẩn chương một trăm tám mươi bốn bày quạ thị yến hạ ông j o s e p tạ cảm thấy trong đầu có như biển gầm đánh tới hắn tự mình thông qua tính toán nghiệm chứng di chuyển quy luật cái này cùng hắn kiên trì chính mình cái kia ngàn năm gia tộc lịch sử sinh ra xung đột huyết mạch là cái gì huyết mạch thừa số lại là cái gì nếu như người người đều có thể dựa vào huyết mạch thừa số đến khống chế tự thân lực lượng như vậy thuần huyết phái tồn tại lại có ý nghĩa gì chính mình làm hết u y thảy lại có ý nghĩa gì ba to lớn thủy triều tại hắn tâm trong hồ k h u ấ y động đây cũng không phải là, là đơn thuần thế giới phản hồi mà càng là sung kích toàn bộ tâm hồ nhận biết triều dâng ma lực tại trong thân thể của hắn ngược dòng thuần huyết gia tộc ma pháp cơ sở đến từ của mình huyết mạch lực lượng có thể nói ma pháp của bọn hắn căn cơ chính là huyết mạch lúc này huyết mạch huyền bí bị phân tích cũng đại biểu cho rổ stạ gia tộc kiêu ngạo lại không bí ẩn hắn quá khứ một mực nhận biết thế giới pháp tắc trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì thân là phái cấp tiến rổ stạ cho tới nay để huyết mạch của mình làm ngạo nhưng bây giờ tại ca hiến hội này trong đại sảnh hắn tự mình chứng kiến di truyền lý luận nếu như nói ban đầu đậu hà lan cùng nguyệt kiêu mới chỉ là động vật ví dụ như vậy ản bồ dảy nhà bí mật bị công bố thì là thực sự một quyền vừa vặn đánh vào thuần huyết phái trên mặt nguyên bản cao ngạo cường đại thần bí thuần huyết phái trong khoảnh khắc biến thành hỗn loạn d ơ bẩn thấp hèn gia tộc dồn star bỗng nhiên nhớ tới chính mình ba vị thế tử nhớ tới chính mình hai cái đệ đệ lại nghĩ tới cái kia cùng mình chỉ tốt ở bề ngoài mấy con trai bọn hắn chẳng lẽ cũng phản bội ta sớm đã có như nến tàn trong gió như vậy lung lay sắp đổ ý chí dễ dàng sụp đổ toàn bộ tháp cao ẩm v a n g sụp đổ ma lực tự trong máu lưu thoáng cho đến tứ chi cuối cùng s ô n g lên đầu ông chứa như thực chất ma lực từ rổ stạ trên thân nổ bể ra đến hắn làn ra tầng ngoài tất cả mạch máu đều đồng loạt sôi trào lên cái kia tinh xảo hoa mỹ t r ư ờ n g bảo trong nháy mắt nhiễm phải đỏ thơm máu đen thình t h ị c h chỉ một nháy mắt ngược dòng ma lực phá hủy rổ stạ toàn thân bộ phận cơ thịt đồng thời dẫn nổ hắn tâm hồ cái kia nguyên bản ưu t ì n h an tường bí chỗ lúc này giống như bị thiên thạch chính diện đánh trúng bình thường cháy bỏng khô cạn giống như là thai biến về sau phế tích thân thể đã mất đi tất cả khí lực rồ stạ cứng ngắc hướng về phía trước ngã xuống phát ra một tiếng văng trầm tiến hội đại sảnh yên tình im ắng liên tiếp biến cố sớm đã khiến mọi người trợn mắt hốc mồm lò kẹ phiêu đặt chén rượu xuống đứng d ậ y đang chuẩn bị đi xác nhận rồ stạ tình huống nhưng tiếp xuống tình huống làm hắn bất ngờ thình、thịch. lại là một tiếng khét kêu từ hiến hội sảnh một góc khác chuyển đến lại là một tên thuần huyết pháp sư bởi vì không tiếp thụ được tự thân huyết mạch bị phân tích mà nhận biết sụp đổ để r ồ i t a nhận biết sụp đổ làm cơ hội cái này dao động tựa như là gợn sóng bình thường hướng bốn phương tám hướng quyết tán bành bành bành đây là t i ể u liền lỏ kẻ phịu i đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thịnh cảnh từng cái một pháp sư nhận biết sụp đổ ma lực ngực dòng cuối cùng tự thân trong cơ thể bạo tạc mà ra từng cái một máu bắn tung tóe giống phóng tươi. lại như nộ phóng hoa、tươi. Mà đối â y chuyển huyết không phải pháp thậm chí nghìn năm lịch sử thừa thuần huyết gia tộc gia chủ, cơ hộ cô văn từng năm năm trung gì giai gia gia pháp quả cái cái có được tộc lậu là là đều trăm đê đ sư, sử sư. mà một cơ với cái khác người tới nói rô stạ nhận biết sụp đổ đại biểu cho thuần huyết trong gia tộc phái cấp tiến trên thực tế bại trận cũng tiến thêm một bước thôi hóa cái khác phái cấp tiến nhận biết sụp đổ thế là một viên đá dây lên ngàn cơn sóng cái khác đi theo rô stạ các gia tộc cũng bị cái này đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng r ơ ảnh hưởng nhận biết lâm vào trong h ỗ n loạn lập tức sụp đổ nếu như nói một cái hai cái lò kẹ phiệu còn có thể miễn cô ra tay ổn định hắn ma lực lưu động có cơ hội ngăn chặn vì nhận biết sụp đổ đưa đến ma lực ngực dòng nhưng nhiều người như vậy lại là đồng thời sụp đổ lò kẹ phiệu cũng sẽ không mạo hiểm đi cứu trợ cục diện bây giờ e là cho dù là chuyển kỳ pháp sư ở đây cũng bất lực huyết tương bắn nổ thanh n m trong khoảng thời gian ngắn dung hợp thành một khúc s ụ p sôi bao la hùng vĩ h ò a âm tại đạt tới cao thủy triều về sau lại cấp tốc tiêu giảm xuống trở nên yên ắng các phái nữ thậm chí quên đi thét lên chỉ có thể lăng lăng nhìn xem đây hết thể phát sinh những người tuổi trẻ kia nhìn thấy phụ thân của mình nhóm từng cái một nổ tung ngã xuống đất lại cái gì cũng làm không được đầu hóc trống rỗng thế giới tại trong khoảnh khắc đ ỗ n g nhiên cải biến lúc này w i l l i am cùng rót giờ cũng rốt cuộc trống đỡ không nổi liên tiếp nhận biết sụp đổ đưa đến cái này một chỗ trong đại s ả n h hỗn loạn ma lực bọn hắn tuy rằng có thể để mình lực lượng cưỡng ép ngăn chặn thể nội ngược dòng ma lực nhưng thế nhưng ngoại bộ nhiễu loạn thực tại quá mức mãnh liệt người w i l l i am lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp nổ đùng hắn g á i hốt tràn ra huyết hoa cả người có chút bành trướng sau một k h ắ c màu đỏ máu tươi dâng trào bao trùm toàn thân của hắn ta thắng ta thắng ha ha ha ha ha ha! ách rót giờ cái kia điên cuồng tiếng cười im bặt mà rừng hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn mình cái kia sưng vụ lên hai tay ngay sau đó có thể rõ ràng xem đến từ đầu ngón tay bắt đầu rót giờ trong thân thể đã tuân ra huyết dịch thình thịch nhận biết ảnh hưởng mang đến thân thể phản hồi rót giờ trường b à o lập tức nhuộm đầy máu tươi của mình hắn cứ như vậy đứng tại chỗ giống như một pho tượng cái này một khúc thuần huyết gia tộc vãn ca rốt cục vẽ lên rừng p h ủ nguyên bản vui mừng yến hội đại sảnh lúc này tràn đầy vết máu yên tĩnh im ắng một mảnh thảm trạng lò kẹ phịu ngắm nhìn bốn phía đếm nhận biết sụp đổ pháp sư số lượng trừ bỏ w i l l i am cùng rót giờ cái k h á c pháp sư tất cả đều là thuần huyết trong gia tộc phái cấp tiến tổng cộng mười người đây là nhận biết hoàn toàn sụp đổ ma lực ngược dòng dẫn đến bắn nổ nhân số còn có một số giống như là án bổ dậy nhà hai cái nữ nhi dạng này tinh thần sụp đổ cùng tuổi trẻ thuần huyết pháp sư bên trong xuất hiện ma lực phản vệ phải kể lượng càng nhiều về phần còn lại thuần huyết gia tộc vì đền bù tự thân huyết mạch thiếu hụt vì tồn tục x u n dưới nên hội vui vẻ tiếp nhận ma pháp hiệp hội yêu cầu vứt bỏ một chút sớm nên bị bỏ hoang truyền thống trải qua này một lần về sau thuần huyết phái đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa huyết mạch lực lượng cuối cùng sẽ ở huyết mạch thừa số dưới lý luận bị phân tích quá khứ những này làm cho thuần huyết phái vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng biết bay vào người bình thường trở thành đại chúng lợi tốt lò kẹ phịu nhẹ dọn g thở dài hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ diễn biến thành cục diện này mười hai vị trung giai pháp sư nhận biết sụp đổ liền xem như năm đó ỷ x a gì À b ợ tởn các hạ cũng không làm được đến mức này nghĩ tới đây lò kẹ phịu nhìn về phía hết thẻ kẻ đầu tư dại nờ a i ơn gì tuy rằng nhận biết sụp đổ cũng không tính là giải nờ trách nhiệm nhưng chắc hẳn từ sau ngày hôm nay dại nờ a i ơn gì cái tên này ngoại trừ thủy ngân thiên bình hy vọng tân tinh bên ngoài sẽ còn nhiều hơn mấy cái mang theo huyết tinh ý vị danh hiệu ma pháp hiệp hội trên trăm năm không thể hoàn thành thống hợp thuần huyết phái sự nghiệp lại bị ra hỏa này một giấy luận văn t i ể u làm được vô luận là làm làm đối thủ vẫn là làm đồng bạn đều làm người cảm thấy đáng sợ chương một trăm tám mươi lăm tự do e ệ lì mì cảm thấy có chút hoảng hốt trói buộc nàng mười tám năm gia tộc cứ như vậy tại trong một đêm ẩm vàng sụp đổ bất luận phụ thân w i liam l vẫn là ca ca edo cùng những cái kia thường xuyên nhục mạ t ỷ t ỷ của mình nhóm tất cả đều bị vô tình phá hủy lại cũng không có cách nào chi phối hệ lì mì tương lai nhân sinh tại mấy giờ trước kia đây là nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình cái này rất giống đột nhiên từ một chỗ bịt kín t ĩ n h mịch hang động bên trong đi ra đặt tới một mảnh rộng lớn vô ngần vùng quê bình thường để hệ luy mị cảm thấy hoa mắt nàng nhìn thấy máu me khắp người e d a i e cái này đã từng hết sức cao ngạo nam tử hiện tại bất quá là một cái liền đứng lên đều muốn hao hết khí lực phế vật làm cho toàn cả gia tộc đều bịt kín ngưng trọng bầu không khí w i l l i am lúc này ngược lại phục trên đất suy yếu bất lực cũng không còn cách nào can thiệp hệ luy mị sinh hoạt mà chân chính tư thông rót giờ cùng hai tên đạn bồ dạy phu nhân thì đồng dạng đạt được vốn có hạ tràng mụ mụ ngươi thấy được à? h edli mi tự lẩm bẩm nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong nhỏ xuống theo gương mặt tuyệt diệu độ cong xẹt qua làm cho người thương tiếc nàng rất ít khóc tự từ mẫu thân sau khi qua đời h d l i mi tự không còn có chạy xuống qua một giọt nước mắt mặc cho trong gia tộc cái khác người như thế nào khi dễ nàng h d l i mi biết rõ nước mắt là mềm yếu chứng minh nàng nhất định phải kiên cường cho tới bây giờ hệ lì mì mới rốt cục phải lấy bỏ xuống trong lòng gánh nặng như cái phổ thông nữ h à i nhi đồng dạng lên tiếng thút thít từ trên lý luận tới nói ngươi bây giờ là ả n bồ dày nhà duy nhất hợp pháp người thừa kế một thanh âm làm cho tại cần giờ trong ngực nhỏ giọng khóc nước nở hệ lì mì ngẩng đầu lên là dại n ở hắn núm v a i nhìn thoáng qua đang tiếp thụ trị liệu các pháp sư dại n ở cũng không có dự liệu được những này thuần huyết phái thật hội đơn giản như vậy tự nhận biết s ụ p đ ổ ban đầu hắn chỉ là ngẫu nhiên tại luận chứng nghệ ly mị huyết mạch thời điểm phát hiện á n b ù a dạy nhà bí mật ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy quý v ò n g thật loạn thuần huyết pháp sư đồng tộc thông hôn bên trong lại còn có loạn như vậy gớt m ắ c nhưng không nghĩ tới bởi vì cái này bí mật vạch trần á n b ù a dạy nhà triệt để lâm vào sụp đổ bất quá nghĩ lại chính mình nuôi hai mươi năm nhi tử cùng nữ nhi toàn bộ đều là người khác hải tử mà chính mình chân chính người thân lại bị giết hại đến nay nếu đổi lại là người bình thường chỉ sợ cũng phải không chịu nổi tinh thần sụp đổ đi cái này đỉnh đầu đã không phải là có điểm tái rồi toàn bộ liền là một mảnh đại thảo nguyên gió thổi bãi cỏ gặp dây bò e đ u nhận biết sụp đổ g ì vơ g ì xịt cùng mặt gạ dẹt tinh thần thất thường ạn bồ dày nhà thế hệ này người chỉ còn lại hệ lì mì là bình thường đương nhiên ngươi có thể lựa chọn kế thừa gia tộc cũng có thể lựa chọn nhân sinh của mình ta nghĩ mẹ của ngươi sẽ không đối lựa chọn của ngươi có bất kỳ bất mãn nàng chỉ là hy vọng ngươi có được lựa chọn quyền lợi g i ả i n ở nói ra thuần huyết phái bị thương nặng nếu như hệ ly mi lúc này chấp trưởng an b ù a dạy nhà dựa vào hắn cùng g i ả i n ở cùng ma pháp hiệp hội quan hệ rất dễ dàng liền có thể trở thành mới thuần huyết phái hạch tâm nhưng hệ ly mi lắc đầu ta sẽ không lại về tới đây đây không phải nhà của ta nàng nói ra mười phần chắc chắn không có chút gì do dự vậy ngươi chuẩn bị đi đâu cận giờ không khỏi hỏi hệ ly mi đã từ trường học tốt nghiệp lại cúc mất ma pháp khảo thí hiện tại còn chỉ tính một tên pháp sư học đồ vô luận là xử lý nghiên cứu hoặc là tiếp tục học tập đều có chút không thích hợp còn không biết nhưng ít ra hẳn là rời xa thuần huyết gia tộc địa phương h ê ly mì thở dài nói chuyện cho tới bây giờ nàng chân chính nhà lại tại ở đâu đ â u kỳ thật ta có một cái đề nghị giải nở đột nhiên nói ra các ngươi cũng biết đợi đến nghỉ hè kết thúc lá đỏ tri nguyệt tân n g u y ệ t học viện tự muốn tuyển nhận mới một nhóm học sinh trước mắt đến xem ta nhận được nhập học thân thỉnh số lượng còn thật nhiều cái này cũng t i ể u mang ý nghĩa chúng ta cần càng nhiều lao sư hắn thực sự nói thật tại hàng năm bạch lộ c h i nguyệt về sau các gia trưởng liền có thể đề giao nhập học thư mời đến từng cái trường học vì mình hài tử sớm lựa chọn học tập học viện mấy năm trước tân nguyện học viện trên cơ bản chỉ có vị trí nhập học thân thỉnh rất nhiều vẫn là đã quăng đưa cho nhà khác nhưng năm nay có chút không giống giải nở thu được hổ hển hình chén vàng lại tại hệ net hội nghị bên trên phát biểu có quan hệ bảng tuần hoàn các nguyên tố luận văn về sau mộ danh mà đến tân n g u y ệ t học viện ra trưởng nhiều hơn rất nhiều kỳ thật tân n g u y ệ t học viện đã là nữ trường học lại có lịch sử lâu đời lúc đầu nếu như thích đáng kinh doanh đừng nói giống phổ ẹn nịt học viện pháp thuật như thế trở thành danh môn chí ít cũng có thể bảo chứng hắn tồn tụ hiện tại có hiệu trưởng giái nở danh tự gia trì tân n g u y ệ t học viện tự nhiên trở nên được hoan n g ê n một chút cho nên giáo sư không đủ vấn đề cũng chính thức bạo lộ ra hiện ở trường học người ít ngược lại còn có thể nhưng nếu là năm học mới bắt đầu hiện tại giải nở thủ hạ mấy cái này lao sư chỉ sợ cũng thật không đủ dùng vì thế hắn đã đã tìm được phái nạ tới đảm nhiệm trợ lý giáo sư đồng thời chuẩn bị gián tiếp thông cáo tuyển chọn có trí xử lý giáo dục ngành nghề pháp sư tới đảm nhiệm giáo sư cho nên nếu như hệ lý mỹ ngươi nguyện ý có thể lưu tại tân nguyện học viện trước đảm nhiệm thực tập lao sư đợi đến cuối năm ma pháp khảo thí về sau lại thông qua giáo sư tư chất thẩm tra trở thành chính thức giáo sư giải nợ đề nghị đề nghị này phi thường thích hợp v hệ l i m i nhưng để vị này thiếu nữ cư như vậy đáp ứng tựa hồ đồng thời không có đơn giản như vậy thế là giải nở tiếp lấy nói bổ sung đương nhiên cựu giống như phai nạ nếu như tìm được càng thích hợp n g ư ờ i địa phương như vậy có thể tùy thời thân thỉnh rời đi ta sẽ không ngăn cả ngươi cái này khiến hệ l i m i nhìn một chút phai nạ vị k i a tóc ngắn kính mắt nữ sinh khẽ gật đầu làm cho hệ l i m i hơi có chút an tâm lại nói thực ra quá khứ ê li mi chưa hề suy nghĩ qua tương lai muốn làm sao qua nàng tuy rằng hướng tới tự do nhưng có lẽ là trong tiềm thức ê li mi đã cho là mình không cách nào thoát đi cố định vận mệnh cho nên không có suy nghĩ qua chân chính đạt được tự do về sau chính mình phải làm gì hiện tại giải nợ đề nghị trên thực tế là cho ê li mi một cái suy nghĩ không gian để nàng có thể không bị ảnh hưởng địa để ý chí của mình quyết định tương lai nhân sinh suy nghĩ hồi lâu ê li mi mới rốt cục nhẹ gật đầu Tốt ra! ta hội lưu tại tân n g u y ệ t học viện hễ lì mì đáp án đưa tới đạn nạ đám người nhỏ giọng reo hò cùng yến hội đại sảnh k h á c một bên thê thảm cảnh tượng tạo thành tranh lệch rõ ràng giải n ở chú ý tới còn có một người đang phân ly ở đám người bên ngoài nhìn xem bên này hắn đi tới ngươi có tính toán gì ẹn vi nạ tiểu thư đó chính là hiệp trợ hễ lì mì trốn đi hầu gái ẹn vi nạ nàng nhìn thấy giải n ở đi đến bên cạnh mình hơi kinh ngạc ta ách ả n bố dây ở nhà có lẽ còn cần nhân thủ không ý của ta là ẹn vi nạ tiểu thư ngươi không có ý định nói cho hệ lì mì có liên quan đến ngươi chân tướng sao dài n ở nói ra làm cho ẹn vi nạ mở to hai mắt chương một trăm tám mươi sáu sau cùng bí mật ai ẹn vi nạ thoáng lui về sau nửa bước nhưng phía sau nàng liền là y ế n hội đại sảnh vách tường băng lanh vách tường phản hồi cho ẹn vi nạ cứng rắn xúc cảm làm cho ý thức của nàng từ trước đó trong lúc bối rối trở nên tỉnh táo rất nhiều ta sự t ì n h gì nàng do dự mà hỏi thăm nhưng nhìn thấy giải nở ánh mắt vị này nữ buộc tiểu thư cũng đã minh bạch đối phương đại khái là đoán được hết thảy đúng à có thể bằng vào lý luận tiểu thiết kỳ xuất t ạ n bồ d ậ y nhà bí mật người như thế nào lại nhìn không thấu những thứ này nv nạ tiểu thư phụ thân của ngươi đến cùng là ai giải nở liếc qua hệ l ì m ì nàng đang bị mấy vị học sinh chen trúc trao đổi cái gì không có chú ý tới nơi này dừng một chút giải nở tiếp tục nói ta đang tra duyệt t ạ n bồ d ậ y gia tộc phổ thời điểm phát hiện ả n bồ dày nhà mái tóc màu vàng lóng cho dù ở cùng ngoại tộc thông hôn thời điểm cũng vẫn như cũ giữ vững cực mạnh lộ ra tính đặc thù giải nở cấp tốc mà giản yếu nói nhỏ mẹ của ngươi chúng ta đều gặp nàng là màu nâu tóc nhưng ngươi lại là trói mắt tóc vàng cho dù có một chút tạp s á c nhưng trên đại thể vẫn như cũ có thể cho rằng là sáng tóc màu vàng nếu như ẻ n vi nạ xuất hiện tại địa phương khác giải nở đương nhiên không có hoài nghi tựa như cần d i tuy rằng cũng là tóc vàng nhưng cùng ạn bồ dày nhà không hề quan hệ mà từ ẹn vì n à ngôn từ bên trong có thể biết rõ nàng mẫu thân quá khứ là án bồ d ậ y nhà hầu gái phụ thân của nàng thì không biết tung tích nàng cái này một đầu tóc vàng đã làm cho nghị sâu xa tiếp xuống tất cả đều là suy đoán của ta ngươi có thể làm thành là một trò đùa giải n ở nhún vai nói hắn đối với vạch trần người khác bí mật không có hứng thú gì hiện tại làm cũng chỉ là đơn thuần xác nhận chính hắn di chuyển quy luật tính chính xác mẹ của ngươi năm đó làm hầu gái bị án bồ dạy nhà ra chủ w i l l i am là một chút không thể miêu tả sự tình sở dĩ là w i l l i am mà không phải rót giờ là bởi vì ngươi sáng tóc màu vàng nguyên bản chủ nhân cùng hầu gái tầm đó chuyện gì phát sinh cũng là mười phần thường gặp nhưng án bồ dạy nhà là một cái thuần huyết gia tộc bọn hắn không cho phép huyết mạch của mình dẫn ra ngoài nếu như mẹ của ngươi tại án bồ dạy nhà sinh ra ngươi như vậy ngươi khả năng đụng phải vận mệnh thậm chí hội so trước đó hễ ly mi thảm hại hơn con gái tư sinh đem biến thành trưởng t ử phát tiết dục vọng công cụ thậm chí t i ể u liền thê t ử danh phận cũng sẽ không có tuy rằng làm hầu gái ngày thường muốn vất vả làm việc nhưng ít ra tới một mức độ nào đó envy nạ còn có được tự do ngươi tồn tại đối với án bồ dày â nhà mà nói là một cái bí mật có lẽ là mẹ của ngươi biên tạo hoang nôn cũng có lẽ là w i li l am cử chỉ vô tâm đương nhiên cẳng có thể là bản thân hắn làm bận qua hầu gái số lượng quá nhiều đã sớm quên đi mẫu thân ngươi tồn tại i e l m đương nhiên cũng không biết ngươi cái này cùng cha khác mẹ t ỷ t ỷ g i á i n ở lời nói làm cho ẻn vì nạ lâm vào trong lúc khiếp sợ nàng đồng thời không phải là không có qua suy đoán như vậy ẻn vì nạ biết、Ê. rõ tóc vàng tại thế hệ này người trong mười phần hiếm thấy nàng không hỏi qua mẫu thân phụ thân của mình đến cùng là ai nhưng những năm này đến nay theo lịch duyệt tăng trưởng ẻn vì nạ bao nhiêu cũng đối thân thế của mình có nhất định suy đoán hiện tại g i á i n ở là đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh suy luận đi ra thậm chí hắn có thể suy luận ra ẹn vì nạ phụ thân không phải rót giờ mà là w i l l i am cái này so với ẹn vì nạ chính mình suy đoán muốn cụ thể kỹ càng được nhiều một khi đáp án công bố về sau ẹn vì nạ liền cảm thấy có chút t ạ m đạm quá khứ nàng một mực đem bí mật này t r ô n dưới đáy l ò n g nhưng nhìn xem ệ lì mì vì làm gia tộc lực lượng mà bị trói buộc thời điểm ẹn vì nạ cảm giác thấy được nào đó một cái tương lai chính mình có chút xấu hổ nàng cảm nhận được một tia may mắn may mắn mẹ của mình lúc ấy vì đem chính mình sinh ra tới mà rời đi trang viên nếu không thì không có bất kỳ bảo hộ chính mình khả năng cũng sớm đã bị e đ đ a độc thủ e rằng là bởi vì những này tình cảm thôi động e n vi nạ đối với n g h ị cách cứu viện e ly mi trợ giúp nàng thoát đi ạn bổ dày nhà trói buộc hết sức quan tâm đại khái nàng cảm thấy tại cứu vớt lễ ly mi quá trình bên trong cũng đang biến tướng t r ư ở n g cứu mình hiện tại e đ đ a đã trở thành phế nhân dựa theo gia tộc bọn họ truyền thống tuy rằng con gái tư sinh không cách nào thu hoạch được quyền kế thừa nhưng ít ra trở về gia tộc hưởng thụ một chút quý tộc đãi ngộ là không có vấn đề hễ lì mì tuy rằng cự tuyệt kế thừa nơi này nhưng từ pháp luật bên trên nàng tóm lại là phải xử lý tòa trang viên này khả năng ngươi cũng không có cách nào lại ở đây làm hầu gái đi dài n ở nói ra làm cho ẻn ví n à ngẩng đầu lên không ta là mẫu thân của ta nữ nhi cùng hạn bộ dạy nhà không có bất cứ quan hệ nào ẻn ví n à chắc chắn như vậy nói ra nhìn thẳng dài nở hai mắt có lẽ sau này tòa trang viên này đã không cần ta nhưng ta cũng sẽ không đi cầu xin để thân phận đổi lấy bất luận cái gì lợi ích có lẽ chính là làm nhiều năm như vậy hầu gái để ẻn vi nạ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ dựa vào thân phận cùng huyết mạch á p đảo người khác phía trên cũng không phải là cái gì đáng đến tiêu ngạo hành vi nàng tuy rằng đã từ n g ả o tưởng qua có một ngày chính mình thân phận chân chính bị v ạ c h trần nhảy lên trở thành thiền kim đại tiểu thư nhưng bây giờ e n vi n a cũng không hướng tới loại cuộc sống này xem ra ngươi đã đã tìm được con đường thuộc về mình giải nở cũng không có nhiều hơn can thiệp e n vi n a lựa chọn là nàng cá nhân ý chí giải nở còn không có tự đại đến mưu toàn cải biến người khác quyết định trình độ đem ý nghĩ của mình áp đảo người khác ý chí phía trên kia lại ản bồ dày nhà cách làm suy nghĩ một lát giải nở cũng tự không nói thêm gì nữa sự tình bên trong còn có mấy cái điểm đáng ngờ nhưng đã không quá quan trọng thế là hắn đưa ra một t r ư ơ n g nhỏ trang giấy phía trên là tên của mình cùng tân n g u y ệ t học viện tiêu chí cùng địa chỉ loại này được xưng là danh thiếp đồ vật là giải nở khi nhàn hạ đợi làm nghe nói hơi có chút giai vị pháp sư cơ hồ đều có thuộc tại danh thiếp của mình về sau nếu như gặp phải phiền thái gì có thể tới tân n g u y ệ t học viện tìm ta đương nhiên lúc không có chuyện gì làm cũng hoan nghênh tới xem một chút nhìn một chút lệ lì mi ừng ta hiểu rồi tiếp nhận danh thiếp envy nạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt giải nở lúc này mới phát hiện ra vị này nữ buộc tiểu thư đích thực cùng e l i mì có mấy phần rất giống nàng cái kia nụ cười hiền hòa như ấm áp ánh nắng mang theo vài phần ấm áp dài n ở không khỏi bắt đầu tưởng tượng lên cái kia quá khứ đều đối với mình không có sắc mặt tốt ế l i mì nếu như cười lên hội là cái dạng gì ánh mắt nhìn sang e l i mì cảm giác được dài n ở ánh mắt nàng lúc đầu thói quen có chút tức giận nhưng tự hồ đang tự hỏi về sau lại cải biến chủ ý sau một khắc e l i mì lộ ra một vòng nụ cười nhàn h ạ t cái kia khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên rõ ràng bị giải nở hai mắt bắt được kia là không giống với ẻn vi na càng thêm nội liễm nụ cười phảng phất rễ lì m ỉ còn không quen lộ ra vẻ mặt như thế nhưng phối hợp với nàng cái kia màu h n g đỏ tóc dài nụ cười như thế càng thêm chân quý sang trói như là bảo thạch chương một trăm tám mươi bảy giao thoa tấm màn đen sàn xạ ỷ hệ bên trên thành khu bất hủ vương tọa tổng bộ màu trắng cự tháp bên trong ở vào cự đỉnh tháp đầu một chỗ tầm mắt khoáng đặt trong văn phòng lần này thuần huyết phái có thể nói là hoàn toàn bị đánh tan cấp tiến phần tử cơ hồ toàn quân bị diệt còn lại thuần huyết trong gia tộc có khuynh hướng giao hảo ma pháp hiệp hội chiếm cứ đa số càng quan trọng hơn là huyết mạch thừa số lý luận trước mắt nắm giữ tại ma pháp hiệp hội trong tay lò kẹ phịu đang trần thuật song phát sinh ở ạn bồ dày nhà hôn lễ bên trên sự kiện cuối cùng tổng kết nói thuần huyết phái nhiều năm đến gặp lấy huyết mạch lực lượng từng bước suy yếu p h i ề n não nhưng chỉ cần có thể nắm giữ huyết mạch thừa số lý luận chắc hẳn không nói khôi phục vinh quang của ngày xưa c h ỉ ít có thể làm cho rất nhiều thuần huyết pháp sư tiến thêm một bước đây là bọn hắn khao khát lực lượng nhưng nếu như huyết mạch huyền bí bị phân tích thuần huyết phái liền không còn có duy trì lý do mỗi một vị pháp sư đều có thể dựa vào huyết mạch cải tạo đến thu hoạch được lực lượng cường đại không phải sao Đợi dệt tờ zeton nhìn xem trên mặt bàn tư liệu lạnh nhạt nói tại huyết mạch thừa số lý luận đạt được nghiệm chứng về sau bất hủ vương tọa trọng điểm một trong công việc chính là hoàn thành nhân loại nhiễm sắc thể đo đạc làm việc khác biệt huyết mạch thừa số đối ứng khác biệt biểu trinh tính trạng mà những huyết mạch này thừa số lại tồn tại ở khác biệt nhiễm sắc thể khác biệt bộ vị bên trên từ linh hệ các pháp sư nhóm trước mắt chú ý là những huyết mạch này thừa số tồn tại phải chăng có quy luật mà theo cùng tìm tới loại quy luật này đây là một hạng dài rằng giặc làm việc nhưng nếu như có thể hoàn thành toàn bộ thế giới đem sẽ trở nên không giống bên trong hạch tâm nhất một hạng nghiên cứu chính là ma lực nơi phát ra cùng nhân loại vì sao có thể sử dụng ma lực những phái hệ khác dựa vào phân tích thế giới đến tìm kiếm loại này ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhiên liệu bản chất mà t ử linh hệ thì thông qua nghiên cứu các loại ma pháp sinh vật cùng nhân loại bản thân đến tìm tòi nghiên cứu ma lực nguyên do nhưng thật đáng tiếc chính là cho tới bây giờ cơ hội không có quá lớn tiến triển mà nhiễm sắc thể cùng huyết mạch thừa số nghiên cứu nếu như thành công chí ít có thể giải quyết nhân loại là như thế nào sử dụng ma pháp vấn đề này nhưng công việc này vừa mới bắt đầu từ linh hệ các pháp sư gặp rất nhiều khó khăn quan sát bội s u ấ t không đủ liền là một hạng nổi bật nhất vấn đề dựa vào truyền thống quang học kính hiển vi mọi người tuy rằng có thể quan c h ắ c đến nhiễm sắc thể nhưng muốn càng tỉ mỉ nghiên cứu trước mắt trình độ còn thiếu rất nhiều nhưng quang học lộ ra vi thủ đoạn tựa hồ đã tới cuối cùng các pháp sư cần mở ra lối riêng mặt khác đối với nhiễm sắc thể thành phần đo đạc huyết mạch thừa số không chế tính trạng vi mô mô hình những này đều cần những phái hệ khác trợ giúp bất hủ vương tỏa trước mắt còn không có hướng những phái hệ khác học thuật tổ chức đưa ra cầu viện nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian còn có một việc lão sư ta tại ạn bồ r à y nhà phát hiện huyết nham tung tĩ lò kẹ phịu nói bổ sung lúc ấy trừ bỏ nhận biết sụp đổ mười mấy tên thuần huyết pháp sư còn có một người cố lộ bện phân luật ử vong hắn cũng không phải là nhận biết sụp đổ căn cứ sau đó lỏ kẻ phịu thi thể kiểm chắc có thể biết rõ cố lộ bện nguyên nhân cái chết là đại lượng hút vào huyết nham đưa đến trái tim đột nhiên ngừng huyết nham bản thân đối với thần kinh t i ể u có cực mạnh kích thích tác dụng mà cố lộ bện thân thể lại bởi vì trước đó nhận biết sụp đổ dẫn đến so với bình thường người càng thêm yếu đuối cho nên mới sẽ đang ăn uống đại lượng huyết nham lại vận động dữ dội sau xảy ra vấn đề đương nhiên liền xem như người bình thường một lần hút vào loại kia liều lượng huyết nham cũng chỉ có một con đường chết căn cứ sau đó hỏi thăm đã tinh thần thất thường mạt gà rét an bố dạy đ i chép từ đôi câu vài lời bên trong chắp vá đi ra đáp án đến xem cỗ lộ bên là cho rằng huyết nham có thể làm cho chính mình trọng trấn hùng phong trên thực tế tê liệt thần kinh huyết nham đích thực có thể để cho hắn tới một mức độ nào đó khôi phục lại quá khứ thể lực nhưng đây chẳng qua là tiêu hao sinh mệnh cách làm mà thôi không nghĩ tới huyết nham đã thẩm thấu vào pháp sư bên trong hơn nữa còn là tại thuần huyết trong phái loại này dược vật ban đầu phản ứng tương đối nhẹ rất nhiều người đều đồng thời sẽ không để ý đợi đến cảm thấy thời điểm đã thành nghiện không cách nào bỏ hẳn thật sự là khó có thể đối phó dược vật tờ zetter nói nhỏ hắn liếc qua bên cạnh bàn làm việc một phần khác báo cáo đây là hắn không có nói cho lò k ẹ phịu đây là một phần tử vong báo cáo chính là lúc trước tờ dệt tởn điều động đi điều tra huyết nham nơi phát ra sở lọc cùng rôn ngân liên bang trung bộ một chỗ cũ kỹ dinh thự bên trong dinh thự vách tường đã pha tạp phai màu trong phòng khách cổ xưa đến gần như mục nát đồ dùng trong nhà bên trên đã nửa ngưng kết huyết dịch đang tản ra mùi hôi thối làm cho người buồn nôn trên mặt đất nằm hai người đều là thân mặc màu đen pháp sư trường bảo ống tay háo có ba đạo viền vàng đây là hai tên tam hoàn pháp sư bọn hắn tử trạng cực kỳ thê thảm minh khắc pháp thuật phòng ngự quần áo từ chính giữa bị xé nước t ra liên đối lấy bị sỏ xuyên ngực đại lượng huyết dịch là từ yết hầu chỗ động mạch phun ra ngoài có thể suy ra tại bọn hắn bị đánh giết lúc ấy huyết dịch sẽ để như thế nào tốc độ phun ra ngoài đến mức khoảng cách thi thể cách xa mấy mét t ủ bắt bên trên đều lây dính vết máu hai cái pháp sư trên mặt vẫn là kinh ngạc biểu lộ phảng phất không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết không hề có lực hoàn thủ càng tăng thêm hiện trường kinh khủng bầu không khí ở phòng khách một góc ngồi một tên nam tử hắn phảng phất nhiều ngày ngủ không được ngon giấc người bình thường có nồng đậm mắt còn thâm một đầu màu đen l o ạ n phát nói đúng ra hắn cũng không phải là ngồi ở trên ghế salon mà là ngồi x ồ m ở cái này đã t ả n tạ thuộc ra ghế s o f a bên trong trong tay nam tử cầm một ly cà phê chỉ bất qua cái này ly cà phê khả năng phóng nhiều đường đã biến thành nửa thể rắn trạng thái tự liền thia đều có thể ở trong đó d ự đứng nam tử mặc trên người phổ thông lễ phục tuy rằng thân ở cái này rách nát mà máu tanh hoàn cảnh bên trong lại không nhốn bụi trần hắn uống một ngụm cà phê đón lấy nhìn về phía phòng khách một bên một người mặc tinh xảo lễ phục nam tử cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng khách g i ò n rén tránh đi trên mặt đất rơi xuống nước hết u y dịch nam tử có tóc xám thâm trầm trong mắt màu lam thoạt nhìn cùng rái n ở ngược lại là giống nhau đến mấy phần n g ư ờ i mỗi lần đều nhất định phải làm cho khoa trương như vậy sao nam tử tóc xám nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể lấy khăn tay ra bưng kín cái mũi h u y ế t nham đã khiến cho ma pháp hiệp hội thượng tầng chú ý hai người kia trên thân có chuẩn bị để giao cho cao giai pháp sư đơn báo cáo nam tử tóc đen lạnh lùng nói bên cạnh hắn một phần nhuốm máu văn kiện trôi nổi bắt đầu nhưng rất nhanh một đám lửa dấy lên đem nó đốt cháy hầu như không còn chỉ còn cho tàn phiêu tán ngươi nhất tốt cẩn thận một chút rất khó cam đoan cái khác người sẽ không mở bắt đầu điều tra ngươi ta biết nha nam tử tóc sám hơi không kiên nhẫn nói lại liếc mắt nhìn thi thể cái này hai bộ thi thể làm sao bây giờ t ê u để ở chỗ này đi hành tung của bọn hắn ma pháp hiệp hội đã nắm giữ g i ấ u đi cũng vô dụng nam tử tóc đen đem cà phê trong ly uống xong từ trên ghế xạ lòn đứng lên chúng ta nên rời đi chuyện gì nên đi nơi nào nam tử tóc xám mở to hai mắt hỏi tựa hồ nam tử tóc đen mới thật sự là chủ nhân c h ỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất nam tử tóc đen lạnh nhạt nói hắn liếc qua trên vách tường treo đại lục toàn cảnh địa đồ ánh mắt rơi tại trên một điểm kia là các pháp sư trung tâm ma pháp hiệp hội bản bộ sở tại địa tháp cầu cồng c h ư ơ một trăm tám mươi tám c ơ giờ ngày mùa hè đại tác chiến tại xử lý xong gia tộc sự vụ về sau hệ lụy mỹ liền đi theo giải n ở về tới tân nguyện học viện nàng làm ả n b ộ dày nhà người thừa kế duy nhất tại trước mắt gia tộc k h á c thành viên đều gặp bất hạnh thời điểm tự nhiên liền trở thành gia chủ Hệ lụy mỹ vô tâm tham dự còn thừa thuần huyết phái gây dựng lại cùng tranh luận nàng thu xếp tốt còn lại người hầu liền đem sản nghiệp đầu nhập tân n g u y ệ t học viện bên trong từ một loại ý nghĩa nào đó eli mi hiện tại là giải nờ đối tác một trong đối b ở gở thành lại không lưu niệm eli mi rời đi cái này không thuộc về nàng địa phương đám người đến tân n g u y ệ t học viện thời điểm đã là hôn lễ về sau ngày thứ ba giữa hè vẫn như cũ nóng bức tân n g u y ệ t học viện vẫn như cũ yên tĩnh thật sự là nóng a nghe nói cái này mấy ngày đã là có quan trắc ghi chép đến nay đ ấ li tỏ cao nhất nhiệt độ không khí nằm trên ghế cơn g i ở tựa như một đầu cá ư ớ p mùa ới tản ra buồn bực ngán ngẩm khí tức nàng mặc trên người khinh bạc váy liền áo có thể nhìn thấy phần cổ kéo dài hướng phía dưới một vòng như ẩn như hiện mỹ hảo váy và t á o lộ ra hai đùi trắng nón một đôi chân bóng chân đang không quy luật bãi động không có chút nào làm chút gì thuộc nữ tự giác tân nguyện học viện cũng không phải là tất cả gian phòng đều bố trí điều tiết nhiệt độ pháp trận chỉ có thường dùng phòng học cùng lao sư cùng phòng làm việc của hiệu trường có cơn dở hiện tại thân ở phòng làm việc tạm thời tự nhiên không kịp t r a n trí chỉ có thể mở cửa sổ ra ý đồ để hơi nóng gió đến cho trong phòng hạ nhiệt một chút phái nạ chẳng lẽ ngươi t i ể u không có chút nào cảm thấy nóng sao nàng đột nhiên một cái cá ướp muối làm r i t từ trên ghế dài nhảy dựng lên tới gần ngay tại b à n trước xử lý văn kiện phái nạ phái nạ ngược lại là hảo hảo mặc quần áo thủy thủ không nhìn thấy một tia mồ hôi quá gần cỡ giờ lao sư đối mặt xích lại gần tới cỡ giờ phái nạ mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói trong tay bút lông chim nhưng không có dừng lại đây là cái gì cái gì cái gì cái gì như đứa bé con đồng dạng cỡ giờ dẫm lên dép lê chuyển rời đến phái nạ sau lưng nhìn xem trên tay nàng văn kiện đây là giải nở tiên sinh để cho ta đ ă n g chép có quan hệ thông báo tuyển dụng văn kiện phái nạ trước mặt trên giấy viết thông báo tuyển dụng thông báo văn tự đây là giải nở trước đó để c ậ p qua nhằm vào tân nguyện học viện từng bước tăng nhiều học sinh mà chọn lựa sách lược bọn họ đích sắc cần càng nhiều chuyên nghiệp lao sư thông báo tuyển dụng lao sư v v phái nạ đây chẳng lẽ là muốn khai trừ mất ta sao cận giờ chậm nửa nhịp mới giật mình nàng chừng lớn hai mắt nhìn xem hoàn toàn như trước đây bảo trì lạnh nhạt biểu lộ phải nạ tuy rằng ta bình thường cũng không chút lên lớp thầy chủ nhiệm làm việc cũng không quá chú ý còn như thường lệ chế tạo một chút phiền thoái làm một chút chuyện ngu xuẩn ăn đồ ăn cũng là cái khác người gấp ba nhưng là nhưng là cận giờ cái này chuyển hướng không có đoạn sau nàng đầu nhất chuyển không khỏi để tay lên ngực tự hỏi chẳng lẽ mình thật là cái vương hữu an tâm đi cận giờ lao sư đây chỉ là khuyết t r ư ờ n g chiêu lao sư sẽ không x a thải ngươi phái nạ nhìn thấy lâm vào trầm tư cận giờ lên tiếng an ủi nói thì nói như thế nhưng luôn cảm thấy tiếp xuống tương lai của ta có chút tràn ngập nguy hiểm cận giờ hai tay ở trước ngực vây quanh nàng nhìn về phía phái nạ dưới ngòi bút cái này một phần đã cơ bản hoàn thành thông báo tuyển dụng thông báo lên tiếng đọc ách yêu cầu chính thức pháp sư một hoàn phía trên trình độ ma pháp hai năm trở lên kinh nghiệm làm việc vốn có tốt đẹp ngôn ngữ biểu đạt câu thông cùng giao lưu năng lực am hiểu để xuống tùy ý một tới hai môn ma pháp phe phái nhìn xem cái này có chút cổ quá yêu cầu cận giờ phản ứng đầu tiên là giải nở lại mân mê rơi ra cái gì vậy thứ hai phản ứng thì là chính mình tựa hồ hoàn toàn không đạt được phía trên này điều kiện song chẳng lẽ giải nở thật muốn vứt bỏ ta sao cận giờ vẻ mặt cầu xin một bộ bị vứt bỏ tiểu tức phụ biểu lộ cho nên nói là ngươi suy nghĩ nhiều quá p h ả i nạ đem viết xong thông báo tuyển dụng thông báo lại kiểm tra một lần lúc này mới giao cho cú mèo đưa đưa ra ngoài phần này thông báo tuyển dụng thông báo sẽ mang đến ma pháp hiệp hội gián thiếp tại tỏ giặt đ ồ ma pháp hiệp hội bản bộ phàm là muốn tìm việc pháp sư đều có thể ở nơi nào nhìn thấy cái này một phần thông báo trên thực tế đây cũng không phải là phần thứ nhất thông báo tuyển dụng thông báo mỗi tuần giải nở đều sẽ sáng tác một phần thông báo tuyển dụng thông báo từ p h ả i nạ đ ằ n g chép về sau đưa cho ma pháp hiệp hội bằng không c ũ nàng g rất dễ d bị cái khác h t ô n g cáo nắm giữ mất, còn nắm mất, giữ p h ả i mỗi tuần đến ổ i mới mới nhiều người. giờ ngươi i tìm khả Kỳ không hấp thật, h năng dẫn càng cần cậu về t sư lao t truy cầu h ữ n giải c á kia. p h ngờ à n nghi nghĩ, nhìn g mới i cậu nếu như không có vị này thoạt nhìn có chút không quá nghiêm chỉnh hiệu t r ư ở n g chính mình có lẽ mãi mãi cũng không có cách nào biết do phụ thân vì nàng làm hết thảy phải nạ sau này nhân sinh cũng sẽ ôm trong ngực tiếc nuối cùng đối phụ thân đoán hận mà tiếp tục cận giờ lao sư c h í ít giống một người bạn đồng dạng một mực làm bạn tại bên cạnh của chúng ta ta cảm thấy cái này là đủ rồi nghe thấy phải nạ mà nói cận giờ mở to hai mắt nhìn phải nạ thật sự là rất cảm tạ ngươi ba lập tức liền ôm lấy cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh trong hốc mắt có hóng ánh nước mắt đang đánh chuyển có điểm quá gần cận giờ lao sư phai nạ bị ôm chặt lấy không thể động đậy nhưng nàng lại không có ý tứ trực tiếp đẩy đối phương ra chỉ có thể mặc cho bằng cận giờ bữa bỡn tựa như một cái đại hào đồ chơi gấu cận giờ trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm t r u y ề n đến cùng hắn thân thể mềm mại đồng thời nhiễu loạn lấy phai nạ tâm thần dù cho cùng là nữ tính loại này tiếp xúc thân mật đối phai nạ tới nói cũng có chút quá mức kích thích làm nàng cảm thấy một trận mê mội x o ạ x o ạ x o ạ từ từ ôm phái nạ cơn giờ cũng hết sức hài lòng trong ngực cái này đại hào gối ôm mềm mại còn mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi sữa thơm nếu như không phải thời tiết thực tại quá nóng nàng có thể ôm cái này cái gối ách phái nạ ngủ một đêm chờ một chút ta nhớ được hôm nay giống như có mấy cái xuất hiện người giải nở tiên sinh còn nhắc nhở ta cùng đi xem xem ra phái nạ chợt nhớ tới làm cho cơn giờ rốt cục bông ra chính mình có xuất hiện người không hiểu sinh ra mấy phần đối kháng cảm xúc cơn giờ nâng lên gương mặt hỏi ngay tại phòng khách p h á i nạ miệng lớn lấy thở gương mặt cũng mang tới mấy xóa màu đường đỏ đi p h á i nạ chúng ta cũng đi xem một chút tới xuất hiện người đến cùng là dạng gì cận dở kéo p h á i nạ tự đi lúc này khí lực của nàng ngược lại là thật lớn làm cho p h á i nạ nhất thời có chút luống cuống tay chân chờ một chút ta đem nơi này thu thập xong vân vân cận dơ lao sư ngươi có phải hay không đến đổi một bộ y phục lại đi theo hai người rời đi phòng làm việc tạm thời rốt cục an tĩnh lại lúc này một đầu hổ văn mẹo con từ cửa sổ thuần thục tiến vào đến nó nhìn chung quanh một phen nhảy lên cái bản p h ẳ n g phất nhìn lướt qua trên b ả n thông báo tuyển dụng thông báo đón lấy mẹo con nhanh nhẹn nhảy xuống theo hành lang không biết trượt tới nơi nào đi chương một trăm tám mươi chín phỏng vấn người xùa thượng xùa có chút khẩn trương nàng ngồi tại trên ghế dài cùng nàng tương tự còn có hai người ngồi tại xùa bên trái nữ sĩ ước chừng bốn mươi tuổi hơn phân nửa hơi mập mặc xem xét t i ể u mười phần quý báo pháp sư trường bảo ống tay háo có hai đạo v i ề n vàng đây là người nhị hoàn pháp sư có thể nhìn thấy vị nữ sĩ này trên ngón tay có mấy mai khảm nạm lấy bảo thạch chiếc nhẫn đây nhất định là minh khắc ma pháp chiếc nhẫn có giá trị không nhỏ mà hắn bản thân so với một vị pháp sư cũng càng giống một tên quý phụ nhân ngồi tại xùa bên phải nữ sĩ thì trẻ tuổi một chút hai mươi tuổi trung hậu đoạn t à hữu gầy gò x ư ơ n g gò má rất cao trên mặt đường c o n rõ ràng Vị nữ sĩ này trên thân trường bảo có chút cũ cũ ống tay h á o đồng dạng là hai đạo v i ề n vàng nàng trên tay cầm lấy một bản có quan hệ luyện kim phương diện thư tịch đang đăng đọc không chút nào là ngoại giới động tính chỗ quái dày mà xua nàng nhìn thoáng qua trang phục của mình không có chút nào đặc điểm pháp sư trường bảo vội vàng đi ra ngoài đến mức chưa kịp quản lý hạt rẻ sắc tóc ăn thổ khí màu đen tròn g ọ c kính cùng là nhị hoàn pháp sư sủa cảm thấy mình căn bản so ra kém hai bên trái phải người lòng sinh t h á i ý nhưng đến đều đã tới không thử một chút sao được, nàng như thế đi thuyết phục chính mình, chỗ nàng miễn cưỡng một mới được, sao vào đi xua ngắm nhìn bốn phía đầu này hành lang lấy ánh sáng không tệ giữa hè ánh nắng xuyên thấu qua kia từng cái cửa sổ chiếu vào làm cho u dài hành lang trở nên sáng rất nhiều chỉ tiếc hiện tại là mùa hè ánh nắng nương theo lấy nhiệt độ cao xâm nhập làm cho không có nhiệt độ điều tiết pháp trận nơi này trở nên có chút chẳng phải thích hợp người ở lâu thái dương c h ả y ra một tia mồ hôi xua kềm chế chính mình kéo ra cổ áo thông gió xúc động hai bên trái phải pháp sư chắc là có được bổ sung điều tiết nhiệt độ công năng pháp sư trường bảo đối mặt cái này trói trăng ngày mùa hè không chút nào sợ có thể sùa liền không có như vậy xa xỉ trang bị trên người mình xuyên một bộ này trường bảo cũng đã là chính thức nhất trang phục n g à y bình thường xua đều là mặc thông khí váy ngắn áo sơ mi làm việc chỉ bởi vì lần này phỏng vấn nàng mới lật ra bộ này hồi lâu không có mặc qua trường bảo đúng phỏng vấn xua sở dĩ từ ảm hành tỉnh bắc bộ ạ xê lạt chạy tới là bởi vì nàng muốn tham gia cái này trường học phỏng vấn đương nhiên nàng cũng sớm đã từ trường học tốt nghiệp nhiều năm lần này tự nhiên không phải là muốn lại lần nữa bồi dưỡng cái gì xua phỏng vấn chức vị là lao sư nói đúng ra là tân n g u y ệ t học viện pháp tắc hệ chủ nhiệm khóa lao sư xua đối với tân n g u y ệ t học viện nhận biết không nhiều quá khứ chỉ biết là nơi này là một chỗ chỉ lấy nữ học sinh nữ trường học thẳng đến mấy tháng trước nàng mới từ học thuật tập san bên trên lần thứ nhất biết rõ cái này trường học hiệu trưởng dại nợ ái ẩn gì thành t i ự u có thể dẫn dắt rẻ g ạ các hạ đồng thời để ạ bở tởn các hạ đều tán dương người không nghĩ tới ta lại có tận mắt nhìn đến hắn cơ hội ôm trong ngực ý nghĩ như vậy xúa liền cầm tại ma pháp hiệp sẽ thấy thông báo tuyển dụng thông báo đi tới nghề này tỉnh nam bộ tờ lì to mãi nợ va x i n i s t r ả nữ sĩ ở đây sao từ hành lang đối diện trong văn phòng đi ra một vị nữ sinh nàng mặc thủy lam sắc váy ngắn cùng màu trắng áo tay ngắn thoạt nhìn thanh xuân mà cố có sức sống một đầu m à u ửng đỏ tóc dài buộc ở sau vị này nữ sinh thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nhưng chứng trạc đàng hoàng thái độ lại làm cho người cảm nhận được một cô lao luyện khí tức ta ở đây ngồi tại sùa bên trái nữ sĩ d ơ lên mang đầy đủ d ư ớ i đầu ngón tay mang theo vài phần ngạo khí đáp mời tiến đến phỏng vấn nữ sinh không có đ ố i vị này xì、si、nít chả nữ sĩ thái độ nói cái gì chỉ để không t i ê u ngạo không tự ti ngữ điệu nói ra sùa đưa mắt nhìn cái này phu nhân đồng dạng pháp sư đi vào văn phòng từ nửa mở trong cửa lớn nàng tựa hồ thoáng nhìn tên kia trong truyền thuyết dạy n ở a i ơn g ì nhưng chỉ vẹn vẹn là m ấ y giây sùa còn chưa kịp thấy rõ ràng cửa lớn liền đóng lại nghe không được gian phòng bên trong bất kỳ thanh âm gì có chút lo lắng bất an sùa hít thở sâu hai lần ý đồ để cho mình tỉnh táo lại lại ngoài ý muốn phát hiện tại hành lang chỗ góc vua tựa hồ có hai bóng người hư chúng ta chỉ cần thừa dịp các nàng không chú ý lặng lẽ tiếp cận hắn bên trong một cái cao một chút thân ảnh nói nhỏ nàng mặc hết sức thanh lương khinh bạc váy dài mảnh khảnh hai chân xuống dẫm lên một đôi dép lê thoạt nhìn tựa như là vừa vặn rời giường ta cảm thấy các nàng đã phát hiện chúng ta một cái khác thân ảnh tiểu tiểu thì mặc cùng lúc trước vị kia tóc đỏ nữ sinh đồng dạng trang phục xem bộ dáng là cái này trường học học sinh sao làm sao có thể rõ ràng ẩn tàng đến tốt như vậy cao một chút thân ảnh đột nhiên giật mình nửa người đều nhô ra góc tường lúc này nàng mới chú ý tới mình bạo lộ ra tầm mắt liếc đến đang nhìn mình chằm chằm s u a đây là một loại nào đó khảo nghiệm sao s u a nghĩ đến tại một chút có quan hệ xin giúp đỡ trong thư tịch như thường lệ có dạng này cố sự đang chờ đợi phỏng vấn thời điểm đi ngang qua bên cạnh ngươi quét rác đại thuốc có khả năng mới là ngươi chân chính ông chủ vì khảo nghiệm phỏng vấn người phẩm cách mới ngụy trang bí mật quan sát bất quá s u a nhìn đối phương cái kia nhà ở cách gắn m ặ c nghĩ như thế nào cũng không thấy phải là cái gì khảo nghiệm bộ dáng c ẩ n g i l o sư chúng ta vẫn là trở về đi tên nhỏ con nữ sinh lôi kéo đồng bạn góc áo thoạt nhìn đó cũng không phải chủ ý của nàng chờ một chút cận giờ lao sư cái này thoạt nhìn như là ham chơi hùng hài tử người là cái này trường học lao sư ta có phải hay không đối lao sư cái từ này cho tới nay để ý giải sai lầm s u a trong lòng thầm nhủ nói trước mắt vị này cận giờ lao sư hình tượng cùng mình trong ấn tượng chuyên chú kính nghiệp nghiêm túc lao sư khác rất xa cùng hắn nói là lao sư không bằng nói là linh vật khi còn bé trong trường học mọi người cùng nhau nuôi mèo con loại cảm giác này tưởng tượng một chút một đám học sinh vây quanh vị lao sư này chơi đùa hình tượng x ù a dùng mình một cái có điểm kinh dị ngay tại x ù a nghi hoặc thời điểm văn phòng đại môn mở ra lúc trước vị kia xì nị s trả nữ sĩ đi ra dựa vào nét mặt của nàng nhìn không đến bất luận cái gì hữu hiệu tin tức càng làm x ù a cảm thấy lo sợ bất an Xì nị s trả nữ sĩ lạnh hừ một tiếng tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại từ hành lang khác một bên rời đi mi Đoạn đây sao? Tóc đỏ nữ nữ sinh thoáng nhìn sĩ ở Tóc đỏ hành lần a hai người, người, Tới, ba vở, sủa phía n người, ngẩn người, miệng. tiếng ngồi bên phải nữ sĩ đứng người lên, đi theo tóc đỏ nữ sinh văn phòng. g một mặt mới mở một tiếp tục Tới, tại theo tóc khép sách phải lại đi đi vở, l sĩ vào đỏ này phỏng vấn không có tiếp tục quá lâu ước chừng sau năm phút tên kia gọi là đ ộ b ạ c pháp sư liền đi ra văn phòng biểu hiện trên mặt lưu ám nàng trừng xua một cái mới bước nhanh rời đi thời điểm ra đi xua tựa hồ còn nghe được như là lãng phí thời gian như vậy lời nói như vậy ngươi chính là xùa hìn i dịt nữ sĩ sao tóc đỏ nữ sinh nhìn xem còn sót lại người cuối cùng nhàn nhạt mà hỏi đúng ta chính là xùa vội vàng đứng người lên cũng không đoái hoài tới chỗ góc cua nói nhỏ hai người liền đi theo trước mắt vị này nữ sinh đi vào trong văn phòng chương một trăm chín mươi phỏng vấn người xùa hạ đi vào văn phòng trước hết ánh vào sùa tầm mắt chính là đặt vào cao thấp không đều các loại thư tịch giá sách cái này cùng những quý tộc kia dùng đến mạo xương tràng diện bộ dáng hàng không giống xem xét liền lại như thường lệ sử dụng bộ dáng ra sách một bên một t r ư ờ n g gô thô bàn làm việc là ở chỗ này trên bàn là trồng chất thành núi nhỏ các loại thư tịch và văn kiện tư liệu tại sau bàn công tác ngồi một người thanh niên thật trẻ tuổi xua vô ý thức nói nhỏ nàng nguyên bản còn tưởng rằng cái này giải n g ai âng gì hẳn là một người đàn ông tuổi trung niên dù sao có thể có thành tựu như vậy nói thế nào cũng phải tiến hành qua nhiều năm công việc nghiên cứu mới đúng có thể thanh niên trước mắt ước chừng chỉ có hai mươi tuổi r a mặt mái tóc màu xám có chút lăng loạn hắn có anh tuấn đẹp trai gương mặt một đôi màu hổ phách đôi mắt đang nhìn xem xua làm cho vị này hai mươi tuổi hơn phân nửa lớn tuổi nữ thanh niên có chút không hiểu bối rối vừa mới ngồi xuống cái kia tóc đỏ nữ sinh t i ể u bưng lên một chén b ú c hơi nóng hồng trà nói thật tại cái này mùa hè còn uống trà nóng xua là làm không được ngài ngài tốt ta là xua k h i n diết đây là lý lịch của ta không nhìn cái này chén hồng trà nàng vội vàng đưa lên chính mình dựa theo thông báo tuyển dụng thông báo yêu cầu sáng tác sơ yếu lý lịch nói thật xua mấy năm này cũng đổi qua mấy một công việc còn chưa từng thấy cổ quái như vậy yêu cầu sơ yếu lý lịch trừ bỏ đơn giản tính danh tuổi tác địa chỉ loại hình tin tức còn có am hiểu ma pháp p h é phái p dừng ở đây coi như bình thường lại sau này liền lại như là hứng thú yêu thích các loại giấy chứng nhận ở trường học cùng sau khi tốt nghiệp tham gia các loại hoạt động ghi chép thậm chí còn muốn ma pháp khảo nghiệm phiếu điểm cùng tiến giai khảo thí phiếu điểm cổ quái nhất là sơ yếu lý lịch còn muốn tìm viết một phần bản thân đánh giá cái này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy bất quá xua cuối cùng vẫn là kiên trì làm xong cái này một phần sơ yếu lý lịch lúc này nhìn xem giai n ở chuyên chú đọc bộ dáng nhịp tim tựa hồ có chút gia tốc người am hiểu là pháp tác hệ luận văn tốt nghiệp viết là có liên quan ạ bở tởn ba định luật tại mặt con ứng dụng nghiên cứu cái phương hướng này giống như không có người nào xử lý dáng vẻ ngươi vì sao lại tuyển cái này không nghĩ tới vốn cho rằng là qua loa sơ yếu lý lịch giải nở lại châm đối với phía trên một hạng bắt đầu đặt câu hỏi xua từ phổ thông học viện pháp thuật tốt nghiệp về sau l i ề n tiến vào cao giai học viện pháp thuật cũng chính là chuyên môn tuyển nhận đ ề giai pháp sư học viện những này học viện cùng loại với mấy cái chung giai pháp sư tạo thành dạy học liên minh các học sinh có thể tự chọn môn học mấy vị lao sư trường trình học cùng truyền thống một đối một sư đ ổ chế hơi có khác biệt cũng coi là gần nhất mấy chục năm mới từng bước bắt đầu mở rộng một loại phương thức giáo dục quá khứ các pháp sư tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lao sư cùng học sinh quan hệ học sinh sở học đều là từ lao sư truyền thụ trên cơ bản liền là lao sư sẽ cái gì liền dạy học sinh cái gì mà cao giai học viện pháp thuật cơ chế có thể để các học sinh tự do lựa chọn muốn học tập hạng mục đây đối với một chút không thể trở thành trung giai pháp sư thân truyền đệ từ pháp sư mà nói là một hạng phúc lợi đương nhiên từ cao g i a học viện pháp thuật tốt nghiệp lấy được chứng nhận tốt nghiệp cũng không có dễ dàng như vậy bọn hắn cần sáng tác luận văn tốt nghiệp ít nhất phải tại cấp ba phía trên tập san bên trên phát biểu mới có thể thành công tốt nghiệp xua luận văn tốt nghiệp chính là nhằm vào ã bở tờn ba định luật nghiên cứu phương diện này đê giai luận văn ít đến thương cảm nguyên nhân lớn nhất ở chỗ ã bở tờn ba định luật tuy rằng thoạt nhìn đơn giản nhưng thực tế ứng dụng đến toán học tri thức tương đương thâm ảo đừng nói đê giai pháp sư t i ự u ngay cả t r u n g giai pháp sư nhìn xem cũng nhức đầu kỳ thật ta chỉ là bởi vì phương diện này tương quan luận văn tương đối ít lại càng dễ thông qua kiểm tra quá kỹ mà thôi s ú a đem trả lời như vậy ý nghĩ kiềm chế ngược lại bắt đầu châm chức từ ngữ đại lượng pháp sư nghiên cứu đầu đề tuy rằng có rất nhiều tư liệu tham khảo nhưng tương ứng có thể thăm dò phương hướng cũng không nhiều dễ dàng lặp lại suất quá cao mà loại này không có người nào nghiên cứu lĩnh vực luận văn số lượng lắc đắc không có mấy tự nhiên là không sợ kiểm tra quá kỹ nàng đương nhiên không có khả năng t i ể u giải thích như vậy thế là sau một lát xua mới mở miệng đáp bởi vì ta cho rằng ã bở tờn các hạ tam đại định luật đối với mặt con bên trên vận động giải thích được không đủ đầy đủ cũng có một chút địa phương quá mức r ư ờ m già tại là muốn thử nghiệm đem mấy loại vận động loại hình trình hợp đến cùng một chỗ bất quá rất rõ ràng đó cũng không phải đê giai pháp sư có thể liên quan đến cấp độ dù cho tham khảo một chút kinh nghiệm của tiền nhân ta cũng chỉ hoàn thành một bộ phận trình hợp theo một ý nghĩa nào đó xua luận văn sở dĩ có thể thông qua cũng trách cũng có không nhìn giám là lão l do khảo ở phụ trách giám khảo, sư thật cũng không quá nhìn hiểu, mới có thể quá mới kỳ sư ừm a dối qua được. đối diện thanh niên giải nơ nhẹ gật đầu tựa hồ đang tự hỏi cái gì hắn sẽ không phải là nhìn ra ta tại b i ể u c h u y ệ n a xua cảm thấy nội tâm hơi hồi hộp một chút bị níu chặt giải nơ mọi cử động phảng phất là đang thử thăm dò nàng đúng rồi vừa rồi ta lúc tiến vào không có đ ố i cái kia một đống sách đỡ làm ra cái gì bình luận có phải hay không biểu thị ta học thuật trình độ không đủ không có nhận ra những sách kê ba còn có vừa rồi đặt câu hỏi ta hẳn là trước biết rõ ràng hắn đối với luận văn thái độ lại trả lời muốn chết muốn chết muốn chết không nghĩ tới phạm vào nhiều như vậy phỏng vấn sai xua s á c mặt tái xanh nhìn xem mặt không thay đổi dãi n ở nhưng trong lòng đã như rơi vào hầm băng dãi n ở giơ tay lên hướng bàn làm việc một bên với tới nhưng cái này phổ thông cử động theo xua lại là một cái dự cảnh hắn là muốn tìm ra ta luận văn mỗi chữ mỗi câu cẩn thận đ ể ra nghi vấn sao đều đã nhiều năm như vậy ai còn nhớ rõ những n à y nha nhưng mà giải n ở lấy tay về lại chỉ là bưng một cái bốc hơi nóng chén t r à hắn nhẹ k h ẽ nhấp một miếng cà phê trong ly hỏi tiếp n g ư ờ i tựa hồ tại tốt mấy nơi đều làm việc qua nhưng thời gian đều không dài ngắn nhất một tuần dài nhất không đến một năm có thể hỏi một chút là nguyên nhân gì sao xua kèm chút đứng lên nhưng rất nhanh kềm chế sự vọng động của mình cũng không biết là nguyên nhân gì xua trước đó đợi mấy nơi ông chủ đều mười phần cắt bã như thường lệ hành xử quyền lực của mình đến tiến hành quay dối cái kia sủa chỉ làm một tuần làm việc cũng là bởi vì ông chủ thừa dịp sủa không chú ý sờ soạng cái mông của nàng thế là sủa quả quyết một phát h ỏ a cầu thuật làm cho đối phương nằm bệnh viện lớn nửa tháng nhưng t i ể u giải thích như vậy đối phương khẳng định hội cho là mình là loại kia cùng người khác không cách nào hợp tác loại hình thế là sủa vững vàng mở miệng đáp bởi vì ta muốn càng thích hợp công việc của mình có thể từ đó trưởng thành làm việc mà rất nhiều làm việc không thực tế đi làm một chút mà nói là không có cách nào cảm nhận được điểm này ta đổi những công việc này cũng là vì để cho mình trở nên càng tốt hơn đây là sủa tổng kết r a đáp án nàng liếc trộm g i ả i nờ biểu lộ ý đồ từ đó lĩnh lộ được cái gì ừ m ăn cơm cùng rừng chân miễn phí mỗi tháng tiền lương là bốn mai k i ế m tệ ba cái tháng thử việc ngươi nhìn thấy thế nào ai biết g i ả i nờ đột nhiên nói như vậy làm cho bưng lên đã lạnh mất hổng trà chuẩn bị uống sủa kem chút phun ra ngoài cái này đây là ý gì ý là xua、sure. hìn i dịt nữ sĩ ngươi được trúng tuyển đây là sự thực sao xùa trên mặt khó mà che giấu tâm tình kích động cả người nhảy dựng lên đương nhiên là thật hoan n ê n ngươi gia nhập tân n g u y ệ t học viện giải nở lại nhìn một chút bên cạnh b à n làm việc bị một đống sách che kín văn kiện kia là xùa luận văn tốt nghiệp tuy rằng cả bản luận văn có chút vụ về đại lượng tính toán cũng ít nhiều có chỗ sơ xuất nhưng ẩn chứa trong đó tư tưởng lại làm cho giải nở cảm thấy kinh ngạc vô luận như thế nào giải nở đều muốn xem thật kỹ một chút vị này xùa Gì tiểu thư đến cùng có bản lãnh gì? chương h một trăm chín mươi mốt công tác mới giữa h ẹ còn chưa kết thúc ánh mặt trời trói mắt thiêu nướng đại địa tại dạng này một cái giữa mùa hạ thời gian cho dù sáng sớm cũng làm cho người cảm thấy khô nóng không chịu nổi chỉ muốn trốn ở thanh lương gian phòng bên trong hưởng thụ hiện đại ma pháp mang tới thoải mái dễ chịu bánh xe c u ầ n c u ộ n hướng về phía trước cuối cùng dừng ở một chỗ ngoài trang viên mặt trang viên không tính lớn từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy vậy cái kia một chàng ba tầng lầu nhỏ cùng đang khỏe mạnh sinh trưởng trong hoa viên cỏ cây mang theo cổ điện trang trí ngoài cửa lớn đã tụ tập rất nhiều người những người này hoặc là thân mặc trương bảo hoặc là cách gan mặc bình thường đại bộ phận là trưởng thành nam tính bọn hắn thấy được chiếc xe ngựa này đến liền cấp tốc đem trận địa từ cửa lớn chuyển hướng nơi này giám khảo ủy viên đại nhân mời xem nhìn nghiên cứu của ta ta thành quả tuyệt đối là vượt thời đại xin ngài nhìn một chút cái này định lý cũng không thể cứ như vậy mai một đại nhân mời xem cái này bên trong đại nhân ta chứng minh quá trình hoàn mị không một tí vết ngài nhất định phải nhìn xem một trận ồn ào âm thanh lập tức bao vây xe ngựa nhưng những người này cũng không có trực tiếp hỗn loạn đi lên mà là cùng xe ngựa giữ vững khoảng cách nhất định trong xe tự nhiên không có chút nào hồi âm đám người cứ như vậy nhìn xem chiếc xe này chậm rãi lái vào trong trang viên một trận ai thán trong đám người khuyết tán ra tới cửa lớn chậm rãi đóng lại có người lựa chọn tiếp tục tại cửa ra vào chờ đợi mà có người thì từ bỏ giống như đi tới con đường đối diện chỗ bóng tối dùng trang giấy trong tay quẳng gió y đồ làm dịu một tia cái này khô nóng không chịu nổi nhiệt độ cao lúc này một vị tuổi trên năm mươi tóc mai điểm bạc lao bà bà đẩy một cái xe nhỏ từ chỗ góc của chậm rãi đi tới lạnh buốt c ỏ cạ có, có l ạ có cần sao nang thét làm cho những cái kia chịu đủ ngày mùa hè bạo chiếu người lập tức hai mắt tỏa sáng c ỏ cạ có, có la là... quá tốt rồi ta muốn một bình cho ta đến một bình trốn ở chỗ thoáng mát đám người lập tức vây lại chỉ gặp lao bà bà từ xe đẩy nhỏ trong dương lấy ra một bình bình màu đen đồ uống bởi vì trong dương còn chứa khối lớn băng cứng cho nên cái này đồ uống vẫn là ướp lạnh vừa tiếp xúc với ngoại giới không khí thân bình liền ngưng kết rất nhiều hạt xương nàng bán được rất nhanh không đến một khắc đồng hồ thời gian nguyên một dương có cả có l ạ t i ể u tiêu thụ không còn lao bà bà túi tiền đinh đương rung động mà những cái kia mua đến có cả có là người cũng phải để tại cái này ngày mùa hè thu hoạch được một k i a nhẹ nhàng khoan khoái hôm nay thành quả thế nào lão bà bà một bên thu dọn đồ đạc một bên tùy ý hướng bên cạnh một người mặc trường bảo nam tử hỏi ai còn không phải như thế những n à y giám khảo ủy viên cả đám đều vênh váo tự đ ắ c làm sao lại bỏ được nhìn một chút chúng ta thành quả nam tử than thở hán đ ợ i ở chỗ này đã một tháng mỗi ngày đều đến có thể luận văn của mình lại căn bản không có bất kỳ người nào nguyện ý giám khảo dạng người như hắn còn có rất nhiều trong những người này tuyệt đại bộ phận đều là chưa có thể tiến giai pháp sư học đồ cũng có một số nhỏ luận văn bị bác bỏ chính thức pháp sư bọn hắn không tán đồng giám khảo hủy ban kết quả bởi vậy tại nghe đến đó mở một chỗ mới chuyên môn giám khảo vốn có đột phá tính cùng sáng tạo cái mới tính luận văn giám khảo cơ cấu về sau liền lập tức chen chúc mà tới bọn hắn cầm luận văn của mình ý đồ đạt được thừa nhận nhưng mà nơi này pháp sư đại nhân nhưng căn bản không thèm để ý những này nghèo túng người thiếu có mấy cái có thể bị giám khảo hủy viên nhìn thấy luận văn cũng đều bị không chút lưu tình bác bỏ trở về nhưng những người này vẫn như cũ ôm lấy ảo tưởng ảo tưởng có một ngày luận văn của mình có thể có được chân chính phù hợp hắn giá trị đánh giá tựa như vị kia truyền kỳ dại nờ ïn gì a cái này một chiếc xe ngựa có chút khác biệt giống như trước đó chưa thấy qua hè ủy ta gì ta trước đi qua nhìn một chút tình huống ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nam tử còn đang nghỉ ngơi liền thấy một chiếc xe ngựa khác hướng về trang viên lái tới vội vàng thu dọn đồ đạc đang muốn hướng chạy chỗ đó đi lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó bình thường hướng lao bà bà hỏi không cần các ngươi đi thôi ta đến thu thập một chút nơi này được xưng hẹn đùi ta di lão bà bà phất phất tay nàng đi đứng không lưu loát cũng không có những người tuổi trẻ này như thế có sức sống nàng tìm cái bậc thang ngồi xuống lau một cái mồ hôi trên trán lại từ nhỏ xe đẩy một bên xuất ra một bình nước nhấp một miếng đích thật là vị mới dám khả o vị viên nha hẹn v y ta di nhìn xem cái kia chậm rãi lái vào trang viên cửa lớn xe ngựa như có điều suy nghĩ nói thật giải nở trước đó thật không nghĩ đến sẽ có loại tình huống này hãn tại xe ngựa tiến vào trang viên về sau mới nhấc lên toa xe màn cửa quay đầu liếc một cái bên ngoài đại môn đám người trước đó thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị thời điểm tại hội nghị tổ chức địa ngoại mặt cũng có thật nhiều pháp sư nhưng những pháp sư kia đều là muốn tìm v ậ n may hy vọng đạt được thưởng thức từ mà trở thành một vị đại nhân nào đó học sinh có thể trang viên này phía ngoài tính chất hoàn toàn khác biệt bọn hắn thoạt nhìn là muốn để cho mình đọc luận văn dáng vẻ bất quá vì sao không thông qua chính quy con đường đưa ngược lại muốn thủ tại chỗ này chờ đợi g i á m khả hủy viên đâu s a ngựa dừng lại g i ả i n ở ly khai khoang xe một n á y mắt tự bị một cỗ sóng nhiệt xâm nhập cũng may hắn sớm mua một kiện m ì n h khắc nhiệt độ điều tiết pháp trận quần áo nếu không thì chỉ là tại cái này dưới ánh mặt trời xuyên qua mấy chục giây hắn liền phải mồ hôi đầm địa phía sau lưng ư ớ t đẫm từ khía cạnh đi vào trang viên đại sảnh bên trong g i ả i n ở mới rốt cục cảm nhận được một chút hơi lạnh vị này liền là g i ả i n ở ai ẩn gì tiên sinh a một tên người mặc pháp sư trường bảo nam tử lập tức tiến lên đón hắn là một tên tứ hoàn pháp sư đỉnh đầu tóc có chút thưa thớt cười lên mặt mũi tràn đầy nhăn nheo của hắn trường bảo bên trên có phong bạo nghị hội văn trường hướng g i ả i n ở dỗi ra trên tay phải hai cái khảm nạm lấy bảo thạch chiếc nhận chiếu sáng rặng rỡ ta là i g o r bọn đồng nghiệp của ngươi một trong chủ yếu phụ trách nguyên tố hệ cùng một bộ phận luyện kim hệ luận văn giám khảo ngài tốt ta là dãi nờ img tiếp xuống một tuần còn xin bọn đại nhân ngài nhiều hơn trợ giúp dãi nờ trở về nắm chặt tay của đối phương mang theo mỉm cười nói nơi này là ở vào ạ sẻo vương quốc trung bộ tờ r ẹ stạn quá khứ đây là một chỗ quân sự cứ điểm nhưng theo vương quốc thống nhất nơi này đã trở thành một chỗ phồn hoa thương nghiệp đô thị bên trong mấy chục năm trước hạ cao giai học viện pháp thuật thành lập lại để nơi này trở thành ạ s kẻo vương quốc ma pháp trung tâm cái này một chỗ từ cao giai nghị hội trực tiếp trao quyền thành lập luận văn giám khảo cơ cấu liền tọa lạc ở tờ rẽ san t thành đông lúc trước thủy ngân thiên bình đệ mẹ tù hội trưởng cùng mấy vị các hạ làm giái n ở đạt được cái này công việc mà mấy ngày nay chính là giái n ở đến đây báo cáo công tác thuận tiện tham gia lần thứ nhất hội nghị thường k ỳ thời gian ha ha gọi ta ủy g ò liên tốt tuy rằng chúng ta trình độ ma pháp có tranh lệch nhưng đã chương ù n g ở c ỗ này cộng n sự, h n g cái kia l h phiền phức cũng không cần. Ý gò nói ra, hướng i còn tốt, còn tốt. Cười cười. Vừa vừa nói ngoài cũng cần. cửa gò ra, l một trăm chín mươi hai đồng sự những người này đều là muốn luận văn giám khả hủy ban một lần nữa đánh giá chính mình luận văn người tại từng cái địa khu ma pháp hiệp hội như thường lệ sẽ xuất hiện lần này chỉ sợ là nghe được chúng ta nơi này phong thanh mới sẽ tụ tập tới a y gõ vừa đi thượng giai bậc thang một bên giải thích nói trên thực tế sẽ bị luận văn giám khả o hủy ban bác bỏ l u ậ n văn tuyệt đại bộ phận đều là thật nội dung càn cối hoặc là có trọng đại phương hướng tính sai lầm nộp phán khả năng rất thấp cho nên những người này tự nhiên đến không đến mình m u ố n ngay từ đầu chúng ta sẽ còn tiếp đãi một chút đưa người nhưng về sau phát hiện bọn hắn luận văn quả thực là tại nói hiễu nói vượng thế là liền không lại tiếp nhận những người này đưa cái này làm sao nghe được có điểm giống thế giới này dân khoa giải nở cùng sau lưng ý gò nghĩ đến lại nhịn không được nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xa xa trang viên cửa lớn ngăn cách đám người ngươi có thể không cần để ý những người này dù sao cùng bọn hắn giao lưu cũng là lãng phí thời gian Ý gọ tựa hồ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thở dài như vậy nói ra hai người dẫm tại mềm mại thảm lông dê bên trên lạc yên không một tiếng động đi tới lầu hai y gõ thuần thục mang theo giải nở đi vào trong một gian phòng cái này rộng rãi mà sáng tỏ gian phòng bên trong có mấy bàn lớn trên bàn đều là các loại thư tịch tư liệu thoạt nhìn như là văn phòng bộ dáng đây chính là chúng ta chỗ làm việc ngươi bàn làm việc là một cái kia y gõ chỉ hướng ở vào bên cửa sổ một chương sạch sẽ gọn gàng cái bàn phía trên không có nửa điểm cho bụi chuyên dụng mực nước cùng giấy bút chỉnh tề để lên bàn chờ đợi lấy chủ nhân đến chờ một lúc tợ sĩ vạn đại nhân muốn tới triệu mở một lần thảo luận hội người trước tiên có thể ở chỗ này làm quen một chút hoàn cảnh giao phó xong một chút chú ý hạng mục y gõ liền về tới bàn làm việc của mình về sau hắn xem ra đang làm việc đến một nửa nhấc bút lên tại một thiên luận văn bên trên vòng vòng vẽ một chút bắt đầu giải n ở không có vội vã ngồi xuống mà là ngắm nhìn bốn phía trong văn phòng có chín bàn lớn hiện ra tam thừa ba phương thức sắp xếp nhưng trừ bỏ giải n ở chương này trên thực tế có người sử dụng bàn làm việc hẳn là chỉ có năm tấm từ vào cửa bắt đầu số giải nở bàn làm việc ở vào gần cửa sổ thứ hai đến n g ư ợ cái c phía sau hắn là một cái bàn trống phía trước thì là ỵ gọ vị trí giải nở bên cạnh bàn làm việc bên cạnh một loạt ba bàn lớn đều có người mà nhất tới gần hành lang một hàng kia chỉ có tờ thứ nhất vị trí là trưng bày thư tịch tư liệu ngài tốt ta là giải n a i ơn g ì đem ở chỗ này đảm nhiệm trợ lý giám khảo ủy viên hắn hướng mình sắt vách đồng sự trao hỏi vị này giữ lại dâu quai nón pháp sư dáng người khôi ngô trên mặt bàn có ba phần luận văn đang bị đồng thời giám khảo lơ lửng giữa không trung bút lông chim cực nhanh viết mà vị này pháp sư trên mặt biểu lộ bây giờ nói không lên hiền lành thật sự là ngu xuẩn cực độ những tên kia làm sao lại đem loại này luận văn đưa tới ách thật có l ỗ i ta không phải là đang nói ngươi trước mặt hắn ba chi bút lông chim đồng thời dừng lại pháp sư nhìn về phía d à y ngờ lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn ta gọi b ẹ ở Cơ thuộc dít sần, quen n giải ư ờ đều gọi ta đại gọi hùng. g i ta Vân vân, giải nở Ai ơn gì? Ngươi chẳng lẽ liền là cái kia Ngươi liền cái ơn chẳng n gì? lẽ là á thái sọ người nở? ơn nở n giải gì? giải Ai Tiểu coi ư xong, n t sọ n g ư ờ lại là cái gì danh hiệu? Giải nở thái dương a n nở h hiệu? thái Giải d toát ra một giọt mồ hôi lạnh xem ra chính mình ở bên ngoài thanh danh giống như xuất hiện cái gì sai lầm bé ở, ego sapper u nên đi họ còn chưa kịp tiếp tục giải thích một thanh âm t i ể u đánh gây giải nở cùng bé ở đối thoại một cái đầu từ cửa ra vào thọ vào đến đ ố i trong phòng người nói nói hắn rất mau nhìn gặp dãi n ở có chút mở to hai mắt tiếp lấy nói bổ sung n g ư ờ i cũng cùng một chỗ đi thôi tiểu dãi nờ tợ s ì vạn đại nhân cũng không thích đến trễ bé ở đứng người lên hắn cao hơn dãi n ở ba cái đầu thân cao để hắn càng giống một đầu gấu hắn nhẹ nhàng phất tay từ trên b à n công tác bay ra mấy thiên l u ậ n văn bé ở đem nó cầm trong tay lập tức hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi dãi n ở bất đắc dĩ nhún vai cầm lên bản bút ký đi theo ủy gò đi tới sắt vách phòng họp phòng hội nghị này không tính lớn chính giữa là một t r ư ơ n g bằng dài đợi đến mấy người khác đều ngồi xuống về sau d à i nở mới tại ủy gò bên người chậm rãi ngồi xuống như thế có mấy phần trên địa cầu gia niên cấp hội nghị tư thế d à i nở không địa vị nghĩ đến tiếp lấy liền nhìn thấy một tên mặc chế tắc tinh lương pháp sư trường bảo nam tử đi vào văn phòng hắn ống tay háo có năm đạo v i ề n vàng hiển nhiên là một tên ngũ hoàn pháp sư nam tử tóc trải chỉnh chỉnh tê, tê. mang theo một cặp mắt tiếng cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng liếc nhìn một vòng hắn thấy được dãi nờ liền lộ ra một chút hỏa h o a n nụ cười xem ra chúng ta thành viên mới tới không trước giới thiệu một chút chính mình sao hắn nhìn xem dãi nờ nói ra rất có có lãnh đạo phong phạm dãi nờ nghe vậy đứng người lên tiếp lấy nhìn về phía tất cả mọi người để thanh âm bình thản nói ra các vị đại nhân sáng sớm tốt lành ta là dãi n a i ơn g ì đem làm trợ lý giám khảo hủy viên ở chỗ này ở một tuần thời gian hy vọng các vị chỉ đạo nhiều hơn tiếng nói của hắn vừa dứt tự cảm thấy không khí hiện trường có chút cải biến đây chính là để thuần huyết phái toàn bộ bị phế sạch g i ả i n ở ai ứng ì n g ồ i tại g i ả i n ở đối diện pháp sư nói nhỏ trên dưới đánh giá một phen g i ả i n ở phảng phất không thể tin được cái kia dẫn đến mười hai tên thuần huyết trong phái cấp pháp sư nhận biết sụp đổ g i ả i n ở ai ứng gì là trẻ tuổi như vậy ra hỏa thật có lỗi trước đó không có nói cho các vị trên thực tế ta cũng là hai ngày trước mới đến thông chi vị này dại nờ ai ơn gì tiên sinh sẽ đảm nhiệm trợ lý giám khảo ủy viên chỉ ở mỗi tháng hội nghị thường kỳ thời kỳ đến cương vị hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ chủ quản tờ s i vàn ngược lại là không có bao nhiêu biểu thị vẫn lạnh nhạt như cũ nói dại nờ ta là tờ s i vàn o sơn cái này một chỗ giám khảo ủy ban chủ quản bên cạnh ngươi chính là ý gò ý gò bên cạnh là bé ờ bé ờ đối diện là s ạ phờ úp s ạ phờ úp bên người là hanna Cuối cùng vị này là Roger. Hắn vị là rô rơ. r để ấ thoạt k ó để c h người gian xong thành viên, tiếp lấy ngồi giới thời đi thiệu tiếp ta tốc tất t có ức cả độ ký lấy i dài bàn m ộ mặt, một lấy ra p h ầ nhìn tư bắt liệu. đầu Các c vị, ú n nay luận n g ta thảo Thoạt hôm hội h đi. dái nở đến đồng thời không có để vị này tở s ỉ vạn chủ quản có thay đổi gì hắn vẫn như cũng dựa theo nguyên bản tiết tấu làm việc tựa như một viên t ì n h vi bánh răng ách ta chỗ này có một phần l u ậ n văn có quan hệ sinh thái khảo sát tác giả là bất hủ vương t ọ a b ộ t đảm bạp p e t e tam hoàn pháp sư hắn đối với giống loài diễn biến có một chút mới quan điểm tên kia gọi là hạn nạ nữ tính pháp sư trước hết phát biểu nàng cũng là trong những người này duy nhất nữ tính có một đầu hạt rẻ sắc tóc ăn ước chừng ba mươi tuổi trung đoạn thoạt nhìn có chút hướng nội trường bào bên trên văn chương biểu hiện nàng là bất hủ vương tọa thành viên ta cho rằng vốn có nhất định giá trị tham khảo bất quá vẫn là phải đi qua các vị cộng đồng giám khảo nói hạn nạ đem trong tay luận văn triển khai phóng tới bản giải chính giữa t r ư ớ c 1 9 n m thảo luận hội giống loài diễn biến giải nở có chút hiếu kỳ nếu như nói đến giống loài diễn biến quy luật như vậy không hề nghi ngờ nên là thuyết tiến hóa lĩnh vực bất quá bất hủ vương tọa các pháp sư trước thời gian ngắn mới hiểu rõ huyết mạch thừa số cùng di truyền quy luật chẳng lẽ nhanh như vậy liền có thể thôi diễn ra tương tự thuyết tiến hóa sao hắn mang dạng này tâm lý nhìn về phía cái bản chính giữa luận văn phần này luận văn nội dung bị hình chiếu đến giữa không t r ù n g làm cho tất cả mọi người đều có thể tùy ý xem d a i nở chú ý tới trừ bỏ hạn nạ bên ngoài chỉ có bẻ ở cùng ỵ g ò tại nghiêm túc đọc những người còn lại vẹn vẹn nhìn mấy lần t i ể u không có lại chú ý có lẽ là bọn hắn am hiểu phe phái khác biệt cho nên không tốt lắm làm ra bình luận đi d a i nở nghĩ như vậy đến hắn nhìn một chút luận văn đại khái biết rõ bản này luận văn tại sao lại được đưa đến cái này một chỗ chuyên môn phân biệt vốn có tiềm ẩn sáng tạo cái mới tính cùng có tính đột phá luận văn giám khảo ủy ban một đảng tiên sinh học thuyết thuộc về diễn hoa phái đây là bất hủ vương tọa bên trong có quan hệ sinh vật lai lịch hai cái đối lập phe phái một t r o n g cái này phe phái quan điểm là sinh vật cũng không phải là ngay từ đầu liền là mọi người thấy dạng này mà là giản lược đơn đến phức tạp từ đơn đ i ệ u hướng đa dạng không ngừng diễn hóa về phần một phái khác lại cho rằng sinh vật trời sinh như thế nhân loại cũng ngay từ đầu liền là thế giới chúa tể hai phái từ cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ liền tranh luận không n ớ t bất quá gần nhất rất nhiều nghiên cứu cho thấy sinh vật diễn h ó a càng có, có sức thuyết phục vị này bột đảm bà p ị t tờ pháp sư trường kỳ ở tại một chỗ đã bị định nghĩa làm an toàn bán vị diện bên trong nghiên cứu những cái kia động vật hoang dã sinh thái tại dài đến mười năm quan sát trong ghi chép hắn từng bước ngưng tụ ra một cái có quan hệ sinh vật diễn hóa quan điểm đó chính là sinh vật lại nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng mà giống loài diễn hóa cũng sẽ theo hoàn cảnh khác biệt mà thay đổi càng lạ như thường lệ sử dụng khí quan t i ê u càng dễ dàng đạt được tiến hóa mà loại này vì thích hứng hoàn cảnh mà tiến hóa tính trạng là có thể di truyền cuộc cử đảm đi đ một cái ơ nhìn giản ví dụ, đó c í n nhân loại đại não. Càng là tiến hành suy nghĩ, trường sử dụng đại não, như vậy người liền sẽ càng thông minh, mà càng là biếng, từ bỏ suy nghĩ, người liền sẽ càng ngu xuẩn, người quan đến này luận ngược Dùng n h chỗ thật phù hợp thực tế. Dùng vào phế hạ. là loại là là lười lý lại là lui mà vào đại đại mọi cái được độ góc từ từ sát tế. suy sử sẽ suy sẽ vậy kỳ xem, bỏ thấy luận văn cuối cùng tổng kết dài nở tự lẩm bẩm mặc dù không có tìm đọc quá gần giống như giống loài tư liệu nhưng từ luận văn hiện ra tư liệu đến xem ta cho rằng cái quan điểm này không nói có tính bật phá chí ít cũng là vốn có tương đương dẫn dắt tính không biết các vị ý kiến như thế nào hà nạ gặp những người khác đã xem xong l u ậ n văn liền nói bổ sung ta không có ý kiến gì thợ s ĩ vản chủ nhiệm nhất trước khi nói ra đ ó lấy dô dơ s ạ p phờ ột cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý y gõ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không nói gì thêm bé ở nhữ n g mày muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài như vậy muốn vai đã mọi người cũng không có ý kiến như vậy thì dựa theo hàn n à ngươi nguyên bản nghĩ xin chờ một chút tờ sĩ v ạ n đại nhân giải nở thanh âm đánh gãy tờ sĩ v ạ n chủ nhiệm tổng kết phân trần làm cho ở đây tất cả mọi người nhìn về phía cái này ngồi tại bàn dài một góc người trẻ tuổi có chuyện gì không giải nở tờ sĩ v ạ n chủ nhiệm n g à người n mới mở miệng hỏi có quan hệ bản này l u ậ n văn ta cho rằng không thể đơn giản như vậy t i ể u tiến hành bình luận giải nở lời nói làm cho tờ sĩ v ạ n chủ nhiệm nhữ lông mày giám khảo luận văn thời điểm không phải hẳn là nhằm vào bên trong quan điểm cùng kết luận tiến hành giống nhau thí nghiệm hoặc là chí ít tại đi qua trong ghi chép tìm tới có thể để luận văn nội dung giải thích hiện tượng sao cứ như vậy tại không có cái khác lý luận ủng hộ tình huống dưới đạt được luận văn giám khảo kết quả tựa hồ không quá thỏa đáng giải nợ nói ra hắn đọc qua luận văn giám khảo hủy viên sổ tay phía trên kia minh xác kỹ thuật làm một vị luận văn giám khảo hủy viên nên như thế nào đối luận văn tiến hành bình phán bên trong điểm trọng yếu nhất liền là thực tiễn ra hiểu biết chính xác tuyệt đối không thể vẹn vẹn bằng vào luận văn bên trong trình bày nội dung đến tiến hành đánh giá trên thực tế giải nở trước đó mấy thiên luận văn giám khảo các ủy viên cũng là trải qua thí nghiệm về sau mới làm ra bình luận tiêu liền khó khăn nhất nghiệm chứng di truyền học luận văn cũng tại gần nhất từ bất hủ vương tọa một chút pháp sư trải qua đối những sinh vật khác nghiên cứu từng bước đạt được chứng minh cho nên giải nở cho rằng đang là do ở chính mình thân ở cái này nhằm vào đột phá tính luận văn giám khảo ủy ban mới càng phải thận trọng đối mặt dạng này luận văn không cần thận nghiệm chứng t u ra kết luận chẳng những là đối luận văn sáng tác người thất trách cũng là đối với mình phần công tác này khinh nhờn hà nạ n g ư ơ i cho là thế nào đạo sĩ vạn chủ nhiệm không có trực tiếp đáp lại giải n mà nói mà là quay đầu nhìn về phía bản này luận văn thứ nhất giám khảo người hà nạ á c h lời tuy như thế nhưng bản này luận văn muốn trực tiếp xác minh là mười phần khó khăn từ thực tế quan sát góc độ ta cho rằng không có, có vấn đề gì quá lớn hà nạ cũng có chút bối rối nguyên bản tại cái này thảo luận hội bên trên nói ra luận văn liền là thứ nhất giám khảo người khó mà nắm chắc nàng vốn là muốn đem quyền quyết định này giao cho thượng cấp tợ xỉ v ạ n đã tợ xỉ v ạ n đều gật đầu như vậy chính mình dám khảo ý kiến t i ể u có bảo hộ lại không nghĩ rằng nửa đường rết ra một cái dài nơ cái này cũng không có tốt như vậy qua được ta cho rằng cái này lý luận có chút quá mức phiến diện cường điệu chủ quan tác dụng nếu như trường kỳ sử dụng cái nào đó khi quan tựu có thể thu được tiến hóa đồng thời di chuyển cho đời kế tiếp lời nói lại giải thích thế nào một chút phụ mẫu cùng con cái thể chất hoàn toàn khác biệt kết luận đâu giải nở không nhanh không chậm trầm giọng hỏi ngược lại huống chi dựa theo cái kết luận này giống loài tại thời gian hàng trăm hàng ngàn năm bên trong đã sớm đem thân thể mỗi một cái khí q u a n đều tiến hóa đến cực hạn thế giới tuyệt không phải hiện tại cái dạng này đây là dùng logic suy luận phương pháp hơi suy nghĩ một phen liền có thể đạt được đáp án cái này hán nạ nhất thời ngại lời nàng nhìn về phía tờ si vạn chủ nhiệm ý đồ đạt được ủng hộ hà nạ đã giải nở nói như vậy ngươi không bằng trở về tìm tiếp hắn tư liệu của hắn đến nghiệm chứng một chút không muốn dễ dàng như vậy có kết luận đợi xỉ vản chủ nhiệm nhưng không có tiếp tục ủng hộ hà nạ mà là để nàng một lần nữa giám khảo một lần bản này l u ậ n văn tốt ta đã biết hà nạ có chút bất đắc dĩ thu hồi l u ậ n văn lườm g i ả i n ở một cái không biết là tâm tình gì chúng ta tiếp tục đi đợi xỉ vản chủ nhiệm phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh bình thường ra hiệu thảo luận hội tiếp tục sau đó số thiên luận văn thảo luận bên trong giải nơ đều đối bên trong không hoàn thiện địa phương đưa ra đề nghị đợi đến hội nghị lúc kết thúc đã là cơm t r ư a thời gian làm xong sau cùng tổng kết tờ sĩ vạn hắn nghĩ nghĩ sâu kín mở miệng nhắc nhở giải nơ nói giải nơ ngươi là trợ lý giám khảo ủy viên chủ yếu phụ trách chính là thảo luận hội ghi chép cùng kết quả cuối cùng chỉnh lý làm việc ngươi hiểu chưa ta đương nhiên minh bạch giải nơ khẽ vất c ằ m hắn đương nhiên nghe được tờ sĩ vạn chủ nhiệm ngụ ý đó chính là để giá n ở không muốn xen vào việc của người khác t r ă m chín mươi đường viền tin tức thảo luận hội kết thúc về sau t h sĩ v ả n chủ nhiệm nhất rời đi trước phòng họp s ạ p phờ ộ i tại đem trong tay luận văn chỉnh chỉnh tề tề xếp xong về sau cũng sau đó đi ra cửa lớn ách giá n ở không bằng chúng ta đi lầu một phòng ăn ăn cơm chưa thế nào nơi này làm nhân viên công tác cung cấp cơm chưa có thể tùy ý hưởng dụ đợi đến giá người n g khôi ngô bẹ ở cũng rời đi về sau ý gọ mang trên mặt hòa hoãn không khí nụ cười đối giải n ở đề nghị như vậy nói được rồi ta đang tốt có một số việc muốn cùng ý gọ tiên sinh ngài thảo luận giải n ở nhìn thoáng qua còn tại thu thập hắn ạ lập tức liền đi theo ý gọ đi tới lầu một hơi có vẻ chống trải phòng ăn tới trước một b ư ớ c bệ ở một mình chiếm cứ một cái b à n bàn bên trên có làm cho người kinh ngạc phân lượng đồ ăn xem ra hắn không chỉ có riêng là dáng người bưu hãn tự liền sức ăn cũng là ngang cấp tự hỏi đến cùng vị này đại hùng tiên sinh cùng cần dở đến cùng ai sức ăn càng lớn d à i nở cầm chứa đầy áp thức ăn bàn ăn cùng ý gõ cùng một chỗ tìm chương bàn ăn ngồi xuống làm c h u n g dai các pháp sư tụ tập nơi trốn trang viên đồ ăn ở bên trong tự nhiên cũng tương đương phong phú tất cả đều ở vào phòng ăn một góc cung cấp mọi người tùy ý kiếm ăn d à i nở cầm một điểm cùng loại cà di thịt gà hầm đồ ăn vài miếng bánh mì trắng một tiểu phần hoa quả salat khí trời nóng bức khẩu vị của hắn cũng không tốt lắm cho nên lựa chọn trọng khẩu vị một điểm đồ ăn y gõ thì là bò nướng s ư ờ n sắp xếp cùng thịt gà nồng canh phối hợp thoạt nhìn hắn bất luận thời điểm nào đều sẽ không bạc đãi mình bụng y gõ tiên sinh nơi này vẫn luôn là loại trạng thái này sao giai nơi hỏi làm cho cầm dao nĩa chuẩn bị mở ra s ư ờ n sắp xếp ỷ gò ngừng động tác trên tay ha ha cái này đồ ăn ở bên trong mỗi ngày đều hội thay phiên chí ít ngơi ư đợi ở chỗ này một tuần là không cần lo lắng c h ắ n ăn y gõ hỏi một đằng trả lời một mẹo nhưng dãi nở lại theo đuổi không bỏ ý g ò tiên sinh ta vốn cho rằng ngươi không phải như vậy dãi nở lời nói để ý g ò nụ cười trên mặt từng bước biến mất hắn buông xuống giao nghĩa nhìn một chút nơi xa cầm một cái đùi gà ăn như gió cuốn bẻ ở, mới thở dài một hơi nói ra dãi nở nói thật ngươi biết nơi này kiến thiết bối cảnh sao không đợi dãi nở trả lời ý g ò liền tiếp theo mở miệng nói theo lên ma pháp không ngừng phát triển nhất là gần nhất những năm này phát triển quá khứ rất nhiều ma pháp lý luận đã không thể thích hướng hiện tại nghiên cứu có thể nói gần nhất năm mươi năm bên trong ma pháp phát triển tốc độ thậm chí vượt qua quá khứ ba trăm năm đây đều là luận văn xét duyệt cơ chế mang tới nhưng theo luận văn xét duyệt cơ chế còn có một loạt nhận biết sụp đổ sự kiện phải biết tại một trăm năm trước mọi người còn vì lôi đình uy năng mà kinh hãi lôi điện loại pháp thuật luôn luôn là uy lực lớn nhất pháp thuật một trong ai có thể nghĩ đến và hôm nay mọi người lại có thể dùng từng cái một công thức đến chuẩn xác miêu tả lôi điện cũng không phải là tất cả pháp sư đều có thể đơn giản tiếp nhận hiện đại ma pháp lý luận cùng bên trong rất nhiều có tính đột phá nhận biết đây là một thời đại đại bối cảnh m à giải nở xuất hiện theo một ý nghĩa nào đó là một cơ hội làm cho ma pháp hiệp hội chính thức bắt đầu tổ kiến đặc biệt nhằm vào sáng tạo cái mới tính luận văn giám khảo cơ cấu trên thực tế cái này cái cơ cấu từ mưu đồ đến chân chính thành lập bất quá ngắn ngủi mấy tháng chúng ta nơi này mỗi người đều bởi vì các loại nguyên nhân đều i đến nơi đây cũng tỉ như ta tại phong bạo nghị hội bên trong ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông tứ hoàn pháp sư đã sớm không quá để ý tiến dai sự t ì n h tại bình thường luận văn giám khảo ý ban làm việc bận rộn cơ hồ không có gì cái người nghiên cứu thời gian nhưng ở chỗ này ta có thể có rất nhiều thời gian tới làm chính mình sự t ì n h mà lại tiền lương cao hơn mở ra tay y gõ không e rẻ ý nghĩ của mình đơn giản tới nói hắn cựu là tới nơi này dưỡng sinh còn có người là muốn đọc tân duệ tuyến đầu luận văn để tăng lên thực lực của mình c ũ n gò có đơn thuần cùng các đơn đồng thuần nguyên bản các đồng nghiệp không h a t h u ậ nói đổi được đồng biết, thời một hoàn cảnh, bất quá, theo ta hoàn cảnh, không c quá, n g ư ờ nào là trong h thích thẩm duyệt những ậ luận t duyệt tạo tài tới cái mới này đây. sáng văn g i giọng nói tựa hồ có một chút bất đắc dĩ nhưng cũng vẹn vẹn nhỏ bé không thể nhận ra cảm xúc nói thật cho dù tại chúng ta nơi này bị đánh giá là sáng tạo cái mới tính l u ậ n văn trên thực tế thu hoạch học thuật điểm tích lũy cũng sẽ không vượt qua năm mươi bởi vì cái này dám khả hủy ban còn vừa mới thành lập cho điểm quyền trọng rất thấp cho nên mọi người tự nhiên cũng cũng có chút quyền đãi cho nên giải nợ ngươi hôm nay sở tác sở vi nhưng thật ra là tới một mức độ nào đó phá vỡ nguyên bản cân bằng ta ngược lại thật ra không quan trọng nhưng cũng có thể có người t i ể u không quá cao hứng ngươi chỉ là tờ s、si、ì v ả n chủ nhiệm sao giải nợ nghĩ đến đối phương cho mình lời khuyên bởi vậy dò hỏi ha ha tờ s、si、ì v ả n chủ nhiệm nha hắn khả năng không quá để ý những này theo ta được biết công tác của hắn trọng tâm nhưng thật ra là tại ma pháp trong hiệp hội không ngừng lên chức để thu hoạch càng nhiều tài nguyên từ đó tấn thăng cái này cái cơ cấu cũng là hắn chủ động thân mời tới trông coi hạt hẳn là muốn tại những cái kia các hạ trước mặt biểu hiện mình đi y gõ êm hay nói có như vậy một m ấ y mắt giải nơ đột nhiên cảm thấy trước mặt mình ngồi không phải cái gì am hiểu pháp thuật pháp sư mà là trong hậu viện hái món ăn bác gái cái gì đường viện tin tức đều biết đến nhất thanh nhị sở lúc này có mấy người đi vào phòng ăn bọn hắn thân xuyên trường bảo màu đen giai vị từ một hoàn đến tam hoàn không giống nhau nam nữ đều có những người này là những người này đến để nguyên bản an tĩnh phòng ăn trở nên ồn ào rất nhiều cũng đánh gây giải nở cùng y gò đối thoại bởi vậy giải nở nhìn về phía phảng phất biết tất cả mọi chuyện y gò đây là ạ xơ cao giai học viện các học sinh ngươi biết ạ xơ cao giai học viện pháp thuật đi dô dơ là cái này sở học viện giáo sư những này cũng đều là của hắn học sinh y gò dùng cái nĩa xin ê một khối kinh ngạc sân sắp xếp bỏ vào trong miệng tinh tế phẩm vị về sau mới tiếp tục nói hắn lợi dụng học sinh kỳ nghỉ h ệ thực tập thời gian để cho bọn họ tới nơi này phụ trợ chính mình làm việc cũng tính là không chậm trễ chính mình bản chức công tác thật đúng là thông minh giải nở tiếp một câu cũng không biết là ca ngợi vẫn là trâm t r ọ n g hai người về sau tiếp lấy nói chuyện phiếm một chút có không có chủ đề giải nở tuy rằng mặt ngoài đáp ứng nhưng trong lòng lại đang tự hỏi sự t ì n h khác giải nở về sau trở lại trong trang viên thuộc về mình nghỉ ngơi thất thỏa mãn ngủ cái ngủ trưa hai giờ chiều đi vào văn phòng thời điểm lại phát hiện trong phòng bầu không khí có chút không đúng thế nào hắn tự nhiên tìm tới hảo hảo tiên sinh ý gò ý gò lắc đầu sau đó chỉ hướng sắt vách phòng có một vị đê giai pháp sư dựa vào cha mình quan hệ tìm được chúng ta nghĩ để chúng ta một lần nữa giám khảo của hắn luận văn loại chuyện này cũng có đi cửa sau dài nở yên lặng đảo mắt gian phòng bên trong đích thực t ạ o sĩ vản chủ nhiệm cùng dô dơ đồng thời không đang ngồi vị bên trên là cái gì luận văn ngồi xuống dãi nở h ứ n g hở lắm miệng hỏi một câu y gõ bất đắc dĩ nhung vai tiếp lấy đáp động cơ vĩnh cửu c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm động cơ vĩnh cửu động cơ vĩnh cửu tới một mức độ nào đó cũng là các pháp sư nhiều năm trước tới nay tâm nguyện nhưng đang như cường đại hơn nữa c h u y ể n kỳ pháp sư cũng cuối cùng có vẫn lạc một ngày trên thế giới này cũng không có bất kỳ máy móc cùng ma pháp có thể làm được tại không có ngoại bộ cung cấp năng lượng tình huống dưới tiếp tục vận chuyển động cơ vĩnh cửu ạ đây chính là điển hình dân khoa xáo lộ giải nở nghĩ đến chúng ta có thể đi xem một chút sao hắn hỏi giải nở còn chưa thấy qua thế giới này là thế nào thiết kế động cơ vĩnh cửu không biết tại ma pháp lực lượng trước mặt sẽ có hay không có cái gì khác biệt hẳn là có thể chứ ta nhìn phòng họp không đóng cửa y gò đã ngồi xuống ghế ánh mắt rơi tại mặt bàn một thiên luận văn bên trên t h u ậ t nhìn không hứng thú lắm vậy ta đi xem một chút giải nở cũng không có mạnh kéo lên y gò một người liền chui ra văn phòng đi vào sắt vách trong phòng họp vừa mới đi vào dải nờ liền thấy tờ s ĩ vạn chủ nhiệm cùng dô dơ hai người đang ngồi ở trên ghế salon diễn phần mình cầm trong tay một thiên luận văn mà tại bọn hắn đối diện một người thanh niên đang tinh thần phân chấn mà nhìn xem hai người này đợi đến dải nờ đến gần hắn mới chú ý tới a đây là người trẻ tuổi thân mang khảo cứu lễ phục trường bảo ống tay háo ý theo hiệp hội quy định t h e o một đường viền vàng để bày tỏ bày ra hắn một hoàn pháp sư thân phận hắn trên dưới đánh giá một phen g i ả i nơ chú ý tới g i ả i nơ một hoàn thân phận vô ý thức liền cho rằng đây là một vị phụ trách làm việc vật pháp sư g i ả i nơ sao ngươi lại tới đây thợ sĩ v ả n chủ nhiệm n g ầ n g đầu nhìn g i ả i nơ một cái lập tức lại có chút bất đắc dĩ